ở chân trên tiểu lầu tạm thời đặt chân Lão tổ tông nếu là muốn thấy hắn ta đây liền làm người đi tìm hắn tới Nhậm Lão Thái Thái không khỏi nhìn Khang Tẩu Tử liếc mắt một cái sau đó chỉ chỉ một bên ghế khách Đạm Thanh nói ngồi đi Khang Tẩu Tử vui mừng mà ngồi xuống Như ngươi theo như lời hai tử đã không có này Lưu gia người còn tới muốn cái gì người phía trước Khang Tẩu Tử nói Lưu gia tiểu thiếu gia là Lưu gia độc đinh vốn dĩ trướng mắt Khang Thị sinh ra cho nên không muốn cưới nàng quá môn Lúc này vội vã muốn tới muốn người bất quá là bởi vì cái này lưu ra độc đinh vô pháp sinh dục cho nên muốn nổi lên châu thai ám kết kháng thị. Nhậm lao thái thái tuy rằng cũng không toàn tin khang tẩu tử nói, bất quá lúc này nàng đối khang di nương trong bụng hải tử cũng không khỏi có hoài nghi. Lúc trước có thể dùng khang di nương vào phủ, trừ bỏ thấy nàng có thai, còn bởi vì nhậm lao thái thái muốn tìm cá nhân ghê tởm một chút ngũ thái thái, cái này khang di nương tới chính kịp thời. Nếu không nói, bọn họ nhậm ra là không có tốt như vậy tiến. Khang tẩu tử một bộ thành thật với nhau bộ răng nói, này lưu ra nghe nói hài tử không có, nguyên bản còn tưởng rằng là nhà của chúng ta qua loa lấy lệ bọn họ. Sau lại tin lúc sau liền nói muốn tìm nhầm ra thảo cái công đạo, vị kia lưu ra cứu ra nói, vương ra cô em chồng trong bụng cái kia rất có khả năng là bọn họ lưu ra duy nhất lưu lại hương khói, lại là nói không có liền không có khang tẩu tử liếc nhầm lao thái thái liếc mắt một cái, tiểu phụ nhân nhìn bọn họ là không cam lòng. Cho nên lại đây tìm thứ nhi. Cho nên ta mới nghĩ biện pháp đem kia lưu ra cứu ra khuyên lại. Nhậm lao thái thái nghe vậy trong lòng cười lạnh, nghĩ này lưu ra sợ là nhân cơ hội sẽ đến xảo trá. Này lưu ra danh điều chưa biết, tuy rằng khang tẩu tử nói là kế châu một cái phú hộ, bất qua hiến bắc có chút cái dạng gì đại gia tộc nhậm lao thái thái tâm lý rất rõ ràng, lưu ra loại người này ra ở trong mắt nàng bất quá là thượng không được mặt bàn người xa cơ thất thế sợ, nàng thật đúng là không có để ở trong lòng. Bất quá khang tẩu tử có một câu nói đúng, Chuyện này thật đúng là không thể nhào lớn, nếu không nhậm ra thể diện liền phải mất hết. Nàng nhi tử ngũ lão ra nhậm thời mổ về sau cũng không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Nhậm lao thái thái chính em thầm tự hỏi ứng đối chi sách, bên ngoài lại là có nổi lên một trận xôn xao. Lao thái thái, Khang Di nương cầu kiến. Cách mảnh, thủ cửa phòng nha hoàn bẩm báo nói. Khang tẩu tử theo bản năng gạch đầu nhìn thoáng qua, khỏe miệng hơi hơi một phiết, làm như có chút khinh thường. Nhậm lao Thái Thái hiện giờ nghe được Khang Di Nương tên tâm lý thật sự là có chút trắng ấy, bất quá nàng nghĩ nghĩ vẫn là phân phó làm người vào được. Khang Di Nương là bị người nâng tiến vào, trên trán còn giúp vải bố trắng mang, sắc mặt tuyết trắng không có nửa điểm huyết sắc, khuôn mặt nhỏ càng thêm chỉ còn lại có bàn tay lớn, nhìn qua có một cổ nhìn thấy mà thương khí trước. Tuy rằng xuất thân nhà nghèo nhân gia, diện mạo cũng không có thật đẹp, chính là bình tĩnh mà xem xét, Khang Di Nương nhân tài vẫn là không tồi. Khang Di Nương vừa tiến đến tầm mắt đầu tiên là ở Khang Tẩu Tử trên mặt đỏ qua, trong mắt hận ý chợt lóe rồi biến mất. Sau đó tránh ra bà Tử nâng, thất tha thất thểu đi đến Nhậm lao Thái Thái trước mặt quỳ. Vừa lúc quỳ gối phía trước Nhậm lao Thái Thái quăng ngã cái kia bắt trà bên cạnh, cũng không biết đầu gối phía dưới có mảnh sứ vỡ nhi không có. Nhậm lao Thái Thái liền xem đều không có xem Khang Di Nương liếc mắt một cái. Khang Di Nương cắn môi cấp lao Thái Thái dập đầu hành lễ. Khang Tẩu Tử ở một bên mắt lại nhìn, lúc này lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Ngươi nhưng thật ra còn dám tới, ta nếu là ngươi, lúc này sớm đã xả chính mình lương quần quải lương thượng, khang ra mặt toàn làm ngươi mất hết. Khang Di nương hành xong rồi lễ, nhìn khang tẩu tử liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng hận ý, đại tẩu, ngài vì sao còn không chịu bông tha ta. Ở nhà thời điểm ngươi liền thời thời khắc khắc nghị muốn đem ta đi đổi chỗ tốt, hiện giờ ta đã rời đi khang gia ngài vì sao còn muốn nơi trốn nhầm vào. Khang Di nương nghe vậy nhịn không được phi một tiếng, nổi trận lôi đình mà chỉ vào khang Di nương mắng Ngươi cái há mồm lời nói dối đầy miệng nói bậy tiểu sướng phụ, ở nhà thời điểm chính là cái gây hòa tinh. Ta nhằm vào ngươi. Lao nương không cái kia thời gian dối, Chính ngươi hành vi không hợp, đầu tiên là câu dẫn lưu ra tiểu thiếu ra tưởng phản cao chi nhi, cuối cùng gặp người quăng ngã choáng váng quay đầu liền tính cây thượng nhậm ra ngũ lao ra. Hiện tại lưu ra tìm tới môn nhi tới, ngươi còn tưởng rào biện. Khang di nương sắc mặt lại là một bạch, nhìn qua như là cái trong suốt thủy tinh người. Nàng nước mắt doanh với lông mi. Quay đầu nhìn về phía nhậm lao thái thái, lao thái thái, ngài đừng tin nàng. Nàng bôi nhọ ta, ta không có. Khang Di nương kinh thường, ta bôi nhỏ ngươi. Lưu ra vẫn là ta tìm tới. Lưu thiếu ra bên người bên người gã sai vật cũng là ta tiêu tiền thu mua. Ngươi cùng lục thiếu ra thật sự thanh thanh bạch bạch. Ngươi dám đối với Khang gia phần mộ tổ tiên thể. Khang Di nương một trận tròn váng, đầu gối đều ở run, lại là nhìn nhậm lao thái thái, ta không có. Ta... Nhậm lao thái thái mắt lạnh nhìn chị dâu em chồng hai người, không chút sức mẻ. Khang Di nương nhắm mắt, nhìn về phía khang tẩu tử, nước mắt chảy xuống dưới, cha ta đâu? Ta muốn gặp cha, hắn sẽ tin ta cho ta một cái công đạo. Cả ca đâu? ca ca như thế nào không có tới? Khang tẩu tử cười lạnh, cha đã bị tức giận đến chỉ còn lại có nửa cái mạng, hiện tại còn thần trí không rõ. Đến nỗi ca ca ngươi. Hắn một cái đại lao ra, nhưng ném không dậy nổi người này. Khang di Nương ngơ ngẩn mà nhìn Khang Tẩu tử, lại quay đầu nhìn về phía Nhậm Lao Thái Thái, trong mắt là tuyệt vọng cùng ủy khuất. Nửa ngày, nàng hít hít cái mũi, quỳ thẳng thân mình, hồng con mắt nhìn Nhậm Lao Thái Thái nói: "Lao Thái Thái, tỷ thiếp là Hoan Uổng, tỷ thiếp." Nói nàng không biết đột nhiên từ nơi đó tới sức lực, nhanh chóng đứng lên, hướng về phía bên tay phải bắc cổ giá bên cây cột liền đụng phải đi lên. Nhậm Giao Kỳ tam tỷ muội đang ngồi ở phía đông thứ gian không dám ra tiếng, còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào đột nhiên nghe được bên cạnh cây cột phanh một tiếng vang lớn, bắc cổ giá thượng một con lưu ly kỳ lân vật trang trí cùng một con sứ thanh hoa bình hoa ném tới trên mặt đất. Một bên hầu hạ nhậm dao âm nha hoàn a mà một tiếng tiêu lên, nhưng thật ra nhậm dao kỳ, nhậm giao hoa cùng nhậm dao âm tam tỷ mỗi ai cũng không có ra tiếng, nhậm dao hoa phản ứng mau, một phen giữ chặt nhậm dao kỳ ống tay áo đem người cấp xả lên, hướng trong lui lại mấy bước, nhậm dao âm chính mình đứng đứng dậy, cũng sau này lẽ tránh. Cùng lúc đó. Cách vách vang lên nhậm lao thái thái có chút kinh giận thanh âm, đi xem người, Thỉnh đại phu vào phủ tới. Chương 130 này một ván nàng thua. Trận này cho khôi hải ở Khang Di nương xúc trụ lúc sau tạm thời hạ màn. Cách vách minh gian binh hoang mã loạn, Quế ma ma người chỉ huy một phòng bà tử bọn nha hoàn tới tới lui lui thu thập tàn cục, từ bên ngoài động tĩnh cùng tiểu nha hoàn nhóm áp lực trầm trọng tiếng hít thở chung cũng có thể nghe ra tới Khang Di nương này va chạm đâm cho không nhẹ. Nhưng thật ra Khang Di nương ruột thịt tẩu tử thấy bực này thảm trạng, không những không có đồng tình, ngược lại còn ở một bên căm giận mà lẩm bẩm nói, lại tới khổ nhục kế chiêu này, đương người khác cũng chưa gặp qua gánh hát hát tuồng đâu, mất mặt xấu hổ hóa. Nhậm Lão Thái Thái làm người đem Khang Di nương nâng đi ra ngoài, lại đem Khang Tẩu Tử cũng đuổi rồi, an bài đi ngoại viện. Nhậm Lão Thái Thái đại nha hoàn san hô vào Đông thứ Gian, nói Lão Thái Thái làm Nhậm Giao kỳ tỷ muội ba người đi ra ngoài. Tỷ muội ba người ra tới thời điểm, Nhậm Lão Thái Thái nghiêng ngồi ở giường la hán thượng nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng đã bị thu thập đến không sai biệt lắm, bị quăng ngã toái vật trang trí cùng hoa bình mảnh nhỏ đã bị quét đi ra ngoài, chỉ để lại bác cổ giá thượng mấy cái đã không chỗ ngồi. Trên mặt đất sạch sẽ, còn có thể thấy chưa khô về nước, một cái tiểu nha hoàn run rẩy tay dùng sức ở sát cây của kia, nàng bên chân phóng một cái thau đồng thủy làm màu đỏ, người khác đều ai bận việc lấy, làm như không thấy. Nhầm lao thái thái sốc sốc mí mắt, sắc mặt đạm nhiên mà đối tỉ mỗi ba người nói, hôm nay các ngươi về trước chính mình sân đi thôi. Nhậm Giao Kỳ Tỷ Mội nói cái gì cũng chưa nói, an an tĩnh tĩnh mà hành lễ lui xuống dưới. Nguyên bản còn không có cảm giác được cái gì. Từ lúc chính phòng ra tới, gần hạ gió mát thổi nhẹ thổi tới, Nhậm Giao Kỳ ngược lại hồi tưởng nổi lên phía trước chính phòng kia lệnh người buồn nôn mùi máu tươi, không khỏi hơi hơi như mày. Tỷ Mội ba người ai đều không có nói chuyện, rũ mắt đi tới con đường của mình, từng người nghĩ tâm sự của mình hoặc là suy nghĩ vừa mới phát sinh sự tình. gia Vinh Hoa viện, Nhậm Giao âm hướng Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Kỳ cáo tử. Phân nói mà đi. Nhậm Giao Hoa thở dài ra một hơi, ngơ ngẩn nói, "Ta vừa mới nhìn đến chút Tương Phi mảnh thượng còn bắn thượng vài giọt vết máu, có thể bắn như vậy xa, Khang Di nương kia một chút đâm cho khẳng định rất nặng, không biết có thể hay không cứu đến lại đây. Nhậm Giao Hoa hiện tại tuổi còn nhỏ, trải qua sự tình cũng không nhiều lắm, chưa bao giờ chân chính kiến thức quá sinh ly tử biệt sự tình. Nhậm Giao Kỳ an ủi nàng nói, "Yên tâm đi, mệnh khẳng định có thể giữ được." So với Nhậm Giao Hoa xúc động, Nhậm Giao Kỳ lại là bình tĩnh nhiều. Không phải nàng không có đồng tình tâm, mà là nàng quá hiểu biết khang di nương cái loại này người. Hơn nữa nàng đã đã trải qua quá nhiều sinh ly từ biệt, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, tâm địa cũng so người khác lánh ngạnh rất nhiều. Nhầm giao hoa trầm mặc một lát, khang gia hiện giờ tới như vậy vừa ra, là lâm gia bốc tích. Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, cắm qua tay là khẳng định, đến nỗi sự tình chân tướng có phải hay không thật sự như lưu ra cùng khang gia theo như lời đã không quan trọng. Nhầm giao hoa mày thói quen tính mà nhíu lại, người là nói. Hai người đã muốn chạy tới vườn bên ngoài hành lang gấp khúc, nhậm giao kỳ dừng lại bước chân, xoay người đi hướng hành lang gấp khúc bên cạnh, mặt hướng mãn vườn muôn hồng nghìn tia bóng dâm che mù. Khang Di Nương lúc ấy có thể ở cái loại này tình hình hạ vào cửa, trừ bỏ nàng chọn thời cơ hảo còn có chính là chúng ta nhậm ra cùng những cái đó chân chính danh môn thế ra so sánh với trước sau vẫn là có chút không giống nhau. Chuyện này nếu là phát sinh ở vân gia như vậy gia tộc, Khang Di Nương liền tính là quỷ chết ở cổng lớn cũng vào không được môn. Nhậm giao kỳ đời trước ở Kinh Thành ở rất nhiều năm, tiến bác so sánh với cùng kinh đô như vậy địa phương, lễ nghi quy củ thượng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đã chịu quanh mình du mục dân tộc một chút ảnh hưởng, chỉ có vân gia như vậy chân chính nhãn hiệu lâu đời thế gia hành sự thượng sẽ có chính mình một bộ quy củ. Liên lấy Khang Di Nương chuyện này tới nói, nàng cùng nhậm ngũ lao ra xem như vô môi cầu thả, nghiêm khắc tới nói liền vào cửa làm thiếp tư cách đều không có. Bởi vì thế gia đại tộc là thực chú trọng huyết mạch, Khang Di Nương ở bên ngoài châu thai ám kết. Chuyện này kỳ thật căn bản là nói không rõ. Cho nên hôm nay Khang Giai cùng lưu Gia nháo như vậy vừa ra, Khang Di Nương mặc kệ có phải hay không oan uổng nàng đều xong rồi. Nhậm giao hoa rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, Khang Di Nương lại như thế nào thông minh trùng quy vẫn là xuất thân quá kém, lại là từ nhỏ ở hiến bắc lớn lên, đối chân chính thế gia quy củ căn bản là không rõ ràng lắm. Phương Di Nương là phía 5 người, phương gia của cải xem như hầu, lại cũng không đủ trình độ thế gia hàng ngũ. Thả Phương Di Nương khi còn bé nàng mẹ cả cũng không có khả năng giáo nàng này đó. Nhậm ra mấy năm nay càng thêm chú trọng gia tộc hình tượng, nỗ lực muốn cùng thế gia dựa sát, dựa vào nhậm lao gia tử cùng nhậm lao thái thái tính tình, là không có khả năng vì Khang Di Nương như vậy một nữ nhân mà hỏng rồi gia tộc của chính mình thanh danh. Nhậm lao thái thái làm Khang Di Nương vào cửa thời điểm bỏ qua điểm này, hiện tại có người tới đánh thức nàng. Nay một ván, Khang Di Nương cùng Phương Di Nương sở dị sẽ bại bởi Lâm Đại Thái Thái cùng Tô Thị. Không phải các nàng không đủ thông minh cảnh giác, cũng không phải các nàng không đủ tàn nhẫn. Các nàng là thua ở xuất thân thượng." Nhậm Giao Kỳ đạm nhiên ngầm kết luận. "Mà Khang Di nương trong bụng hải tử rốt cuộc là của ai, đã không quan trọng. Nếu là Khang Di nương thật sự như Khang tẩu tử cùng Lưu gia lời nói cùng Lưu gia thiếu gia Châu Thai ám kết ở phía trước, như vậy nàng tự cho là thông minh lợi dụng Nhậm Giao Ngọc giết chết chính mình trong bụng thai nhi cách làm, hiện tại ngược lại trở thành nàng bụng dạ khó lường nhổ cỏ tận gốc chứng cứ phạm tội. Hai tử đã không có Nàng hiện giờ như thế nào cũng nói không rõ. Nhậm giao kỳ không cần xem nhậm lao thái thái kế tiếp xử trí, cũng đã minh bạch Khang Di Nương sẽ có kết cục. Nàng đối nhậm ra người xử lý vấn đề phương thức lại quen thuộc bất quá. Các nàng thật đúng là giết người không thấy máu. Nhậm giao hoa trong lòng nói không chấn động là không có khả năng. Nàng chưa bao giờ biết, một cái có lẽ có tội danh có lẽ gần là lời đồn, liền có thể hủy diệt một cái giống Khang Di Nương người như vậy. Khang Di Nương ở nhậm ra mấy ngày nay việc làm. Có thể thấy được tới nữ nhân này tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Không nói cái khác, liền từ nàng dám tính kế chính mình trong bụng hải tử. Hôm nay có lấy như vậy một loại thảm thiết phương thức tới chứng minh chính mình trong sạch là có thể nhìn ra tới nữ nhân này là cái cái dạng gì người. Chính là hiện tại, lâm gia đại thái thái có lẽ chỉ cần mua được cái kia cái gì lưu ra thiếu ra một cái bên người gã sai vật, Nói vài câu giống thật mà là giả bôi nhọ chi ngôn, cái này lợi hại nữ nhân liền thành khí tử. Nội trạch chung nữ nhân chi gian chiến tranh. Tuy rằng không thấy khói thuốc súng, lại là động một chút thấy huyết. Nhậm giao hoa này vẫn là lần đầu tiên chân chính lĩnh ngộ đến. Nhìn nhậm giao hoa kinh giật mình bộ dáng, nhậm giao hoa không nói gì, làm nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận. Có một số việc chỉ có trải qua quá mới có thể minh bạch, nàng hy vọng nhậm giao hoa có thể lớn lên, có thể thành thục, có thể minh bạch tại hậu trạch sinh tồn quy tắc. Một ngày này buổi chiều rõ ràng vẫn là mặt trời lên cao, lại không biết như thế nào bầu trời trong xanh trung hạ không lớn không nhỏ vũ. Thanh thật đình đình. Dây dưa dây cả, tí tách tí tách hạ một hai cái canh giờ. Loại này trời nắng trận mưa vốn dĩ liền hạ không lâu. Vũ vừa mới dừng lại không bao lâu, thiên còn không có hắc, Nhậm Dao Kỳ liền nghe được Nhậm Dao Hoa bên kia cho nàng mang đến tin tức. Nhậm Lao Thái Thái làm Khang Tẩu tử lãnh cái kia Lưu gia cứu gia và phủ, là đại lao ra đi gặp người. Chỉ nói một canh giờ không đến, cũng không biết nói chút cái gì, Lưu gia cứu gia liền thành thành thật thật lánh Lưu gia người đi rồi, ra cửa thời điểm nửa câu dư thừa nói cũng không có. Dựa vào nhậm gia hiện giờ ở Yên Bắc địa vị, muốn bãi bình một cái lưu gia như vậy tiểu phú hộ, căn bản là không cần hoa quá nhiều công phu. Kế tiếp chính là xử lý Khang Di nương sự tình. Đối với Khang Tẩu tử nói muốn đem Khang Di nương tiếp trở về xử trí nói nhậm lao thái thái một ngụm phủ quyết, cho 200 lượng bạc đem Khang Tẩu tử cấp đổi đi. Này 200 lượng bạc cũng không phải như vậy hảo lấy, Khang Tẩu tử đi thời điểm còn ở một trương viết tự trên giấy ấn dấu tay, cũng không biết đáp ứng rồi nhậm gia điều kiện gì. Đến nỗi Khang Di nương Như là sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau như cũ còn ở nhậm gia nàng chính mình tiểu viện tử dưỡng thương. Nhậm lao thái thái cũng không có nói muốn như thế nào xử trí. Cấp người ngoài cảm giác chính là hôm nay lưu ra cùng khang gia người bất quá là bà con nghèo tới xuyến môn, được chút chỗ tốt liền tung tăng nhi mà đi rồi, liền cái tiếng động cũng không có lưu lại. Nhậm ra ở xử lý chuyện này thượng tức quyết đoán lại lạng yên không một tiếng động. Nhậm ra hoa lúc sau còn cùng nhậm rao kỳ thảo luận một chút khang tẩu tử người này. Dựa theo lẽ thường, khang gia nhân gia như vậy ra tới nữ nhi có thể tới nhậm gia làm thiếp đó là các nàng mong chờ không được, nhậm gia hoa tưởng không rõ vì cái gì khang tẩu tử một hai phải giúp đỡ người ngoài hủy hoại khang di nương, như vậy đối nàng mà nói lại có chỗ tốt gì. Cuối cùng vẫn là hương cần nha đầu biểu môi khinh thường nói, khang tẩu tử cùng khang di nương không phải không hợp sao. Khang di nương liền tính lại phong cảnh cùng nàng lại có quan hệ gì, không mượn cơ hội đem nàng đuổi ra khỏi nhà liền tính không tội Này đó chị dâu em chồng chi gian mâu thuẫn cũng đều là một bút tử loạn trướng. Gia hòa vạn sự hương lại nói tiếp dễ dàng, chân chính có thể làm được lại có mấy cái. Đại đa số người còn không phải là vì kia điểm tiền tài tính kế cái người chết ta sống. Tuy rằng sau lại hương cần bị đột nhiên tiến vào nghe thấy được tuần ma ma cấp lệnh mặt hấn một đốn, nhưng là mọi người đều biết nàng kia nói lên tháo, lại cũng không phải không lý nhi. nhậm gia hoa không có nhắc lại khang di nương, nàng cũng minh bạch, tuy rằng hiện tại nhậm gia cũng không có động tính. Lại không đại biểu nhậm lao thái thái sẽ bỏ qua Khang Di Nương như vậy một cái xỉ nhục. Khang Di Nương bị nhậm ra xử lý rất là sớm muộn gì sự tình. Khang Di Nương kia anh dụng không sợ va chạm thay đổi không được vận mệnh của nàng. Chính là Khang Di Nương lại là đèn cạn dầu sao? Nàng sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ chết. Nhậm giao kỳ đối nhậm giao hoa nói, hãy chờ xem, trò hay còn ở phía sau đâu. Nhậm giao kỳ như cũ làm người nhìn chằm chằm Khang Di Nương bên kia. Khương di nương tỉnh lại lúc sau phái bên người nhà hoàng thừa dịp bóng đêm trộm đi phương di nương phương phỉ viện. Tuy rằng nàng cũng nóng nảy, lại cũng có điều cố kỵ, không dám trắng trận táo bạo mà đi tìm người. Phương di nương đã nhiều ngày cũng quá thật sự không thuận, nàng biết chính mình bị người cấp đen. Đến nôi hắc nàng người là thần thánh phương nào, lấy phương di nương thông tuệ tự nhiên là đoán được mấy ngày trước đây mới đến quá lâm đại thái thái trên người. Bất quá nàng là cẩn thận người, lại phái người cha xét lâm đại thái thái vào phủ sau chi tiết. Sau đó từ người gác cổng một cái bà tử trong miệng biết được Lâm Đại Thái Thái ra cửa lúc sau đông phủ người từng thượng quá Lâm Đại Thái Thái xe ngựa. Đêm nay không ở nhà, cho nên sớm chút gửi công văn đi. Bởi vì không thể thức đêm, cho nên thân nhóm về sau nếu nhìn đến qua không điểm ta còn không có gửi công văn đi nói, vậy không cần chờ. chương 131 nghe lén là không đúng. Thông minh như Phương Di Nương, lúc này cũng có chút sở không được đầu óc Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình mấy năm nay làm sự tình có thể giấu giếm được nhậm gia nào đó người thông minh, đại gia cũng đều tưởng an không có việc gì, cho nên nàng không biết vì sao đông phủ sẽ ở ngay lúc này cắm thượng như vậy một chân. Nhậm ra ra loại này việc xấu trong nhà, nhất tức giận chính là nhậm lao thái gia, Khang gia cùng lưu ra bị bãi bình lúc sau, nhậm lao thái gia hung hăng mắng nhậm lao thái thái một đốn, chỉ là bận tâm nhậm lao thái thái ở vạn bối trước mặt mặt ngũi, nhậm lao thái gia là rất có đúng mực mà đồng cửa lại giao hấn. Nhậm lao thái thái tự gả tiến nhậm ra tới nay liền cùng nhậm lao thái gia hai người phu sướng phụ cùng, trước mặt ngoại nhân thập phần hài hòa, phối hợp vài thập niên rất ít mặt đỏ. Nhậm lao thái thái ngẫu nhiên phạm cái tiểu triều, nhậm lao thái gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là lần này mất mặt thật sự là ném quá độ. Nhậm lao thái thái cũng minh bạch là chính mình làm sai, ăn mắng cũng chả không được miệng, trong lòng tuy rằng bực mình đến không được qua mấy ngày cũng vẫn là chiếu nhậm lao thái gia chỉ thị đem nhậm dao ngọc phóng ra cũng miễn trừ ngũ thái thái lâm thị cấm túc nhậm dao ngọc chung quy chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương lần này sự tình đối nàng đả kích là cực đại ngắn ngủn mấy ngày liền gây một vòng bị thả ra thời điểm cũng héo héo nhi không có tuổi này tiểu cô nương tinh thần khí nhi phản đến là ngũ thái thái lâm thị ra tới thời điểm mặt mày hường hào xem người thời điểm đều như là cách hai vương thu thủy giống tuổi trẻ mười mấy tuổi trải qua chuyện này Ngũ Lao Gia nhờ họa được phúc một lần nữa đạt được ngũ thái thái tiếp nhận, hai người hiện giờ giống như là tân hôn yến nhị tiểu phu thê. Cả ngày thấy nhi dính ở bên nhau, liền nữ nhi nhậm Giao Ngọc cũng muốn lánh sang một bên. Đến nỗi kia Dâu Dịa Khang Di nương Chi Lưu sớm đã bị hai người quên đi đến chân trời. Nếu ai hiện tại đứng ở Ngũ Lao Gia nhậm thời mậu trước mặt chỉ vào hắn hỏi, người nhà lúc trước đối Khang Di nương Thệ Hải Minh sân đâu? Nói tốt chiếu cố đâu? Ngũ Lao Gia tuyệt đối thưởng ngươi một cái xem thường, lại tặng kèm một cái bóng dáng. Tháng 5 mùng 1 là Đông Phủ Lao Thái Thái Liêu Thị sinh nhật. Liêu Thị năm kia phùng 50, lúc ấy Tô Thị cũng vì nàng bốn phía xử lý quá. Xa ở kinh thành Đông Phủ Nhị Lao Thái ra cùng với Tứ Lao ra đều trở về bạch hạc Trấn một chuyến. Liêu Thị 50 đại thọ cũng quá đến vẻ vang. Năm nay chỉ là tán thọ, Nhị Lao Thái ra không có trở về, Tứ Lao ra chuyện này vội người cũng không có trở về. Bất quá thọ lễ nhưng thật ra trước tiên nửa tháng liền đưa đến, thoải mái hào phong kéo hai chiếc xe lớn. Từ vật liệu may mặc đến thức ăn cái gì cần có đều có. Nguyên bản năm nay Tô Thị cũng muốn cấp liêu thị thỉnh cái mười mấy hai mươi bản, lại kêu lên cái gánh hát tới ra náo nhiệt náo nhiệt, không nghĩ liêu thị lần trước làm cái tới hóa duyên lão ni cô tính tính, nói là năm nay năm đầu không hảo không nên phô trương, sẽ giảm thọ. Cho nên cuối cùng Tô Thị chỉ thỉnh Tây Phủ người, xem như người một nhà cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt, bên ngoài người một mực chưa thỉnh. Đông Phủ cùng Tây Phủ bất quá là nửa tường chi cách, hai bên lui tới liền ngựa xe đều tỉnh Liêu thị lại không thích cùng tây phủ người lui tới, đông phủ cùng tây phủ rốt cuộc không có chân chính phân ra, loại này mặt mũi tình nhi vẫn là phải có. Nhậm giao kỳ này đó vạn bối nhóm đi theo nhậm Lão thái thái đi đông phủ. Phương Di Nương làm nhậm ra một cái đặc thù tồn tại, cùng năm rồi giống nhau, nhậm lao thái thái cũng cho phép nàng ra mặt. trừ bỏ cung cung kính kính mà đi theo lý thị phía sau địa phương Di Nương, nhậm giao kỳ còn thấy được hồi lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người nhậm giao anh. Từ năm trước kia một lần nhậm dao anh ở trước mặt mọi người ném mặt mũi sau, đã có hơn nửa năm chưa từng lộ diện. Lúc này đây lại nhìn đến nàng, Nhậm dao Kỳ cảm giác được Nhậm dao Anh cùng dĩ vãng bất đồng. Tới cấp Lý thị chào hỏi thời điểm, Nhậm dao Anh vẫn luôn cụp mi du mắt, nói chuyện thanh âm cũng so dĩ vãng nhỏ không ít, nhìn qua nhưng thật ra văn tĩnh không ít. Trừ bỏ trường cao một ít, khuôn mặt thượng nhưng thật ra không có bao lớn biến hóa, như cũ trắng non thanh tú. Nếu là trước kia Nàng đối thủ một mất một còn nhậm dao ngọc thấy nàng nhất định sẽ hảo một phen châm trọc niệm ai. Chính là gần nhất nhậm dao ngọc cũng thực điểm nhi bối, đi đến nơi nào đều héo héo nhi, nhìn qua còn xa xa không có nhậm dao anh khí sắc hảo. Hơn nữa đã nhiều ngày nhậm lao thái thái tính tình không thế nào hảo, ai cũng không dám ở ngay lúc này trêu trọc thị phi, cho nên nhậm dao anh một lần nữa xuất hiện, vẫn chưa khiến cho bao lớn động tĩnh. Các trưởng bối ở đông phủ phòng khách đánh lá cây bài. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Gia Tỷ muội mấy cái thì tại Thiên Đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm. Hôm nay khó được Nhậm Gia mấy cái bọn tỷ muội lại tê tiểu, trường hợp lại nói không thượng như thế nào náo nhiệt. Nhậm Giao Ngọc cùng Nhậm Giao Anh hai người cách rất xa ngồi khai, ai cũng không phản ứng ai, cũng không hề răng. Nhậm Giao Hoa là cái thanh lãnh tính tình, cũng khó được mở miệng, cho nên chỉ có Nhậm Giao Đình, Nhậm Giao Âm cùng Nhậm Giao Kỳ ba người ngẫu nhiên nói thượng như vậy vài câu. Nhậm Giao Đình đầu tiên không nín được, hướng tới Nhậm Giao Kỳ nói. Ngũ tỷ tỷ, ta đi thay quần áo ngươi muốn hay không cùng nhau? Một bên lại là âm thầm triều Nhậm Giao Kỳ đưa mắt ra hiệu. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, hai người cầm tay ra thiên thính. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, Nhậm Giao Kỳ hướng trong đầu nhìn thoáng qua, Nhậm ra hai vị lao Thái Thái hơn nữa Đại Thái Thái cùng Nhị Thái Thái ghé vào một bàn đánh lá cây bài, Phương Di nương dọn cái tiểu ghế con ngồi ở Nhậm Lão Thái Thái phía sau cho nàng bảy mưu tinh kế, Đại thiếu nãi nãi ngồi ở Đại Thái Thái phía sau quan sát. Ngũ Thái Thái Lâm Thị không ở phòng khách, chỉ có Tam Thái Thái một người ngồi ở một bên uống trà. Nhậm Giao Kỳ đối loại này tình hình đã thói quen, nàng mẫu thân gả đến Nhậm gia mấy năm nay liền chưa từng có chân chính dung nhập quá Nhậm gia người sinh hoạt vòng. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Đình hai người càng song ý rìa ra tới liền nhìn đến Nhậm Giao Anh cũng tới. Nhậm Giao Anh nhìn đến hai người có chút không quá tự nhiên, gật gật đầu liền mau chân đi xa. Chờ Nhậm Giao Anh thân ảnh vào thay quần áo nhị phỏng, Nhậm Giao Đình mới vèo một tiếng cười lên tiếng. Tiến đến nhậm giao kỳ bên thai nhỏ giọng nói, ta đoán cửu muội muội hiện tại vừa nghe đến thay quần áo hai chữ liền không thoải mái, chúng ta ra tới thời điểm nàng không tới, thế nào cũng phải chính mình lén lút. Nhậm giao kỳ bất quá cười, liền đem đề tài kéo ra. Chỉ là nàng chú ý tới nhậm giao anh bên người trừ bỏ đi theo nàng chính mình mấy cái nha hoàn còn đi theo phương di nương đại nha hoàng kim kết, thượng một lần sự tình đối nhậm giao anh mà nói như cũ lòng còn sợ hãi. Hai người đi mau đến phòng khách bên hành lang gấp khúc hạ khi. Nhậm Giao Kỳ gọi lại Nhậm Giao Đình, bên trong đợi có chút hờn dỗi, chúng ta tại đây ngồi một lát đi. Đông viện ba hiến dùng đại phòng khách đổ vật hai sần không phải sương phòng, mà là không dài không ngắn một đoạn hành lang gấp khúc, phía trước là vương bức đình viện, mặt sau tác loại một vây bụi cây bóng râm nồng đậm. Vào đông nếu là không đốt địa long phòng khách sẽ thực lánh, bất quá ngày mùa hè nhưng thật ra thực mát mẻ. Nhậm Giao Đình cười nói, ta cũng không yêu đi vào xem các nàng mắt to trừng mắt nhỏ, ta coi lúc này rời đi tịch còn sớm. Ngồi một lát liền ngồi một lát đi. Nói nhậm Giao Đình chính mình trước tiên ở hành lang gấp khúc lục sơn Hoành Lan ngồi hạ, nhậm Giao Kỳ ngồi ở nàng bên cạnh. Nơi này hoàn cảnh thanh u thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài tiếng điệu để côn trùng kêu vang. Nhưng thật ra so Tây phủ đại phòng khách muốn thanh nhã, hai người câu được câu không mà nói chuyện. Nhậm Giao Đình hỏi nhậm Giao Kỳ thượng một lần khang di nương để non kế tiếp, nàng này một thời gian đều thành thành thật thật ở Đông phủ đợi không có đi Tây phủ xuyên môn. Tô Thị gần nhất đối nàng xem đến có chút nghiêm. Bởi vì nàng tự lần trước từ Tây Phủ trở về lúc sau liên tiếp làm vài ngày ác ngộng cuối cùng một cái lao ni cô cho nàng uống lên một chén nước bùa sau mới hào lên. Tuy nói bị dọa đến không nhẹ, bất quá lòng hiếu kỳ như cũ vẫn phải có, lúc này thấy nhậm giao kỳ liền hỏi thăm lên. Còn có tật giật mình mà đem chính mình nha hoàn các bà tử đều tống cổ xa. Nhậm giao kỳ chính chọn dâu riêng nói, đột nhiên lại không giấu vết mà rời đi đề tài, hôm nay trong phủ không có năm kia náo nhiệt đâu. Ta nhớ do thượng một lần bà thím 50 đại thọ thời điểm Vân Dương thành khách nhân sáng sớm liền tới đây, bên này phòng khách ngồi không dưới, còn khai tây phủ vinh cầm đường. Nhậm giao đình bữu môi, nguyên bản mẹ ta nói muốn thỉnh Vân Dương thành đạo đức cao sang ban tới sướng tuồng, sớm một tháng liền định hảo. Mấy ngày trước đây tới cái lao ni, đông nói một hồi tây nói một hồi, ta tổ mẫu liền nói năm nay không mời khách cũng không hát tuồng. Bất quá ta nghe phía dưới bà tử nói, đã nhiều ngày tới trong phủ tặng lễ người cũng không ít. Nhậm Giao Đình không cho là đúng nói, trừ bỏ trong kinh thành tứ thúc phái người tặng hai xe lễ cũng chính là các nơi các quản sự yêu kính. Nghĩ nghĩ, Nhậm Giao Đình lại nói, Vân Dương Thành Tô Gia cùng Lâm Gia cũng phái quản sự tới. Nhậm Giao Đình này một thời gian cũng đi theo Tô Thị bên người học chút việc nhà, cho nên đối này đó lễ thượng vãng lai cũng biết chút. Lần này Lâm Gia đưa thọ lễ nhưng thật ra so năm kia còn muốn hậu chút. Nhậm Giao Đình tùy ý nói. Nhậm Giao Kỳ nghiêng đầu cười nàng nói, ngươi trí nhớ tốt như vậy. Còn nhớ rõ năm kia các ra đưa cái gì lễ sao? Nhậm giao đỉnh trừng mắt nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. Ngươi không biết, này một thời gian ta nương vừa lúc đem mấy năm nay trong phủ danh mục quà tặng đều đưa cho ta, nói là làm ta học này đó lễ thượng vắng lai. Ta nhớ rõ thượng một lần lâm ra đưa đại kiện nhi là một cái san hô đỏ toà điêu, lần này đưa chính là một tôn bạch ngọc thạch tượng quan âm đâu. Ta hôm kia đi ta mẫu thân chính phòng thời điểm vừa lúc gặp cái kia lâm ra tới tặng lễ bà tử sau đó nàng thuận tay liền cho ta một cái túi tiền bên trong là hai viên long nhãn đại kim chân châu đâu nói là lâm đại thái thái cho ta an ủi nhậm giao đình dùng khủy tay chạm chạm nhậm giao kỳ làm mặt quỷ khó trách ngũ thầm thầm cùng bắt muội muội ngày thường không đem các ngươi để vào mắt này lâm gia vừa ra tay liền như vậy rộng rãi có thể thấy được của cải dán chắc nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ nói lâm gia không phải cùng nhà của chúng ta thân hậu sao đối với người ra tay hảo phóng ngươi còn có ý kiến nhậm giao đình cười đáp ý Ta tự nhiên là không có ý kiến, ta là thụ sủng nhược kinh được không? Kia hạt châu bị ta nương thu hồi tới, nói là về sau cho ta làm đồ trang sức dùng. Bất quá trước kia cũng không gặp lâm gia hảo phóng như vậy à, ta ở ngũ thẩm thẩm cùng bác muội mọi nơi đó cũng không gặp cái loại này tỷ lệ chân châu. Kia chẳng lẽ là lâm gia cùng người nhà ngoại tương đối giao hảo nguyên nhân? Nhậm giao kỳ nghi hoặc hỏi. Nhậm giao đình nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có chút không xác định, cái này ta nương nhưng thật ra không có nói với ta khởi. Bất quá thượng một lần ta ở Vân Dương thành thời điểm từng đi theo ta đại cứu mẫu đi lâm ra làm khách, ta đại cứu mẫu cùng lâm ra mấy cái thái thái đi được tương đối gần. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, hình như có sở ngộ nói, khó trách lần trước lâm đại thái thái đi chúng ta Tây Phủ thời điểm còn nhắc tới tô đại thái thái cùng lâm tam thái thái, giống như hai người ngầm kết giao thực không tồi bộ dáng. Nhậm giao đình đối chuyện này cũng không để ý, nghe xong nhậm giao kỳ nói vẫn chưa để ở trong lòng. Lâm Tam Thái Thái vẫn là Lâm Nhị Thái Thái ở trong lòng nàng đều không có quá nhiều khác nhau, nàng cũng không hiểu này đó, cho nên nàng lực chú ý thực mau liền chuyển rời đến nơi khác. Nhậm Giao Kỳ lại là dùng khỏe mắt dư quang nhìn thấy cách đó không xa có người xoay người từ nhỏ kính lui đi ra ngoài, không bao lâu Nhậm Giao Anh liền mang theo mấy cái nha hoàn bà tử từ nhỏ kính đi ra. Mấy người từ Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Đình bên người đi qua thời điểm, Nhậm Giao Kỳ đôi mắt ở phương di nương nha hoàn kim kết tà váy thượng đảo qua liền chuyển khai tầm mắt. Phía trước nàng cùng nhậm giao đình nói chuyện thời điểm có người đứng ở bụi cây mặt sau nghe lén, nhậm giao kỳ sáng sớm liền thấy được, chỉ là không có lên tiếng. Nói vậy người nọ thấy nhậm giao đình đem bên người người đều rất xa đuổi rồi, cho rằng các nàng đang nói cái gì từ mật việc. Nhậm giao kỳ vừa rồi là cố ý nhắc tới lâm gia tam thái thái. Tiến bác danh môn nhà giàu nhóm lẫn nhau chi gian thông hồn, mấy bối xuống dưới càng là ăn sâu bén dễ nhầm ra, quan hệ liền càng phức tạp, các gia cùng các gia chi gian luôn là có thể nhắc lên chút quan hệ Phương Di nương nhà mẹ đẻ đại tẩu sắp sửa tới Yến Bắc việc, làm nhậm giao kỳ rốt cuộc nhớ tới một việc. Phương Nhã Tổn muốn tới Yến Bắc làm quan, hắn thái thái lần này tới Yến Bắc đều không phải là chỉ là tham gia nhậm thời giai nhi tử tiệc đầy tháng đơn giản như vậy, nàng là tới cấp nàng trượng phu đánh tiên phong. Vân Dương Thành làm Yến Bắc vương phủ sở tại, thực chất thượng là Yến Bắc khắp nơi đầu mối then chốt, tự nhiên muốn trước làm rõ mối chốt. Phương Nhã Tổn muốn tranh thủ Yến Bắc chức quan, Yến Châu thiếu là tốt nhất. Bất quá Nhậm Giao Kỳ nhớ lại tới đời trước Phương Nhã Tuần không có thể lưu tại Yến Châu, nhưng thật ra Tô Gia một cái thân thích cùng Phương Nhã Tuần là cùng phê bị triều đình phái tới Yến Bắc địa phương quan lưu tại Yến Châu. Nhậm Giao Kỳ phía trước đã hỏi thăm qua, người nọ là Tô Gia Đại Thái Thái nhà mẹ đẻ huynh đệ chỉ là cái đồng tiến sĩ xuất thân, muốn nương Tô Gia quan hệ tới Yến Bắc làm tiểu địa phương quan. Mà Lâm Gia Tam Thái Thái thúc phụ còn lại là phụ trách Yến Bắc quan viên điều hành một cái thực quyền quan, tương đương với triều đình lại bộ quan viên. Triều đình tuy rằng có quyền hướng Yến Bắc điều khiển quan viên, nhưng là này đó quan viên cuối cùng như thế nào cái an bài Pháp lại vẫn là Yến Bắc vương phủ định đoạn. Mà nghe lén hai người nói chuyện nha hoàng kim kết, quả nhiên một hồi phủ liền đem chính mình nghe được nói thuật lại cho Phương Di Nương. Lâm Tam thái thái. Phương Di Nương nhẹ rũ con ngươi tinh tế suy tư, lay động ở bên thai kia một đôi bích ngọc con bướm khuyên thai ở dưới đèn phóng ra ra nhẹ nhàng ám ảnh, nàng luôn là thích mang loại này tiểu xảo tua khuyên thai. Làm nàng thoạt nhìn có một loại giang nam nữ tử khác ôn nhu. Nửa ngày, Phương Di Nương mày hơi hơi nhíu lại, làm như có chút kinh giật mình mà ngẩn đầu lên, thì ra là thế. Trước 132 thôn trang đi lên lão ma ma. Di Nương, lâm tam thái thái làm sao vậy? Kim kết có chút tò mò hỏi. Phương Di Nương phục hồi tinh thần lại, đối nàng trấn an dường như nhu hòa mà cười, không có việc gì, ta chỉ là nhớ tới một việc thôi. Phương Di Nương có một chút thực hảo, nàng chưa bao giờ đối bên người hầu hạ người phát giận. Ở bất luận cái gì thời điểm, nàng đều là thiện ý săn sóc, như nước giống nhau ôn nhu nữ tử, cho nên Phương Di Nương bên người nha hoàn các bà tử đối nàng đều thực tận tâm. Hầu hạ bất mực, ta có phong thư muốn viết. Phương Di Nương ngồi một lát, rốt cuộc vẫn là đứng lên, hướng thư phòng đi đến. Kim kết khuyên đủ, Di Nương, đã đã khuya, cần phải cẩn thận ngài đôi mắt. Phương Di Nương lắc đầu, không quan hệ. Phương Di Nương là biết chính mình đệ đệ không lâu lúc sau liền phải lên trước, nàng cũng hy vọng Phương Nhã Tuần có thể tới Yến Bắc. Như vậy về sau ở nhậm ra nàng địa vị là có thể càng ổn Trên quan trường sự tình Phương Nhã Tổn gửi thư cùng nàng để qua vài câu Lần này nàng em dâu tới Yến Bắc vẫn là nàng trước đó hỏi thăm các lộ quan viên chô ở cùng yêu thích Lần này Yến Bắc mấy cái rồi rào châu huyện không xuống dưới có 5-6 cái thiếu Tranh này mấy cái vị trí lại không chỉ 5-6 cá nhân Phương Nhã Tổn lần trước gửi thư từng cùng nàng nhắc tới quá tô ra một cái quan hệ thông ra cũng cố ý tới Yến Bắc Phương Di Nương là cái một điểm liền thấu người thông minh Nhị Thái Thái Tô Thị lần này vô duyên vô cớ liền giúp Lâm Đại Thái Thái một phen, khẳng định là có nguyên do. Hiện tại xem ra lớn nhất có khả năng nhất nguyên do chính là Tô Thị muốn vì chính mình nhà mẹ đẻ đại tẩu đáp thượng Lâm gia tam Thái Thái này một cái tuyến. Phương Di Nương thực may mắn hiện tại được biết việc này, làm sự tình còn có cứu vãn đường sống. Nàng yêu cầu mau chóng đem Tô ra ý đồ nói cho chính mình đệ đệ, làm hắn sớm một ít chuẩn bị sẵn sàng. Sự tình rốt cuộc hướng tới nhậm giao kỳ hy vọng phương hướng phát triển. Này còn chỉ là một cái mở đầu, mà vạn sự chỉ cần có mở đầu, liền hết thể đều dễ làm. Nhậm gia quyết định ở đoan dương tiết ngày đó khởi hành đi Vân Dương Thành. Dù sao cũng chính là hơn một canh giờ lộ trình, không coi là quá xa. Nhậm thời gian lần này cùng nhậm gia người cùng nhau hồi Vân Dương Thành, nàng vừa lúc ngồi xong rồi ở cữ, lại ở nhà mẹ để trốn tránh cũng không giống. Lần này trở về cũng thuận tiện có thể đuổi kịp lâm gia cấp tiểu sầm ca nhi chuẩn bị tiệc đầy tháng. Cho nên lần này nhậm lao thái thái cũng sẽ ở lâm ra nhiều nghỉ ngơi cái mấy ngày. Lần này nhậm đại thái thái lưu tại trong nhà, nhậm lao thái thái mang theo tôn bối nhóm qua đi. Nguyên bản nhậm lao thái thái tính toán lệnh ngũ thái thái không mang theo nàng cùng nhậm giao ngọc, sau lại không biết như thế nào lại sửa lại chủ ý đến nỗi tam thái thái lý thị, nhậm lao thái thái từ trước đến nay là không chịu mang nàng ra cửa. Hôm nay tổ mâu nói, Phương Di Nương cùng nhậm giao anh cũng cùng đi. Buổi tối tự cấp lý thị thỉnh an ra tới thời điểm Nhậm giao hoa đối nhậm giao kỳ nói, bởi vì vị kia phương phu nhân muốn tới. Nhậm giao kỳ hơi hơi nhướng mày, cũng không ngoại ý muốn bộ dáng. Ân. Nhậm giao hoa tâm tình không thế nào hảo, sắc mặt lạnh lùng. Lâm phân biệt thời điểm, nhậm giao kỳ nghe được nàng ẩn nhẫn lại không cam lòng nói, này tam phòng rốt cuộc ai là thiếp, ai mới là đứng đắn chính phòng thái thái. Đây là chúng ta nhậm ra cái gọi là quy củ. Thật sự buồn cười. Nhậm giao hoa nói lời này vẫn chưa muốn từ ai nơi đó nghe được đáp án. Nói xong lúc sau nàng liền dĩnh cứng cong eo lưng đi xa. Nhậm Giao Kỳ đứng ở trong đình viện nhìn thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở hành lang hạ ám ảnh, chỉ có màu đỏ sẫm làn váy ở nha hoàng trong tay đèn lồng quang hạ lúc gần lúc hiện, không bao lâu cũng biến mất ở phía trước cửa nách chỗ. Ngày thứ hai chính là Đoan Dương tiết, nhậm gia trên dưới đều ở chuẩn bị đi ra ngoài công việc. Lý thị tuy rằng không đi, lại cũng vội vàng cấp nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tỷ muội hai người thu thập đồ vật. Nữ nhi vì Lý thị bên vực kẻ yếu, Lý Thị lại là sớm đã thói quen, đối chính mình bị lưu tại trong nhà một chuyện cũng không chú ý. Ngược lại tâm tình thực không tồi bộ dáng. Thấy Nhậm Giao Hoa đã nhiều ngày vẫn luôn trầm khuôn mặt sắc một bộ không thoải mái bộ dáng, làm như chỉ cần một chút việc nhỏ chọc nàng là có thể tặng. Nhậm Giao kỳ lo lắng nàng sẽ không chế không được chính mình tính tình. Một ngày này rốt cuộc vẫn là đem nàng kéo đến một bên cười khuyên nhủ. Tam tỷ, ngươi ở bên này nôn cái gì khí đâu? Đều nôn mấy ngày cũng nên ngừng nghỉ. Chỉ cần mẫu thân nàng cao hứng không phải được rồi. Nhậm giao hoa vừa nghe liền tới hỏa, cái gì chỉ cần mẫu thân cao hứng. Ta không tin nàng là thật sự cao hứng. Ta hôm qua còn đi cầu tổ mẫu, vừa mới khai cái khẩu đã bị tổ mẫu tách ra đề tài. Nhậm giao hoa trên mặt tuy rằng là hỏa khí rất lớn bộ dáng, trong thanh êm lại là mang theo ủy khuất. Nhậm giao kỳ biết nàng tính tình, thấy nàng đối với chính mình phát hỏa cũng không tức giận, ngược lại cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy mẫu thân không giống như là miễn cưỡng cười vui bộ dáng, bởi vì... Phụ thân lần này không cũng không đi sao? Nhậm Giao Hoa sử suốt, bạo nộ bộ dáng biến thành chỗ mắt, cho nên ta cảm thấy mẫu thân lần này không đi cũng hảo a. Ngươi biết phụ thân kia tính tình, một họa khởi họa tới ăn cơm chuyện này đều có thể làm hắn quên đến chân trời nhi. Mẫu thân liền tính là cùng chúng ta cùng đi vân dương thành nàng cũng sẽ nhớ thương phụ thân. Nói nhậm Giao kỳ hướng tới nhậm Giao Hoa chớp chớp mắt, mang theo chút chế nhạo thần sắc. Tam tỷ, ngươi đều lớn như vậy còn không rời đi mẫu thân, xấu hổ không xấu hổ a? Ta ta không phải nhậm giao hoa theo bản năng liền phải biện giải, chờ nhìn đến nhậm giao kỳ cười xấu xa bộ dáng mới phản ứng lại đây là bị mụi mụi chơi gheo. ngươi tấn sẽ nói hiệu nói vượng. nhậm giao hoa phất tay háo bảy ra trưởng tỷ tư thế, nghĩ nghĩ nàng lại không xác định hỏi phụ thân thật sự không đi sao? nhậm giao kỳ gật đầu, đương nhiên, ta hỏi qua. bằng không ngươi đi hỏi hỏi mẫu thân. thấy nhậm giao hoa sắc mặt cuối cùng là đẹp chút, nhậm giao kỳ không khỏi con môi cười. vân dương thành có đi hay không? Đối lý thị mà nói kỳ thật không có như vậy quan trọng. Chẳng lẽ lý thị đi là có thể ở phương di nương trước mặt trương hiển chính thất thân phận. Lý thị liền tính là hủy khuất cũng chỉ là sẽ vì nhậm thời mẫn. Cho nên ở nhậm giao hoa vì chuyện này nổi giận thời điểm, nhậm giao kỳ trộm làm viên đại dung giúp nàng từ một cái thất vọng thư sinh nơi đó mua một bức tiền chiều cũ họa trở về. Đời trước nhậm thời mẫn trong tay mỗi một bức hắn lâu hiếm họa nhậm giao kỳ đều biết xuất xứ. Nguyên bản này bức họa là muốn ở năm nay thu bị nhậm thời mẫn thủ hạ một cái quản sự mua trở về hiếu kính cho hắn, nhậm giao kỳ đem này họa trước tiên mua trở về. Bởi vì nhậm thời mẫn có cái yêu thích, mỗi lần được đến một bức hảo họa sau sẽ tiêu tốn nửa tháng thời gian tới cẩn thận cân nhắc cân nhắc, sau đó lại chính mình vẽ lại xuống dưới. Quả nhiên, nhậm thời mẫn vừa thấy đến họa chân đều dịch bất động, cái gì đoan dương tiết đua thuyền rồng, ở tam Lão ra trong lòng tất cả đều là xem qua mây khói. Hắn là sẽ không vì mây khói mà vắng vẻ chính mình trong lòng tốt. Cho nên tam lão ra bàn tay to ngăn, Vân Dương Thành ra không đi, ra muốn ở nhà bế quan vẽ tranh. Như thế, Lý Thị cao hứng, Phương Di Nương buồn bực. Phương Di Nương nếu là cùng nhậm thời mẫn nắm tay đi Vân Dương Thành nhìn cái gì đua thuyền rồng, chính thất Lý Thị ngược lại bị lưu tại trong nhà, bên ngoài đối nhậm ra tam phòng thê thiếp địa vị tự nhiên sẽ là một phen suy đoán, Lý Thị khó tránh khỏi sẽ bị người nhẹ xem. Mà Phương Di Nương suy chính thất đãi ngộ. Ở Vân Dương thành La Cả cũng phương tiện một ít. Hiện tại nhậm thời mẫn bỏ gánh không đi, phương di nương hành sự liền không như vậy phương tiện. Tới rồi buổi chiều, nhậm lão thái thái còn chuyên môn phái người lại đây tìm nhậm thời mẫn, muốn cho hắn đi theo cùng đi Vân Dương thành, rốt cuộc này cũng coi như là mỗi năm một lần việc trọng đại, Tiến Châu có uy tín danh dự nhân ra đều sẽ qua đi, các nam nhân ăn uống linh đỉnh chi gian cũng có thể giao lưu một chút gia tộc tình nghĩa. Chính là tam lão gia là ai, tam lão gia nói không đi liền không đi, nhu tới kéo cũng không đi ai cũng cưỡng bách không được, cuối cùng dứt khoát can vạ chính phòng nằm xuống trang bệnh. Nhậm lão thái thái tức giận đến không được, lại cũng lấy hắn không có cách nào. Lý thị phối hợp ở tam lão ra trước giường hầu hạ, khát đoan thủy, đói bụng liền đoan ăn, tận tâm tận lực. Cái này liên nhiệm giao hoa cũng cao hứng, số mấy ngày sắc mặt rốt cuộc trong, con khỏe miệng đi xem bọn nha hoàn thu thập đồ vật. Nhậm Giao Kỳ cũng ở trong phòng nhìn nha hoàn thu thập đồ vật, nói là nhìn, kỳ thật là từ ma ma chỉ huy bọn nha hoàn, nàng ai trên giường đất đọc sách. Đang lúc lúc này, tuần ma ma lại đây. Thấy tuần ma ma lúc này lại đây, nhậm giao kỳ còn tưởng rằng là chính phòng bên kia nhậm thời mẫn cùng lý thị nơi đó lại xảy ra chuyện gì, không khỏi đem trong tay thư bông xuống, từ trên giường đất ngồi dậy. Tuần ma ma tiến lên đây hành lễ, lại là nhỏ giọng nói, ngũ tiểu thư, là bà tử tới. Nhậm giao kỳ nghe thấy cái này, người danh nhất thời còn không có phản ứng lại đây, là bà tử. Chính là trước một thời gian, ngài nói muốn gặp vị kia thôn trang thượng lao bà tử. Tuần Ma Ma thấp giọng giải thích nói. Nhậm giao Kỳ lập tức nghĩ tới, là vị kia ở tại thôn Trang Thượng bà tử, lần trước Nhậm giao Kỳ hỏi Tuần Ma Ma cụ ra sự tình, Tuần Ma Ma nói thôn Trang Thượng ở một cái tuổi đại bà tử, đối Bạch Hạc trấn thượng sự tình biết được rất rõ ràng. Nguyên bản đã sớm nên mời tới, không nghĩ vị này họ La bà tử trước một thời gian bị thôn Trang bên ngoài một cái chó hoang cắn bị thương chân, cho nên chỉ hoan xuống dưới. Nhậm giao Kỳ cũng bởi vì nhậm gian này đó lung tung rối loạn sự tình tạm thời đem chuyện này cấp gấp xuống người đâu? nhâm giao kỳ hỏi. lúc này trong phủ trên dưới đều vội vàng, ta làm tiểu nha hoàn mang theo nàng đi ăn cơm nghỉ ngơi, rốt cuộc tuổi lớn, sợ có cái cái gì sơ suất. ngài hiện tại muốn gặp nàng sao? nhâm giao kỳ nghĩ nghĩ, trước làm nàng nghỉ ngơi đi, vãn chút thời điểm lại mang đến thấy ta. nô tỳ nguyên bản phân phó thôn trang người trên chờ nàng thương hảo lại đưa lại đây, nguyên tưởng rằng còn muốn chút thời gian, không nghĩ vừa lúc đuổi kịp ngài yêu cầu vân dương thành lúc này, là nô tỳ an bài không chu toàn. Tuần ma ma thỉnh tội nói. Nhầm giao kỳ vây vây tay, an ủi nói, không sao, ta chỉ là muốn hỏi nàng chút chuyện này thôi. Sớm tới chậm tới đều giống nhau. Tuần ma ma đi xuống an bài, dùng bữa tối lúc sau Nhậm giao kỳ mới làm nàng đem cái kia họ la bà tử mang lại đây. La bà tử đã 70 tới tuổi, vẫn luôn ở thôn trang thượng làm công, đầu tóc hoa dâm, sắc mặt là màu vàng nâu, trên mặt tất cả đều là nếp gấp, đi đường còn khắc khiễng, tinh thần nhưng thật ra cũng không tệ lắm bộ dáng. Đỡ nàng là một cái tám chín tuổi tiểu nha đầu, diện mạo nhưng thật ra thanh tú chính là màu da quá hắc, sơ cái song kế tận trời biện, xuyên một thân màu đỏ vải thô sam, ánh mắt linh động. Thấy nhậm giao kỳ tầm mắt dừng lại ở cái kia tiểu nha đầu trên người, tuần ma ma vội nói, đây là la bà tử cháu gái, tổ tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau, la bà tử không yên tâm đem nàng lưu tại thôn trang thượng liền cùng nhau mang lại đây. Tuy rằng có chút kỳ quái la bà tử lớn như vậy số tuổi cháu gái còn như vậy tiểu. Bất quá Nhậm Giao Kỳ cũng không có hỏi nhiều, cười gật gật đầu, miễn La bà tử lễ, làm tang châm đi cầm cái ghế tới làm La bà tử ngồi. La bà tử nói thanh tội, thật cẩn thận mà dựa gần nửa cái ghế ngồi xuống, lồm lộm lo sợ cũng không dám trước mở miệng nói chuyện. Đi theo nàng tiểu nha đầu đối trong phòng sự vật cảm thấy có chút tò mò, thấy chính mình tổ mẫu câu nệ lại cũng không dám làm cản, quy quy củ củ dựa gần La bà tử đứng ở nàng phía sau. Nhậm Giao Kỳ đối kia tiểu nha đầu ôn hòa nói: Người trước đi theo vị này tàng trâm tỉ tỉ đi ăn điểm tâm được không? Tiểu nha đầu dùng khỏe mắt liếc mắt một cái trên bàn kia trang trăm quả đôn, đường lỗ thai, bột đầu hôn hợp bánh, mật bánh quay trèo, đường hạt sen, hạt hướng dương nhi chờ các màu điểm tâm trái cây hồng sơn nạm khảm chai tám lăng hộp đồ ăn, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nhìn chính mình tổ mẫu liếc mắt một cái, không có động. La bà tử nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, nghe chủ tử nói, đi thôi. Tang châm bưng lên cái kia hồng sơn nạm khảm chai tám lăng hộp đồ ăn hướng tới tiểu nha đầu vây vây tay, mang theo nàng ra bên ngoài đi. La bả tử nhìn cháu gái một bước vừa quay đầu lại rời đi, lắc lắc đầu, đối nhậm giao kỳ nói, tiểu thư chớ trách, tiểu hài tử ở nông thôn địa phương lớn lên, chưa thấy qua cái gì việc đời. Nhậm giao kỳ hơi hơi mỉm cười, ta coi nhưng thật ra thực hảo, thân thể cũng rắn chắc, nàng ngày thường đi theo ngài cùng nhau xuống đất làm việc nhi. La bà tử trên mặt cười ra thật sâu nếp gấp, đứa nhỏ này tâm địa nhi hảo. Năm đó vừa mới học được đi đường liền nghĩ muốn giúp ta làm việc nhi, ngày thường ta làm gì nàng liền đi theo ta phía sau hỗ trợ. Ta cả đời này không có con cái, sắp đến già rồi nhặt cái bảo, cả đời này cũng đáng. Nhậm Dao kỳ sử sốt, nguyên lai like kia tiểu nha đầu không phải là bà tử thân cháu gái. La bà tử làm như biết người khác trong lòng nghĩ như thế nào, nói, đứa nhỏ này là ta 7 năm trước ở bờ ruộng nhi thượng nhặt được, lúc ấy chỉ có 6 7 tháng đại bộ dáng. Tuần Mama có chút kinh ngạc. Nói như vậy nàng chỉ có 7 tuổi, ta còn tưởng rằng có 9 tuổi. Tiểu nha đầu lớn lên thân thể rán chắc, vóc người cũng cao, nhìn cũng thực cơ linh, cùng 8-9 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Cũng không phải là, lượng cơm ăn cũng lớn đâu. Cũng may nàng chính mình có thể làm việc nhi, bằng không ta cũng dưỡng không lớn nàng. La bà tử lắc đầu cười nói, nhầm giao kỳ ở một bên đánh giá này là bà tử, này bà tử tuổi rất lớn, dung mạo cũng cùng giống nhau hàng năm ở đồng ruộng làm lụng vất vả nông phụ không có gì hai dạng. Bất quá nhậm giao kỳ lại là cảm giác nói nàng nói chuyện động tác cũng không có bên ngoài những cái đó nông phụ nhóm thô tụ, ngay cả nàng cái kia nhận nuôi trở về cháu gái cũng biết đúng mực. La ma ma vẫn luôn ở nhà của chúng ta thôn trang thượng sao? Trong nhà là chỗ nào? Nhậm giao kỳ hỏi. La bà tử híp mắt nghĩ nghĩ, mới nói, nô tỷ là bạch hạc chấn vùng ngoại thành, cha mẹ ở hai năm thời điểm chết đói, cho nên từ nhỏ liền ở thôn trang thượng làm việc nhi, bất quá nguyên bản kia thôn trang không phải nhậm ra. Nga kia thôn trang nguyên bản là nào một nhà nhậm gia kỳ hỏi nhậm gia mấy cái đại thôn trang là tại tiền nhiệm gia chủ nhậm bảo minh ở thời điểm mua tới là cùng nhậm gia này tòa tòa nhà không sai biệt lắm cùng nhau mua ở nhậm gia phía trước kia thôn trang là một hộ đường nhân gia là bà từ nói nhậm gia kỳ nhớ tới này tòa tòa nhà giống như cũng là từ một hộ họ đường nhân gia nơi đó mua có thể là này hộ nhân gia mua tổ trạch thời điểm thuận tiện đem danh nghĩa thôn trang cũng cùng nhau mua cho nhậm gia đây là thực thường thấy sự tình Tuần ma ma thấy nhậm giao kỳ đang hỏi la bà tử nói, nghĩ nghĩ, đem trong phòng nha hoàn các bà tử đều kêu đi ra ngoài, chỉ nàng chính mình tự mình lưu tại trong phòng thủ. Không biết la ma ma có nhớ hay không một hộ họ cú nhân ra. Hẳn là vài thập niên trước bạch hạc chấn thượng phú hộ, sau lại không biết vì cái gì nguyên nhân ra đạo suy tàn. Nhậm giao kỳ nhìn la bà tử, nhẹ giọng hỏi. La bà tử lại là híp mắt nghĩ nghĩ, này tuổi hồ là nàng tưởng sự tình thời điểm quen dùng biểu tình. Nô tỷ nhưng thật ra không có nghe nói có như vậy một hộ phú hộ. nhậm giao kỳ không khỏi như mày, thật sự không có sao. Ngài lại cẩn thận ngẫm lại. La bà tử quả thực lại nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, không có. tiểu thư xác định là chúng ta bạch hạc chấn phụ cận sao. Có thể hay không là khác châu ngồi. nhậm giao kỳ không khỏi có chút thất vọng, gật gật đầu, có thể là ta nhớ lầm. Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, ở ta tổ phụ kia đồng lửa, nhậm ra có hay không cùng nào một hộ nhà bất hòa quá. La bà tử nghe vậy nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, cười làm lành nói, tiểu thư nói gì vậy, nhậm ra từ trước đến nay hòa thuận hữu lân. Tuần ma ma đứng ở nhậm giao kỳ bên người lạnh giọng ngắt lời nói, La bà tử, chúng ta ngũ tiểu thư như vậy thật xa đem ngươi tìm tới, không phải vì nghe ngươi nói những cái đó có đến không đến vô nghĩa. Hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái gì, đáp hảo, tiểu thư tự sẽ cho ngươi thường bạc, lại tốt lành đưa ngươi cùng ngươi cháu gái trở về. La bà tử một đốn. Nhìn nhìn tuần ma ma lại nhìn nhìn đạm cười không nói nhậm giao kỳ, lại suy nghĩ hồi lâu mới châm trước nói, nếu là nói không hợp sao. Cũng không phải không có. Năm đó nhậm ra mua tây sơn mấy cái đỉnh núi kiến mỏ than, đã từng cùng tới gần một cái sơn chủ đánh quá kiện tụng, bởi vì cái kia sơn chủ viết đơn kiện đến huyện Lao ra nơi đó đi cáo nhậm ra đem mỏ than đảo tới rồi nhà hắn đỉnh núi dưới nền đất, bất quá sau lại nhậm ra hoa giá cao đem kia sơn chủ đỉnh núi cung cấp mua tới, hai nhà liền giải hòa mặt khác chính là có một năm có tòa mỏ than sụt chôn không ít người, có người một nhà nhi tử đi đầu nháo sự, cuối cùng bị quan phủ bắt lên. Bất quá nghe nói người nọ tại áp giải trên đường chạy trốn, trước khi đi còn phát ngôn bừa bãi nói muốn cùng Nhậm gia thế bất lưỡng lập. Bất quá nhiều năm như vậy đi qua cũng không gặp người xuất hiện, phòng trường sớm thành hoàng thổ một đống. Nhậm Giao kỳ lẳng lặng nghe, tại tâm lý làm phán đoán. La bà tử tiếp theo lại nói mấy hộ nhà đều là vài thập niên trước cùng Nhậm gia từng có lớn lớn bé bé ăn Tết. Cuối cùng là bà tử vắt hết ốc cũng nghĩ không ra cái gì tới, mắt trông mong mà nhìn nhậm giao kỳ cười làm lành nói, tiểu thư, nô tỉ cũng chỉ nhớ do nhiều như vậy. Nhậm giao kỳ nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lúc này đã qua lúc lên đèn, sân bên ngoài đều điểm nổi lên đèn lồng, trong phòng cũng điểm ngọn nến. Hôm nay liền tới trước nơi này đi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Nhậm giao kỳ cười bưng bưng trà, ý bảo tuần ma ma trước đem người đưa ra đi. Tuần ma ma đem là bà tử tặng đi ra ngoài giao cho nha hoàn làm nha hoàn đem người mang đi ngoại viện nghỉ ngơi, lại xoay người đã trở lại. tiểu thư, này bà tử còn muốn lưu tại trong phủ sao? nhậm giao kỳ chính dựa nghiêng trên trên giường đất tưởng sự tình, nghe vậy ngẩng đầu, ân, tạm thời trước làm nàng ở trong phủ đợi đi, chờ ta từ vân dương thành trở về lại làm tính toán. nàng tổng cảm thấy còn có thể từ la bà tử trong miệng hỏi ra cái gì tới, bất quá ngày mai sáng sớm liền phải khởi hành đi vân dương thành, nhậm giao kỳ hôm nay không có thời gian tinh tế để ra nghi vấn. Tiên tỷ trước đem các nàng tổ tôn an bài tại ngoại viện ở tiểu thư hôm nay sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai giờ mẹo vừa đến liền phải khởi hành đâu. Tuần ma ma dặn dò một tiếng liền lui xuống, công đạo bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ nhậm giao kỳ rửa mặt. Chương 133 ngẫu nhiên gặp được, Nam California nham lỉnh hòa thị bích. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, nhậm giác bọn hạ nhân liền bắt đầu lặng yên không một tiếng động mà công việc lưu đủ lên. Các chủ tử đều phải lại vãn chút thời điểm mới khởi. Nha hoàn các bà tử muốn trước sắp xuất hiện hành phải dùng đồ vật dọn đến trên xe ngựa. Nhậm Giao Kỳ tỉnh đến tương đối sớm, sớm rửa mặt xong thay đổi xiêm y ở chính mình trong phòng ngồi một lát chờ đến chính phòng bên kia có động tĩnh mới đi cho cha mẹ thỉnh an. Hôm nay Nhậm Lão Thái Thái miễn mọi người thỉnh an, cho nên Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa là đi theo Lý Thị cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Chờ đến bên ngoài có người lại đây thỉnh Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa ra cửa thời điểm, Lý Thị còn lôi kéo tỷ muội hai người hảo sinh công đạo vài câu. Lại làm tuần ma ma cho các nàng một người một cái nặng nghề túi tiền. Nếu là phương tiện, các người nhớ rõ đi nhà ngoại nhìn xem ông ngoại cùng bà ngoại. Lý thị cuối cùng công đạo nói. Nhầm giao hoa không có hẹ răng, nhầm giao kỳ cười tủm tỉm mà ứng. Đã biết, nghe nói bà ngoại cũng sẽ đi xem đua thuyền rồng đâu đến lúc đó ai không chừng có thể gặp gỡ Mẫu thân có hay không cái gì muốn ta chuyển cáo bà ngoại nói. Hoặc là lại thứ gì muốn chuyển giao cấp bà ngoại. Lý thị nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu các ngươi hảo hảo cùng bà ngoại trò chuyện, nàng gửi thư luôn là hỏi các ngươi. Nhậm Giao Kỳ lại ứng, sau đó cùng Nhậm Giao Hoa cùng nhau ra cửa, đi đến viện môn khẩu quay đầu còn có thể thấy Lý Thị đứng ở hành lang hạ nhìn các nàng. Hôm nay đi ra ngoài xe ngựa có hai mươi mấy chiếc, nhị môn hàng phía trước một lưu, bài thật xa. Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa hai người bị an bài ở một chiếc trên xe, nếu là lấy trước, hai người khẳng định ai cũng không muốn. Hiện tại tỷ muội hai người quan hệ hảo rất nhiều, lại là thân sinh tỷ muội cho nên đi ra ngoài thời điểm thường xuyên bị an bài ở cùng nhau. Hai người bị quản sự lanh ra nhị môn, các nàng xe ngựa cùng nhậm ra mặt khác các vị tiểu thư xe ngựa giống nhau đều bị an bài ở trung gian. Hai người ra tới tương đối sớm, trừ bỏ ngũ lão ra ngũ thái thái mang theo nhậm dao ngọc sớm tới người một nhà tệ ở một chiếc xe ngựa hòa thuận vui vẻ nói giỡn. những người khác đều còn không có tới, chỉ có tốt năm tốt 3 bà tử chờ ở xe ngựa bên chờ hầu hạ các chủ tử lên xe ngựa. Nhậm giao kỷ cùng nhậm dao hoa đang muốn lên xe ngựa đi chờ không biết từ nơi đó đột nhiên nhảy ra tới cái tiểu nha đầu. Ngũ tiểu thư. Nhậm Dao Kỳ kinh ngạc mà quay đầu, phát hiện thế nhưng là la bà tử cháu gái. Nhậm giao Hoa cũng nhìn lại đây, lập tức nhíu mày nói, ngươi là nơi nào tiểu nha hoàn? Đi theo vị nào ma ma thủ hạ làm việc? Kia tiểu cô nương hôm nay thay đổi một thân trong phủ tam đẳng tiểu nha đầu hạ sam, Nhậm giao Hoa lại thấy nàng lạ mắt, liền cho rằng là tân vào phủ tới tiểu nha hoàn, không hiểu trong phủ quy củ Tiểu cô nương nhìn Nhậm Dao Hoa liếc mắt một cái, Lại nhìn về phía nhậm giao kỳ Nhậm giao kỳ đối nhậm giao hoa nói Nàng là hôm qua tử thôn trang đi lên Người trước lên xe ngựa Ta đợi chút liền tới Nhậm giao hoa hầu nghi mà nhìn kia tiểu cô nương liếc mắt một cái Mới xoay người đi rồi Nhậm giao kỳ lúc này mới đối kia nha đầu ôn hoa nói Sao ngươi lại tới đây Ta không phải làm tuần ma ma an bài người Cùng ngươi tổ mẫu tại ngoại viện trụ hạ sao Tiểu nha đầu thấy vùng ba ba nhậm giao hoa đi rồi Lá gan mới lớn lên Thanh Thúy nói Tổ mẫu nói thôn trang thượng còn có việc nhà nông nhi không có làm xong, muốn hỏi hỏi ngũ tiểu thư chúng ta khi nào có thể đi. Bất quá nội viện người không cho chúng ta đi vào, cũng không cho chúng ta bẩm báo. Ta mới vừa xa xa nhìn ngài ra tới, liền chạy tới. Nhậm giao kỳ lúc này mới phát hiện, tiểu nha đầu màu ra tuy rằng không thế nào hảo, thanh âm lại là rất êm hay, không khỏi cười hỏi câu, ngươi kêu gì danh nhi. Tiểu nha đầu nháy sáng ngời đôi mắt hướng về phía nhậm giao kỳ cười, thủy ngải, ta kêu thủy Ngải là một loại rau dại, tổ mẫu nói rau dại tốt nhất, đói bụng có thể no bụng còn xuân phong thổi lại sinh. Lời này một chỗ, Nhậm Giao Kỳ phía sau hai cái đại nha hoàn đều vèo cười. Nhậm Giao Kỳ cũng cười, ngẩng đầu lại nhìn đến La Bà tử rất xa đuổi theo lại đây, thấy bên này trận trưởng nghĩ tới tới lại không dám lại đây, đứng ở nơi xa có chút lo lắng nhìn Thủy Ngải. Nhậm Giao Kỳ chỉ chỉ Thủy Ngải phía sau, ngươi tổ mẫu tìm ngươi đâu, qua đi đỡ đi. Chậm rãi đi qua đi, trong phủ không cho chạy bằng không bị giáo quy củ ma ma thấy muốn bắt người đi đánh lòng bàn tay. Thùy ngải hướng về phía Nhậm Giao Kỳ bướng bỉnh mà chớp trước mắt, các nàng nhưng chảo không được ta. Tuy là nói như vậy, nàng vẫn là túi đầu học trong phủ bọn nha hoàn đi đường bộ dáng, xoay người đi rồi. Kêu bước chân nhưng thật ra đi được ra dáng ra hình, làm Nhậm Giao Kỳ cũng chọn không làm lỗi tới. Nhậm Giao Kỳ không khỏi bật cười, nghĩ nghĩ, vẫn là công đạo chính mình nha hoàn vài câu, sau đó mang theo bình quả cùng tang châm hai người hướng tới la bà từ nơi đó đi đến. La bà tử thấy nhậm giao kỳ lại đây, vội lôi kéo thủy ngải hành lễ, trong miệng còn bất án nói, tiểu thư thứ tội, tiểu thư thứ tội. Thủy ngải nàng không hiểu quy củ, và chẳng ngải. Nhầm giao kỳ thấy nàng run dẩy bộ dáng, vội làm bình quả tiến lên nữa, mỉm cười nói, tiểu hài tử luôn là khiêu thoát một ít, không có việc gì. Ta muốn đi vân dương thành mấy ngày, các ngươi trước tiên ở trong phủ ở, nếu có chuyện gì khiến cho người đi tìm tuần ma ma, ta đợi chút sẽ công đạo một tiếng. Thôn trang bên kia ta cũng sẽ làm người đánh một tiếng tiếp đón. Kia mỗi ngày đều có điểm tâm ăn sao? Có lẽ là thấy Nhậm Giao Kỳ tính tình ôn hòa, Thủy Ngải cũng không sợ nàng, nhịn không được xen mồn nhỏ giọng hỏi. Nhậm Giao Kỳ còn chưa nói lời nói, La Bả Tử lập tức bản mặt ngựa khí nghiêm khắc mà giao hơn nói, phía trước dạy ngươi quy củ đâu? Ai chuẩn ngươi như vậy không lớn không nhỏ? Thủy Ngải làm như bị tổ mẫu bộ dáng hoảng sợ, túi đầu không dám nói tiếp nữa. Nhậm Giao Kỳ đang muốn nói hai câu lời nói. Đi thông cổng lớn hành lang gấp khúc lại là đi tới một người. Người nọ một thân màu thiên thanh lộ lùa áo sông, phủ phổ thông thông xiêm y, y mặc ở trên người hắn lại là lại một loại bất đồng với người khác ưu nhã cẩn thận. Nhậm Giao Kỳ đang muốn công đạo La bà tử tổ tôn hai người về trước cho các nàng an bài chỗ ở, quay đầu lại thấy La bà tử trừng mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn người tới, vẻ mặt kinh dị bộ dáng. Nhậm Giao Kỳ không khỏi nhíu mày, lại nhìn về phía người tới. Người tới cũng cảm giác được bên này tầm mắt, bước chân gần là một đốn. Liền từ hành lang hạ đi ra, vẫn luôn đi đến nhậm giao kỳ trước người ba bốn bước xa, sau đó trầm tĩnh mà chắp tay thi lễ hành lễ, nhậm ngũ tiểu thư. Nhậm giao kỳ vốn gối đáp lễ lại, Hàn Công Tử. Người tới đúng là Hàn Vân Khiêm. Hàn Vân Khiêm đứng dậy, tầm mắt ở la bà tử tổ tôn trên mặt đảo qua, liền lại truyền khai, làm như cũng không nhìn nhau. Lúc này la bà tử cũng đã sớm thu hồi trên mặt kinh dị chi sắc, con eo túi đầu đứng ở một bên. Hàn Công Tử hôm nay không đi Vân dương thành. Nhậm Dao kỳ dường như không có việc gì mà cười hỏi. Ra tổ phụ làm Vân khiêm lại đây hỏi một chút nhậm ra khi nào khởi hành, có bao nhiêu ngựa xe, miễn cho đến lúc đó ở cửa thành chỗ đổ. Bạch hạc chấn trừ bỏ hàn ra cùng nhậm ra còn có mấy hộ nhà đi ra ngoài, mỗi hộ nhân ra đều có không ít xe ngựa, năm rồi bị đổ ở cửa thành chỗ sự tình cũng không phải không có, hoặc là bị chắn ở đi thông ngoài thành hẹp trên đường. Cho nên ngay từ đầu liền thương lượng hảo mới hảo. Nhậm Dao kỳ gật gật đầu, vội nói. Ta đại bá mâu ở bên kia phòng nghị sự, đi ra ngoài chỉ là đều là ta đại bá mâu ăn bài, ngươi mau qua đi đi, miễn cho chậm trễ đi ra ngoài. Hàn Vân Khiêm hơi hơi gật đầu, lại nhìn Nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, làm vai trảo mới xoay người đi rồi. Vị kia công tử, hắn họ hàn, vẫn luôn khoanh tay đứng ở một bên không có sinh ra la bà tử, đột nhiên mở miệng hỏi. Nhầm giao kỳ nhìn về phía nàng, bất động thanh sắc nói, Ơn, hàn ra là năm kia mới từ kế châu chuyển đến. Ngươi nhận được Hàn công tử, La bà tử sửng sốt, vội lắc đầu, không quen biết, không quen biết, ta chỉ là nhìn, nhìn có chút quen mắt, nhầm dao kỳ hơi hơi mỉm cười, nga, đó chính là ở nơi nào gặp qua, nô tỳ vẫn luôn ở thôn Trang Thượng không có ra tới, vị này Hàn công tử tuổi lại như vậy nhẹ, nô tỳ không có khả năng gặp qua, có thể là ta giả cả mắt mở xem kém, La bà tử lại là lắc đầu, kia có lẽ là hắn cùng hắn vị nào trưởng bối lớn lên giống. Người gặp qua hắn vị kia trưởng bối cũng nói không chừng. Nhậm giao kỳ nhắc nhở nói. La bà tử nghĩ nghĩ, thở dài một hơi, nô tỳ già rồi, nghĩ không ra. Không đổi, đã nhiều ngày ma ma chậm giải tưởng, tổng hội nhớ tới. Nhậm giao kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy nhậm giao âm cùng nhậm giao ngọc cũng ra tới, ý vị thâm trường địa đạo. Thời điểm không còn sớm, ta đi trước. Ma ma an tâm ở trong phủ trụ hạ đi, nếu là lại cái gì yêu cầu liền đi tìm tuần ma ma. Nhậm giao kỳ gật gật đầu. Không đợi La Bả Tử nói cái gì nữa, liền xoay người đi rồi. Nhậm Giao Kỳ hiện tại đã có thể khẳng định, vị này La Bả Tử là biết một ít hàn ra sự tình, chỉ là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng không muốn nói. Nếu đã tìm đúng rồi người, Nhậm Giao Kỳ nhưng thật ra không đội. Nàng tổng có thể nghĩ ra biện pháp làm La Bả Tử mở miệng. La Bả Tử nhìn Nhậm Giao Kỳ thân ảnh dần dần đi xa, lắc lắc đầu, khỏe miệng phím ra một kia cười khổ, làm nàng kia trương mọc đầy nếp nhăn mặt nhìn qua càng thêm tăng thương. Tốm mẫu. Thùy ngải có chút sợ hãi mà kéo kéo la bà tử ống tay áo, nhỏ giọng gọi một tiếng. La bà tử phục hồi tinh thần lại, thô giáp đại trưởng sờ sờ cháu gái đầu, chịu miến nói, không phải công đạo quá ngươi rất nhiều lần sau. Vào phủ muốn ngoan ngoãn, không cần nói lung tung, không cần làm sai sự. Thùy ngải thấy tổ mẫu khôi phục ngày xưa từ ái, khó hiểu hỏi, tổ mẫu, ta coi vị này ngũ tiểu thư người thực hảo a, vì cái gì Ngài tình nguyện làm cậu cắn bị thương chính mình cũng không muốn vào phủ tới. La bà tử sợ tới mức một phen bưng kín cháu gái miệng, nhìn nhìn tả hữu, thấy chỉ có tổ tôn hai người ở mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hạ giọng quát lên, nói làm ngươi nói chuyện cẩn thận, ngươi như thế nào chính là không nghe, là phải chờ chúng ta tổ tôn hai mất đi tính mạng đi mới hối hận sao? Thùy ngải bị mắng đến có chút ủy khuất, lại vẫn là cúi đầu nhận sai, tổ mẫu ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa, ngài đừng nóng giận tức điên thân mình. La bà tử lại là nhìn chung quanh cảnh tượng, ánh mắt già cả bi thương, trong miệng lẩm bẩm nói nên tới tổng hội tới. Chương 134 Đặc thù đại ngộ. Vân Dương Thành đua thuyền rồng là yến châu mỗi năm một lần việc trọng đại, mỗi năm Đoan Dương Tiết Hiến Châu thế gia đại tộc đều sẽ tụ tập tại đây. Nhập ra xe ngựa từ Bạch Hạc trấn gia tới thời điểm, trên quan đạo đã có không ít đi ra ngoài xe ngựa. Bất quá như là nhậm ra như vậy xuất động hai mươi mấy chiếc xe ngựa nhân gia vẫn là số ít. Đến Vân Dương Thành khi đã là buổi sáng giờ thị, ánh mặt trời tuy đã đại lượng lại cũng không đến mức nhiệt đến làm người chịu không nổi. Nhân thời tiết tiệm nhiệt, nhập ra xe ngựa dùng chính là thông khí xa mảnh. Từ vào thành cửa Mở Thủy, nhập giao kỳ ánh mắt liền vẫn luôn đầu chú bên ngoài. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến mờ mờ ảo ảo người đi đường cùng ngựa xe, nghe được phố phường chung các loại ồn ào thanh âm, nàng cũng có thể cảm giác được làm yến Bắc Đệ nhất đại thành Vân Dương thành phồn vinh chi cảnh. Lúc trước Liêu Nhân xâm nhập phía Nam là lúc Liêu Vương từng lực bài chúng nghĩ nghĩ tôi muốn đem Liêu quốc kinh đô Nam rời đến Vân Dương thành. Đáng tiếc còn chưa đạt, thành đã bị đệ tứ nhậm yến Bắc Vương Tiêu Kỳ Sơn đuổi ra yến vân 16 châu, Định Đô Vân Dương thành trở thành Liêu Vương Lâm Trung Di nguyện. Đối với Vân Dương thành, nhậm giao kỳ là thực xa lạ. Đời trước chỉ có tuổi thượng ấu thời điểm tùy mẫu thân đã tới vài lần, lớn lên lúc sau ngược lại rất ít có cơ hội có thể đi ra ngoài. Nàng cùng nàng Mẫu thân Lý thị giống nhau, ở nhậm gia là bị xem nhẹ tồn tại. Cuối cùng một lần nàng muốn chạy trốn tới Vân Dương thành nhà ngoại tìm kiếm che trở lại là còn chưa vào thành đã bị nửa đường chặn lại. Nhậm ra xe ngựa chậm rãi xuyên qua Vân Dương Thành nhất rộng mở tuyến đường chính lộ, tiến vào nội thành. Xe ngựa đây là muốn tới chỗ nào? Nhậm giao kỳ hỏi nhậm giao hoa nói. Nhậm giao hoa có chút kỳ quá em mà nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, ngay sau đó mới nghĩ đến nhậm giao kỳ này vẫn là lần đầu tiên tới xem đua thuyền rồng. Thuyền rồng trước yêu cầu xuống nước, chính thức thi đấu muốn tới buổi chiều mới bắt đầu. Chúng ta đây là muốn đi nhậm ra ở Vân Dương Thành biệt viện, đã nhiều ngày đều phải ở tại biệt viện Nhậm ra ở Vân Dương Thành có tòa nhà nhậm giao kỳ nhưng thật ra biết, nàng cũng từng đi qua. Phía trước xe ngựa ngừng lại, nhậm ra hoa vén rẻm lên nhìn nhìn, là cô mẫu phải về lâm ra, cùng chúng ta đi không phải một cái nói. Quả nhiên, ở mấy chiếc xe ngựa rời khỏi đội ngũ lúc sau, nhậm ra xe ngựa lại động lên, được rồi không đến 15 phút thời gian, cuối cùng ngừng ở một phiến hồng sơn mọi dợ trước cửa. Đây là biệt viện cửa chính, cửa mở không lớn. Bất quá nhậm giao kỳ nhớ rõ này, tòa tòa nhà kỳ thật là cái bốn tiến rộng mở tòa nhà lớn. Ở đi ra ngoài phía trước đại an bài hảo cá nhân chỗ ở, cho nên nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa một chút xe ngựa đã bị bà tử lãnh đi đệ tam tiến Tây Sương, tỉ mội hai người cùng nhau ở tại Tây Sương mặt bắc đệ nhất gian. Phòng thực rộng mở, tất cả gia cụ đều toàn, trong phòng một ít dụng cụ có một ít vẫn là nhậm giao kỳ ngày thường dùng quán, có thể thấy được là ở các nàng tiến vào phía trước bố trí quá một lần. Nhậm giao hoa đối căn phòng này cũng không xa lạ, nói vậy trước kia tới Vân Dương Thành trụ cũng là này một gian. Nhậm Lao Thái Thái trụ chính là đệ tam tiến Bắc Phòng, cho nên đệ tam tiến Tây Sương là điều kiện tương đối tốt chỗ ngồi. Mới an chi xuống dưới, ngũ Lao ra liền tới đây xin chỉ thị nhậm Lao Thái Thái, sau đó mang theo ngũ Thái Thái Lâm thị cùng một đôi nhi nữ đi cha vợ ra. Ngũ phòng người tới Vân Dương Thành rất ít ở tại biệt viện, đại đa số thời điểm ở tại Lâm gia. Nhậm Lao Thái Thái cứ việc trong lòng đối tiểu nhi tử bất mãn cũng không nghĩ tại đây một lát nháo ra cái gì không thoải mái ở người khác trước mặt ném nhậm ra mặt, vây vây tay khiến cho bọn họ đi rồi. Bởi vậy hầu hạ ở lâm Lão thái thái bên người đứng đắn tức phụ nhưng thật ra một cái cũng đã không có, chỉ có phương di nương như vậy cái thiết thất. Phương di nương nhưng thật ra thay đổi một thân siêm y dìa liền tính toán đi lão thái thái bên người hầu hạ, không nghĩ nhậm giao hoa đã lôi kéo nhậm giao kỳ trước một bước đi nhậm lao thái thái trước mặt. Vương di nương tới, chính là không có cho nàng một cái nhúng tay hầu hạ cơ hội. Nhậm Lão Thái Thái bên người vây quanh vài cái cháu gái còn có cái đích trưởng cháu dâu, lại có một phòng nha hoàn bà tử đi theo làm tùy tùng, đến thật sự không cần Phương Di Nương tới chuyện gì. Cuối cùng Nhậm Lão Thái Thái nhìn nhìn Phương Di Nương lại nhìn nhìn Nhậm Gia Hoa, vẫn là đem Phương Di Nương tống cổ đi trở về. Kỳ thật Nhậm Lão Thái Thái trong lòng khôn khéo thật sự, ở Nhậm gia nội trạch đóng cửa lại nàng không ngại cấp Phương Di Nương nhiều vài phần thể diện, thậm chí làm nàng nổi bật đáp quá lý thị cái này chính thất cũng không quan hệ, chính là tới rồi bên ngoài. Thế gia đại tộc nhóm tụ tập một chỗ, nàng thật đúng là ngượng ngùng đem cái thiếp đương đứng đắn tức phụ sai xử. Nàng có thể không cần cái này thể diện, nhậm ra lại ném không dậy nổi người này. Cho nên nói nhậm lao thái thái cũng không phải không rõ đích thứ khác biệt, nàng chỉ là phân trường hợp thôi. Nhậm lao thái thái lên tiếng, giữa trưa ở biệt viện sớm chút bãi cơm, sau đó lại ra cửa. Các nàng nội trạch phụ nhân chỉ cần đến lúc đó di giá là được, hành trình chuẩn bị việc đều có nhậm ra nam nhân cùng các quản sự. Nhậm Giao Kỳ nghe tỉ muội mấy cái vây quanh ở Nhậm Lao Thái Thái bên người vui mừng mà nói năm trước Đoan Dương Tiết thú sự nàng như cũng là an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên nghe không khí chính một mảnh hòa thuận vui vẻ lại có bà tử vội vội vàng vàng chạy tiến vào bẩm báo nói Lao Thái Thái Tiễn bác Vương phủ xe ngựa tới dựa nghiêng trên trên giường đất nhắm mắt dưỡng thần Nhậm Lao Thái Thái nghe xong lập tức trợn mắt ngồi thẳng thân mình tới chính là vị nào bà tử lại là nhìn ngồi ở một bên Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái trả lời liền tới rồi một chiếc xe ngựa cùng một cái nha hoàn nói là quận chúa phái tới tiếp ngũ tiểu thư trong phòng nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới một phòng người ánh mắt đều tới rồi nhậm giao kỳ trên người nhậm lao thái thái cũng nhìn về phía nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ trên mặt nàng mang theo từ ái ý cười đối nhậm giao kỳ nói nếu là quận chúa tới đón ngươi ngươi liền đi thôi nhậm giao kỳ không có dự đoán được tiêu tĩnh lâm sẽ nhanh như vậy liền tới tìm nàng cũng có chút kinh ngạc nghe xong nhậm lao thái thái nói sau nhẹ giọng nói một tiếng đúng vậy Sau đó đứng dậy lui ra tới. Yến Bắc Vương phủ xe ngựa ngừng ở cửa, sơn đen thanh ác, nhìn qua thực bình thường, bất quá Nhậm Giao Kỳ đi vào phát hiện xe ngựa dưới hiên có Yến Bắc Vương phủ đánh dấu, một con dương cánh hùng ưng. Nhậm Giao Kỳ theo bản năng hướng xe ngựa xa phu ngồi vị trí nơi đó nhìn thoáng qua, không khỏi có chút thất vọng, đánh xe không phải đồng sinh mà là một cái 40 tới tuổi trung niên phụ nhân. Canh giữ ở xe ngựa bên cạnh nha hoàn đón đi lên đem Nhậm Giao Kỳ đỡ lên xe ngựa. Nhậm Giao Kỳ ra tới thời điểm chỉ dẫn theo bình quả một người, nói là quận chúa không thích quá nhiều người đi theo. Người khác cũng không hảo can thiệp nàng. Nhân quận chúa không có tới, Nhậm Giao Kỳ làm bình quả cũng lên xe ngựa. Tiêu Tĩnh Lâm Nha hoàn danh Hồng anh, là cái không thích nói chuyện tiểu cô nương, hỏi một câu đáp một câu. Nhậm Giao Kỳ cũng không phải cái nói nhiều người, hỏi hai câu sau liền không hề hỏi. Nàng tin tưởng cái này nha hoàn là Tiêu Tĩnh Lâm bên người, chủ tớ hai người tính tình quá giống. Xe ngựa được rồi gần 30 phút cuối cùng lại là ngừng ở Vân Dương Thành Trung một cái bến tàu bên cạnh. Lật Dương Hà xuyên Vân Dương mà qua, cho nên ở Vân Dương Thành Trung cũng có vì không nhiều mấy cái bến tàu. Bất quá Vân Dương Thành nội bến tàu cũng không phải làm dân dụng hoặc là thương dùng mà tồn tại, vào thành cửa sông có quân đội gác, cho nên đại đa số dưới tình huống bên trong thành Lật Dương Hà là không có đi thuyền, nhưng thật ra có tốt 5 tốt 3 phụ nhân ngồi sổm bến tàu thèm đá thượng rửa rau giặt quần áo, khi thiếu nộ mạ phố phường hơi thở thực đùng. Hôm nay đua thuyền rồng cũng không phải ở trong thành một đoạn này Hà vực chung tiến hành, mà lại yêu cầu ra khỏi cửa thành. Hồng Anh trước một bước nhảy xuống xe ngựa, lại xoay người tới đỡ Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ xuống xe ngựa liền nhìn đến rượi vào bờ sông ngừng một con thuyền nho nhỏ thuyền hoa. Loại này thuyền hoa Nhậm Giao Kỳ ở kinh đô thời điểm đã từng gặp qua, nhà giàu bọn công tử thích ngồi ở bên trong uống rượu nghe khúc nhi. Yến bác nhưng thật ra rất ít thấy. Nhậm Giao Kỳ đang đứng ở bờ biển đánh giá thuyền hoa. Kia thuyền hoa trước thương đẩy cửa lại là đột nhiên mở ra, sau đó tiêu tĩnh lâm từ bên trong đi ra. Nhìn đến nhậm giao kỳ, tiêu tĩnh lâm trên mặt như cũ vẫn là nhàn nhạt, nhạt, lại là hỏi, ngươi sợ thủy sao? Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, dọc theo trên bờ thềm đá đi rồi đi xuống. Thềm đá thượng tới gần mặt nước kia nhất giai thượng có vài miếng lạ lá cải, thậm chí còn có chút vẩy cá linh tinh dơ bẩn chi vật, đi xuống đi là có thể ngửi được một khung thủy mùi tanh, không thể nói dễ ngửi cũng không thể nói khó nghe. Tiêu Tĩnh Lâm rũi tay kéo Nhậm Giao Kỳ một phen, đem nàng kéo lên thuyền Hoa. Thuyền Hoa tuy rằng không lớn, thuyền thân lại là thực ổn. Nhậm Giao Kỳ bước lên đi thời điểm liền hoảng đều không có hoảng một chút. Thuyền Hoa chỉ có một cùng Hồng Anh không sai biệt lắm trang điểm nha hoàn, cũng không có người khác. Nhậm Giao Kỳ có chút tò mò mà đánh giá một chút, bên trong còn tính rộng mở, ít nhất có thể dung hạ 8-9 cá nhân, giữa bố trí mấy trương bản còn cùng đều mềm, còn có một ít hàng ngày dụng cụ. Trừ cái này ra đến cũng không có gì đặc biệt. Tiêu Tĩnh Lâm người này khuôn mặt tuy rằng lãnh, lại là vẫn luôn nắm nhậm giao kỳ dẫn nàng ở trên đệm mềm ngồi xuống sau mới buông ra tay, sợ nàng ở trên thuyền đi không xong. Nay thuyền hoa là nhị ca làm thế tử ở kinh đô mua, tổng cộng mua tăng con. Hôm qua mới lần đầu tiên xuống nước. Ta nghe nói ngươi đã đến rồi, nghĩ ngươi khả năng không có ngồi quá này ngoạn ý, liền làm người tiếp ngươi lại đây. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Nhậm Giao Kỳ đạm thanh nói. Nhậm Giao Kỳ chính trung quanh đánh giá, nghe vậy hướng về phía Tiêu Tĩnh Lâm cười, đa tạ quân chúa. Ta thật đúng là không có ngồi qua cái này. Tiêu tĩnh lâm đánh giá nhậm giao kỳ vài lần, cũng cười, còn hảo ngươi đi lên không vự. Hôm qua ta mẫu phi vừa lên tới liền phương ra, sợ tới mức tổ mẫu các nàng đều không muốn lên thuyền, cho nên nhị ca liền đem này tỏa thuyền hoa cho ta. Trong lời nói lại là mang theo một tia hiếm thấy bướng bỉnh. Phương Bắc thiếu con sông, cho nên yến bắc người không có nam người biết bơi, đại đa số người cũng đều ngồi không quen thuyền. Nhậm giao kỳ tuy rằng không có ngồi qua thuyền hoa, lại là ngồi qua thuyền. Thuyền hoa ở bên trong thành đường sông Trung chậm dãi xử quá, bờ sông thượng có không ít người nghỉ chân nhìn lại đây, chứ không nói này thuyền hoa ở hiến bắc khó gặp, dáng ở nội thành đi thuyền lại là không có mấy cái. nhậm giao kỳ hôm nay dính tiêu tĩnh lâm quang bị người chỉ chỉ trò trọ một đường. Tiêu tĩnh lâm mặt không đổi sắc, đối thuyền ngoại động tinh cũng không để ý nhậm giao kỳ cũng là cái ngồi được, húng chi nàng ngồi vị trí ngược sáng bên ngoài người rất khó thấy rõ ràng nàng chân rung, áp lực không lớn. Thuyền Hoa đang tới gần một tòa kéo dài qua đường sông Đại Thạch Kiều thời điểm, phanh một tiếng, có thứ gì lện ở thuyền Hoa thượng. Hai người nguyên bản đều không có để ý, không nghĩ ngay sau đó lại là phanh, phanh liên tiếp hai tiếng. Nhậm Giao Kỳ không khỏi nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lâm. Có người tạp thuyền Hoa. Chương 135 trên mặt sông đánh giá. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn thoáng qua ngồi quỳ ở một bên nấu nước pha trà nha hoàn. Hồng Anh lập tức liền đứng lên, lưu loát mà đứng dậy đi ra thuyền Hoa. Tiêu Tĩnh Lâm ngồi không núc Nhậm giao kỳ cũng đi theo không lúc ních. Không bao lâu Hồng Anh liền đã trở lại, đang muốn mở miệng bẩm báo, bên ngoài lại là vang lên một nữ tử thanh âm, tiêu tĩnh lâm, bên trong thành đường sông không được đi thuyền ngươi không biết sao. Vẫn là ỷ vào chính mình thân phận biết rõ cố phạm. Thanh âm này nghe tới thực tuổi trẻ, hẳn là cùng tiêu tĩnh lâm không sai biệt lắm đại, ngự khí mang theo không thêm che giấu chảo phúng cùng không vui. Hiện nhiên bên ngoài nữ hải tử cùng tiêu tĩnh lâm là nhận thức, Bất quá Nhậm Giao Kỳ có chút tò mò ở Yến Bắc nhà ai cô nương dám như vậy cùng Yến Bắc Vương phủ quận chúa nói chuyện. Tiêu Tĩnh Lâm nghe xong lời này liền biểu tình cũng thiếu phụng, tựa hồ cũng không có ra mặt tính toán, chỉ đạm thanh phân phó Hồng Anh nói, phân phó thuyền lương từ mặt Bắc Miệng cống ra khỏi thành. Hồng Anh nửa điểm do dự cũng không có liền lại xoay người đi ra ngoài, Nhậm Giao Kỳ ngồi ở thuyền hoa trung còn có thể nghe được Hồng Anh ở đối đôi thuyền thuyền nương nói chuyện thanh âm. Một cái khác nha tông đem nước trà pha hảo, Cấp tiêu tĩnh lâm cùng nhậm giao kỳ từng người đổ một ly. Đứng ở trên cầu vị kia bị bỏ qua nữ tử lại là thực tức giận, thanh âm cũng càng thêm lớn lên. Tiêu tĩnh lâm, ngươi có hay không nghe được ta nói? Chạy nhanh đi ra cho ta. Bên trong thành lưỡng đạo thủy đạo miệng cống là cho ngươi tùy tiện du ngoạn sao. Tiến bác vương phủ thể diện đều làm ngươi cấp mất hết. Tiêu tĩnh nhạc, ngươi còn không mau đem nàng thuyền ngăn lại tới. Tiêu tĩnh nhạc, tiêu gia tam công tử, biểu mọi ngươi có điều không biết. Này thuyền hoa là nhị ca cố ý làm thế tử từ kinh đô vận trở về. Đừng nhìn nó tiểu, một tòa thuyền hoa giá đủ mua một tòa tòa nhà lớn. Không phải tam ca không ngăn cản, tam ca là không có can đảm nhị cản, hỏng rồi ta nhưng ngồi không dậy nổi. Nam tử nhàn nhã thanh âm chậm rãi vang lên, lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhìn ngươi điểm này nhi tiên đồ. Các ngươi đi cho ta đem thuyền ngăn đón, thuyền hỏng rồi tính ta. Nữ tử có chút ngang ngược kêu ngạo điệu đạo. Sau đó mấy cái vâng vâng dạ dạ thanh âm vang lên. Hẳn là nữ tử ngược lại phân phó chính mình tùy tùng. Lúc này nhậm giao kỳ đã có thể đoán được này, nữ hài tử là ai? Công chúa xuất thân Lào yên Bắc Vương Phi chỉ sinh một cái nữ nhi Tiêu Vi, gả cho ninh hạ tổng binh Nô Tiêu Hòa. Tiêu Vi cũng chỉ sinh một cái nữ nhi. Bên ngoài vị kia dám cùng Tiêu Tĩnh Lâm gọi nhịp hẳn là chính là Tiêu Vi nữ nhi, Tiến Bắc Vương phủ biểu Tiểu Thư. Vị này Nô Tiểu Thư nhìn cũng không phải cái đèn cạn dầu đâu. Nhậm giao kỳ chính cân nhắc này toàn ra phức tạp quan hệ lại nghe tới rồi thuyền trên vách có là vài tiếng va va đập đập tiếng vang sau đó thân thuyền thế nhưng lung lay lên nhậm giao kỳ không nghĩ tới bên ngoài người thật đúng là dám động thủ nhất thời không có phòng bị thân mình đụng vào bàn con thượng bàn con thượng bát trà bị đâm cho nhón lên đan đan pha tốt nóng bỏng nước trà mắt nhìn liền phải xái đến nhậm dao kỳ trên người ngồi ở bên cạnh tiêu tĩnh lâm tay mắt lanh lẹ mà một tay đem nhậm giao kỳ kéo qua đi nước trà theo án kỷ biên rác chạy tới thuyền trung địa y lì thượng cả đứt một khối còn mạo nhiệt khí Tiểu thư, ngài có hay không năng đến? Đứng ở đối diện bình quả vừa mới thiếu chút nữa ké lăn trên đất, đứng vững vàng lúc sau vội nhào tới, lo lắng hỏi. Tiêu tĩnh lâm cũng quan tâm mà nhìn lại đây. Nhầm giao kỳ lắc lắc đầu, quận chúa kịp thời đem ta kéo ra, không có năng đến. Bên ngoài vang lên thỉnh thịch một tiếng rơi xuống nước thanh, có người kinh hô. Quân chúa, là bọn họ dùng cây gậy trúc đem chúng ta thuyền nương đánh hạ thủy. Hồng Anh thăm dò nhìn thoáng qua, quay đầu lại trả lời. Trên cầu người không biết từ nơi nào tìm tới cây gậy trúc, đem thuyền lương đánh hạ thủy sau không cho nàng lên thuyền, còn dùng cây gậy trúc chi lăng thuyền hoa tưởng ngoài hướng một phương hướng xử lực. Nhậm dao kỳ cảm giác nguyên bản đầu thuyền chỉ vào vòm cầu thuyền hoa đột nhiên chặn ngang đi lên, bởi vì thay đổi cái phương hướng, trên cầu tình hình cũng có thể thấy được rõ ràng. Một người mặc màu tím váy áo dáng người cao gầy nữ tử đứng ở kiều lan bên cạnh, khỏe miệng hơi hơi cong lên nhìn bên này, làm như đối trên thuyền người chật vật thập phần vừa lòng đứng ở bên người nàng chính là cái khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên, vuốt cằm lười biếng mà nhìn, một bộ xem kịch vui không núng tay bộ dáng. còn có ba bốn vũ giả tùy tùng nhân thủ một cây một trượng tới lớn lên cây gậy trúc, đang ở hướng thuyền hoa thượng sử dùng sức. xa hơn một chút một ít địa phương còn đứng chút bình thường còn chúng, không rõ nguyên do mà nhìn xem náo nhiệt. bất quá nhìn này trận thế ai cũng không dám lung tung ra tiếng. thuyền hoa trên mặt sông đảo quanh, nhập giao kỳ cảm thấy chính mình đầu bị hoảng đến có chút vượng. tiêu tĩnh lâm rốt cuộc đứng lên các ngươi ở chỗ này nhìn nhậm tiểu thư nói liền hướng thương ngoại đi đến quân chúa tiểu tâm đừng rơi vào trong sông nhậm giao kỳ đi kéo tiêu tĩnh lâm không có giữ chặn tiêu tĩnh lâm gật gật đầu trái lại an ủi nhậm giao kỳ đừng lo lắng ta biết bơi nhậm giao kỳ khóc không ra nước mắt này tham dự hội nghị sẽ không thủy lại có cái gì căn hệ nàng một nữ tử vẫn là đường đường quân chúa rớt vào trong sông chẳng lẽ còn phải làm mọi người mặt chính mình du lên bờ sao tiêu tĩnh lâm lại là đã ra cửa khoang Nhậm giao kỳ lúc này mới phát hiện mặc dù là ở thuyền hoa bị không xong thời điểm, tiêu tĩnh lâm bước chân cũng không có đã chịu ảnh hưởng, như cũ ổn định vững chắc. Nhậm giao kỳ lúc này mới nhớ tới tiêu tĩnh lâm cùng các nàng này đó bình thường nữ tử không giống nhau, là biết công phu, không khỏi an chút tâm. Nhậm giao kỳ cũng mặc kệ bên ngoài người có thể hay không nhìn đến nàng, vội ngồi xuống dựa bên cửa sổ nhìn ra khoang tiêu tĩnh lâm. Tiêu tĩnh lâm bắt lấy một cây ruỗi tới rồi chính mình trước mặt cây gậy trúc, hung hăng mà hướng chính mình trước ngực vùng. Cũng không thấy nàng dùng như thế nào lực, cây gậy trúc kia một đầu một cái cao lớn vạm vỡ trung niên bà tử liền bay tứ tung bị mang ly tiểu, sau đó thỉnh thịch một tiếng rất vào trong nước. Mặt khác mấy cái bà tử thấy thế có chút sợ, muốn lui về phía sau. kia áo tím cô nương lại là lập tức lạnh mặt, một tay đem tới gần chính mình một cái bà tử trong tay cây gậy trúc bắt được trên tay, sau đó hướng tới bên này huy lại đây. Nàng lại không phải cùng những cái đó bà tử giống nhau hướng tới thân thuyền tiếp đón, mà là thẳng tắp buôn tiêu tĩnh lâm tới. Tiêu Tĩnh Lâm giơ tay dùng chính mình trong tay cây gậy chúc đem nàng kia một cây tử cấp huy trở về áo tím cô nương thủ đoạn vừa chuyển tránh đi sau đó lại lập tức huy lại đây hai người thế nhưng một cái đứng ở trên cầu một cái đứng ở đầu thuyền đánh lên nhầm dao kỳ nhìn trong chốc lát cũng nhìn ra chút môn đạo nhìn thượng vị kia ăn mặc màu tím váy áo biểu tiểu thư thế nhưng cũng là sẽ quyền cước công phu thả bởi vì nàng đứng ở chỗ cao chiếm địa lợi thượng lưu thế mà tạm thời không có lộ ra bại tích nhầm dao kỳ lại là có chút đau đầu. Này xem như chuyện gì nhi a Biểu tỷ ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu tĩnh lâm rốt cuộc ra tiếng nói chuyện, thanh âm như cũ là nhàn nhạt, này vẫn là nàng từ lúc bắt đầu đến bây giờ đối trên cầu người nói câu đầu tiên lời nói. Trên cầu nữ tử hư lạnh một tiếng, nếu ngươi kêu ta một tiếng biểu tỷ ta liền phải quản quản ngươi, miễn cho ngươi không biết trời cao đất rộng nương yến bắc vương phụ thế, nơi nơi mất mặt xấu hổ. Nhầm giao kỳ cho rằng dựa vào tiêu tĩnh lâm tính tỉnh, nàng lại sẽ mặc không hẽ răng Không nghĩ lại nghe đến tiêu tĩnh lâm đạm thanh nói, nếu ngươi cũng nói ta vứt là yến bắc vương phủ mặt, kia cùng ngươi lại có gì làm. Ngươi muốn sửa họ tiêu. Nhậm dao kỳ nhịn không được muốn cười, nàng cảm thấy chính mình vẫn là không đủ hiểu biết tiêu tĩnh lâm. Ngươi háo tím cô nương bị như vậy một câu tức giận đến sắc mặt đều có chút vàng mẹo. Bên cạnh lại là có người vèo một tiếng cười ra tiếng tới háo tím cô nương sắc mặt lạnh lùng, lập tức quay đầu, lại là bị tiêu tĩnh lâm một gậy che đánh vào cánh tay thượng. kia một thanh em vang lên Nhậm Giao Kỳ đều nhịn không được đau một chút. Áo tím cô nương sắc mặt đau đến sắc mặt một bạch, lại là nhất thời không có quay đầu tới Cố Tiêu Tính lầm. Nhậm Giao Kỳ chiều trên cầu nhìn lại, cũng là sững sốt. Không biết khi nào trên cầu lại đứng ba người, trong đó dựa nghiêng trên kiểu làn can thượng nghiêng câu lấy khỏe miệng vị kia dáng người thon dài mày kiếm tinh mắt thiếu niên đúng là Vân Văn Phong. Nay một thời gian Vân Văn Phong nói là ở Nhậm gia, lại luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không biết ở vội cái gì, từ Khâu ẩn trở về thư viện. Hắn bản thân ở nhậm gia hậu viện pha trộn không quá phương tiện lúc sau càng là liền ảnh nhi cũng khó gặp cũng không biết là khi nào hồi vân dương thành vân vân phóng lúc này cũng thấy được bên cửa sổ nhậm giao kỳ không khỏi trong mắt sáng ngời đứng thẳng thân mình còn hướng tới bên này chớp chớp mắt quân chúa nô cô nương cùng vân vân phóng cùng nhau tới một cái thư sinh trang điểm thiếu niên làm vái chào thanh âm như nước suối mát lạnh em hai. chờ hắn nâng lên thân tới thời điểm nhậm giao kỳ nhìn thấy hắn mặt cũng không khỏi thầm khen một tiếng Vị công tử này dung mạo thập phần xuất chúng, ở nhậm giao kỳ gặp qua nam tử giữa, trừ bỏ tiêu tính tây cái này không tính người bán tiên bên ngoài, tiên này nam tử dung mạo không thể nghi ngờ là tốt nhất. Thả trên người hắn mang theo một cổ tử nồng đậm phong độ trí thức, không giống vân văn phóng trên người cái loại này hùng hổ dọa người bá đạo khí chất, mà là làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân giống nhau. Đối mặt như vậy nam tử, giống nhau nữ tử đều phải tự hành hổ thẹn. Vì thế áo tím cô nương lặng lẽ đem trong tay cây gậy trúc buông xuống túi đầu che lại chính mình đan đan bị tiêu tĩnh lâm gõ chung cánh tay ấp úng gọi một tiếng vân công tử trên mặt thế nhưng có chút đỏ ửng. đan đan cái kia huy cây gậy trúc hùng hổ cô nương lập tức liền thay đổi cá nhân khôi phục thành danh môn thuộc viện vẫn là cái bị mới vừa bị người khi dễ danh môn thuộc viện biến sắc mặt thần kỹ lệnh người xem thế là đủ rồi vân vân phóng nhìn nhìn kia thư sinh trang điểm thiếu niên khỏe miệng như cũ treo hắn chiêu bài tươi cười lại là mang theo chút rửa du thần sắc nhầm dao kỳ phản ứng lại đây Này thanh vân công tử kêu cũng không phải vân văn phóng, mà là vị này thư sinh bộ dáng thiếu niên. Vân văn phóng ca ca vân văn đỉnh. Nhậm giao kỳ đời trước thời điểm đã từng gặp qua vân văn đỉnh, chỉ là thời gian xa xăm, có chút nhớ không rõ hắn dung mạo, chỉ nhớ mang máng tướng mạo thực hảo. Đời trước nàng tứ tỷ nhậm giao âm chính là cấp vân văn đỉnh làm tiếp đến nỗi vân văn đỉnh chính thế là ai nhậm giao kỳ không có ấn tượng. Chưa xong còn tiếp. chương 136 Các Hoài Tâm Tư Tiêu tĩnh lâm nhìn đột nhiên xuất hiện ba vị nam tử liếc mắt một cái, nhạt nhạt gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nàng không có giống vị kia ngô cô nương giống nhau đem trong tay cây gậy trúc giấu đi mai một chứng cư phạm tội, ngược lại là rôi đến nước sông đi đem vị kia bị đánh tiếp thuyền nương một phen vớt đi lên. Giá là đánh không đứng dậy, trường hợp lại có chút xấu hổ, chỉ có thể nghe được hoa tiếng nước cùng thuyền nương thở dốc thanh âm. Vẫn là vẫn luôn đứng ở trên cầu xem náo nhiệt tiêu tĩnh nhạt đem tầm mắt ở vân ra hai vị công tử trên mặt sẽ qua sau đó dừng lại ở mặt khác cho rằng nhìn lạ mặt thiếu niên trên mặt khỏe miệng mỉm cười các ngươi như thế nào ở chỗ này vị này chính là mọi người cũng đem tầm mắt đầu tới rồi vị kia lạ mặt thiếu niên trên người chỉ thấy hắn khuôn mặt thanh tú cử chỉ mang theo giống nhau quý tộc công tử trên người cái loại này ưu nhã thanh thản trên người ăn mặc sương tuy rằng không thượng hoa lệ vài dệt lại là cực hảo nay hẳn là một vị xuất thân thế gia cậu ấm bất quá vân dương thành thậm chí toàn bộ yến bắc danh môn thế gia bọn công tử cũng phần lớn là lẫn nhau nhận thức vị này cùng vân gia hai huynh đệ cùng nhau xuất hiện thiếu niên lại là không có gặp qua thiếu niên kia thấy mọi người xem hắn trên mặt lộ ra một cái sán lạn gương mặt tươi cười một đôi má lún đồng tiền ở hắn trên má hơi hơi hiện ra ta là lôi chấn trước đó không lâu mới từ giang nam tới lôi tiêu tĩnh nhạc đánh giá lôi chấn vớt cằm trầm ngâm vân vân phóng cười nhạo một tiếng liếc xéo tiêu tĩnh nhạc nói hắn là lôi đình đệ đệ tiêu tam công tử hẳn là cũng nhận được hắn ca ca mới đúng tiêu tĩnh nhạc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, ta liền nói như thế nào nhìn có chút quen mắt, nguyên lai like là lôi gia tiểu tử. kia thiếu niên thấy mọi người đàm luận chính mình nết miệng cười, hướng tới mọi người bao quanh làm vái chào. cái kia năm đó nam rời yến bắc lao thế gia lôi gia, nô tiểu thư cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào nói, nàng đánh giá lôi chấn vài lần có chút tò mò, không phải nói lôi gia năm đó ở nam rời thời điểm gặp liêu nhân quân đội, toàn tộc đều bị liêu nhân giết chết sao? như thế nào lại toát ra tới một cái lôi gia? nàng nói chuyện như vậy trực tiếp. Lôi chấn nhưng thật ra không có để ý, còn hảo tính tình mà giải thích nói, ta thẳng tổ phụ năm đó bởi vì vừa lúc ở Nam Hạ đường xá chung sinh bệnh cho nên không có đuổi kịp lôi ra mọi người, mà là so đại gia chậm hai ngày hành trình. Chờ đuổi theo đi thời điểm, lôi ra người đều đã dù sao cũng là gia tộc của chính mình huyết lệ sử, tuy rằng niên đại đã xa xăm, thiếu niên trong mắt vẫn là có chút tạm đạo. Vân Văn đỉnh rối tay vô vô bở vai của hắn, lôi đình gật gật đầu trở về hắn cười tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Năm đó lôi ra là yến bắc lớn nhất nhất cổ xưa thế gia chi nhất, lôi thị nhất tộc từng ra quá vô số thánh hiển cùng triều đình quan lớn, liền hiện tại được xưng yến bắc đệ nhất thế gia vân ra đều không thể cùng chi tướng so. Nhậm giao kỳ cũng ở cân nhắc cái này lôi ra, không biết vì sao đời trước nàng đối cái này lôi ra tựa hồ không có gì ấn tượng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là cái đã nghèo túng gia tộc, như vậy nàng không nghe nói qua cũng là bình thường, chính là hôm nay nhìn lôi ra hai huynh đệ có thể cùng những người này quệ với nhau. Lôi ra không giống như là nghèo túng. Bên này Vân Văn Đình đang đứng ở trên cầu cùng Tiêu Tĩnh Lâm nói chuyện. Quận chúa buổi chiều sẽ đi xem đua thuyền rồng sao? Tiêu Tĩnh Lâm đem thuyền nương tống cổ vào khoang thuyền đi thay quần áo, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu làm như trả lời. Thấy nàng thái độ lãnh đạo, Vân Văn Đình làm như đã thói quen tròn nên cũng không để ý. Ôn Thanh nói, chúng ta có một chiếc thuyền lớn, đến lúc đó có thể đi theo thuyền rồng mặt sau quan khán. Thính Tây cũng tới, quận chúa muốn cùng nhau lên thuyền sao? Tiêu Tĩnh Lâm còn chưa nói chuyện vẫn luôn ở bên cạnh không đi Ngô tiểu thư chừng mắt nhìn Tiêu Tĩnh Nhạc liếc mắt một cái, manh chiều hắn đưa mắt ra hiệu, Tiêu Tĩnh Nhạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn Vân Văn Đình cùng Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái, đồng nhiên lĩnh ngộ. Khu, ta nói Vân đại thiếu, ngươi cũng không thể quá dày này mỏng bị đi, ngươi quan thỉnh ta nhị ca, đối chúng ta này đó dâu dìa người liền làm như không thấy, đang ở chờ Tiêu Tĩnh Lâm tỏ thái độ Vân Văn Đình nghe vậy sửng sốt, hắn cùng Tiêu Tĩnh Tây, Tiêu Tĩnh Lâm huynh muội tính thượng là biểu huynh muội quan hệ mà tiêu tĩnh nhạc cùng tô gia người đi càng gần chút cùng bọn họ bất quá là mặt mũi tình nhi rất ít có thể chơi ở bên nhau cho nên hắn mới không hỏi tiêu tĩnh nhạc muốn hay không đi bất quá vân vân đình loại này đại gia công tử nói chung là sẽ không ở trước công chúng cùng người nàng ham cho nên hắn thực mau liền mỉm cười lên hướng về phía tiêu tĩnh nhạc gật đầu mỉm cười nếu là tiêu tam công tử chịu hãnh diện tự nhiên là cầu mà không được nói vân vân đình lại nhìn về phía Ngô tiểu thư lễ phép nói nô tiểu thư nếu là rảnh rỗi cùng cùng nhau đến đây đi. Tiêu Tĩnh Nhạc hướng tới Ngô tiểu thư chớp chớp mắt. Ngô tiểu thư lúc này nhưng thật ra rụt rè đi lên, túi đầu lôi kéo làn váy thượng áp váy nhẹ giọng nói, "Chờ ta trở về xin chỉ thị bà ngoại lại nói." Vân Vân Đình gật gật đầu, toại lại nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lâm. Tiêu Tĩnh Lâm đạm thanh nói, "Đợi chút ta cùng giao kỳ ngồi thuyền hoa đi, trên thuyền người quá nhiều." Mọi người lại đem tầm mắt đầu hướng thuyền hoa nội, nhập giao kỳ đã ngồi vào đi, bên ngoài người chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bằng dáng. Nhìn là một cái tuổi không lớn thiếu nữ, an an tính tính bộ dáng Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là không có ra cửa khoang, không phải nàng không lễ phép. Nàng không phải tiêu tĩnh lầm, hiện tại là ở trên thuyền, cùng bên ngoài người cũng phần lớn không quen biết, thật sự không phải một cái cùng người quen biết chào hỏi cơ hội tốt. Hơn nữa đứng ở đầu thuyền ngoạn ý không đứng vững ném tới trong sông, hậu quả đến tự phụ. Vân Văn Đình nhìn tiêu tĩnh lâm làm như há mồm muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, chỉ ôn thanh công đạo nói kia quận chúa muốn chủ ý an toàn, tận khả năng đi theo chúng ta thuyền sau đi, cũng hảo chiếu ứng. Tiêu Tĩnh Lâm liếc trên cầu nữ tử liếc mắt một cái, thuyền hoa thực ổn, trừ phi có người cố ý quay rối nếu không tuyệt không sẽ xảy ra chuyện. Ta sẽ hảo hảo phòng bị. Lúc này thuyền nương đã thay đổi một thân khô mát xiêm y rẽ ra tới, chỉ có tóc vẫn là ướt, nàng dùng một khối hổ khăn trùn đầu bao hảo. Tiêu Tĩnh Lâm chiều nàng phân phó nói, đi thôi. Thuyền nương lên tiếng, đi đuôi thuyền cầm lái. Tiêu Tĩnh Lâm đối với trên cầu người gật gật đầu xoay người liền phải hồi khoang Vân Văn Đình đang muốn nói chuyện, dựa nghiêng ở kiểu lan can thượng Vân Văn phóng lại là trước một bước đã mở miệng. Quan chúa, quá chút thời gian Thiên Kim Yến ta tổ mẫu cũng cho ngươi chuẩn bị vài thứ, ngươi chừng nào thì qua phủ đến xem. Vân Văn Đình có chút kinh ngạc mà nhìn Vân Văn phóng liếc mắt một cái, làm như đối hắn chủ động hướng Tiêu Tĩnh Lâm đáp lời có chút kinh ngạc. Tiêu Tĩnh Lâm tính tình lãnh đạm, Vân Văn phóng thiếu gia tính tình, tuy rằng không thể nói là ghét nhau như chó với mèo bất quá hai người từ trước đến nay là ai cũng không phản ứng ai, bất quá hắn không nói gì, chỉ nhìn về phía tiêu tĩnh lâm. tiêu tĩnh lâm bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn vân văn phóng liếc mắt một cái, cũng có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu trả lời, quá mấy ngày rảnh rỗi liền đi. vân vân phóng nhướng mày cười, nhìn khoang thuyền liếc mắt một cái, quận chúa không ngại mang theo nhậm gia tiểu thư cùng nhau đến đây đi, ta ở bạch hạc chấn thời điểm nhận được nhậm gia chiếu cố, nhậm tam lão gia còn đã dạy ta chơi cờ, ta nương cũng muốn gặp nhậm gia tiểu thư. Tiêu Tĩnh Lâm gật gật đầu, "Ta sẽ hỏi một chút nàng ý tứ." Nói liền vào khoang thuyền. Vân Vân phóng tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở thuyền hoa thượng, lúc này không có người quay dối thuyền hoa thuận lợi thông qua vòng cầu, dần dần sự xa. Quay đầu lại đối thượng Vân Vân Đình tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Vân Vân phóng mặt không đổi sắc, sau đó nhìn về phía còn không có đi Ngô Tiểu Thư cùng Tiêu Tĩnh Nhạc, trên mặt mang theo chút cười như không cười, hai vị là muốn ở chỗ này ngắm phong cảnh. Một con nhìn Vân Vân Đình Ngô Tiểu Thư trên mặt có chút không nhịn được mà đỏ lên túi đầu nhẹ giọng nói ta chúng ta cũng đi rồi nếu là không có nhìn đến nàng phía trước dùng tay gậy trúc đi đánh tiêu tĩnh lâm người đàn bà đánh đá bộ dáng phỏng chừng đều sẽ cảm thấy trước mắt vị này chính là cái ôn nhu thẹn thùng đại gia tiểu thư vân vân phóng liếc xéo vân vân đình liếc mắt một cái nghiêng xả khoe miệng ôm cánh tay dựa vào cầu đá lan căn thượng vân vân đình có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiến lên đi chắp tay thi lễ từ biệt như thế chúng ta trước cáo tử hai bên nhân mã từng người cáo biệt một cái hướng đông một cái hướng tây Nô Tiểu Thư Hạ Kiều thời điểm còn nhịn không được quay đầu lại nhìn vài lần, đáng tiếc người nọ sớm đã lên ngựa Hạ Kiều. Tiêu tĩnh nhạc ở một bên nhìn, khoe miệng hơi cong, lại là thở dài một hơi nói, bên ngoài người đều nói ta vị kia ma ốm nhị ca là cái như thế nào khó gặp nhân vật, ta coi lại là so ra kém vị này vân gia đại thiếu gia. Luận dung mạo luân học thức, này đến bắc căn bản là không có so được với Vân Văn Đình. Nô Tiểu Thư nghe xong lời này thầm chấp nhận, tươi cười đầy mặt, liền đi theo khen nàng giống nhau. Tiêu Tĩnh Nhạc lại là lại thở dài một hơi, lắc lắc đầu, "Đáng tiếc." Nô tiểu thư sửng sốt. "Đáng tiếc cái gì?" Tiêu Tĩnh Nhạc tiến đến Nô tiểu thư bên hai nói, "Đáng tiếc ta nghe nói Vân gia muốn Vân văn đỉnh cưới Tiêu Tĩnh Lâm, Vương gia cùng Vương phi cũng không có phản đối ý tứ." Ngươi ngẫm lại, Tiêu Tĩnh Lâm dáng vẻ kia cùng Vân gia đại thiếu gia, Sách, ta coi liền không xứng đôi." Nô tiểu thư sắc mặt trầm xuống, vốn dĩ liền không xứng. "Tiêu Tĩnh Lâm nàng dựa vào cái gì?" Tiêu Tĩnh Nhạc cười hì hì nói, "Ân" không xứng không xứng, ta coi toàn bộ yến bắc có thể xứng đôi vân đại thiếu cũng chỉ có biểu mỗi ngươi. nô tiểu thư nguyên bản còn lửa giận tận trời, mặt lập tức liền che kín đỏ ửng, có chút thẹn thùng mà thấp đầu. ngươi, ngươi ở nói bậy gì đó? tiêu tĩnh nhạc nghiêm trang thề thề, ta lời này nếu là có nửa câu giả liền thiên lôi đánh xuống. nô tiểu thư có chút ngơ ngẩn, thật lâu sau lúc sau thở dài một hơi, chính là hôn nhân việc nơi nào có chinh chúng ta làm chủ đường sống. tiêu tĩnh nhạc không cho là đúng. Ta chính là nhìn không quen loại này, biểu mọi ngươi yên tâm, biểu ca sẽ vẫn luôn đứng ở ngươi bên này. Bên kia Vân già hai huynh đệ cũng đang nói chuyện. Vân văn phóng cười như không cười mà nhìn chính mình ca ca. Vân văn đỉnh bị hắn xem đến lâu rồi, thở dài một hơi quay đầu nói, nhị đệ, ngươi xem ta làm chi. Ngươi gương mặt này cho chính mình chọc phiền toái cũng liền thôi, hiện giờ còn đem phiền toái chọc tới người khác trên đầu. Nguyên bản chọc cũng liền chọc đi, cố tình ngươi còn chỉ có thể nhìn giúp không được gì, ta là vì ngươi ngẹn quất. Vân Văn phong thông thả ung dung nói. chương 137 đua thuyền rồng. Tuy là Vân Văn Đình tính tình lại hảo, nghe xong lời này cũng có chút sinh khí, nhị đệ, ngươi nói gì vậy? Vân Văn Đình khỏe miệng một loan, nhìn Vân Văn Đình liếc mắt một cái, nhướng mày nói, ta chẳng lẽ nói sai rồi. Ngươi vừa mới nhìn đến cái kia ngô ý kìa ngọc khi dễ tiêu tĩnh lâm thời điểm rõ ràng thực tức giận. Chính là đứng ở người trước mặt lại vẫn là cưỡng bách chính mình cho người ta gương mặt tươi cười, còn mời nhân ra lên thuyền. Vân Đại thiếu gia. Ngươi không mẹ sao? Vân Văn Đình mím môi trầm mặt trong chốc lát, lại là không có lại phát hỏa, ngược lại tâm bình khí hòa hỏi, Nga. Nếu là ngươi nên như thế nào? Vân Văn phóng nhưng thật ra nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó cười nhạt, nửa thật nửa giả nói, nàng kia gậy gộc nếu là đánh hướng ta coi trọng người, ta sẽ đem nàng đá tiến trong sông. Sau đó cùng nàng nói lăn xa một chút, đừng làm cho tiểu ra lại nhìn thấy ngươi. Thấy một lần đá một lần. Vân Văn Đình nghe vậy nhưng thật ra cười. Lắc lắc đầu bao dung mà nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, làm như đang xem một cái tùy hứng hải tử, ngươi à? Vân Vân phóng nhướng mày như thế nào? Cho rằng ta không dám. Vân văn đình lắc lắc đầu, ôn thanh nói, không, ta biết ngươi dám. Vân văn đình trầm mặc một lát, chính là, ngươi có thể không cần nhẫn, vân ra lại tổng yêu cầu một người tới nhẫn. Vân văn đình thanh âm thực nhẹ, cũng như cụ ôn hòa, vân văn phóng nhìn hắn một cái, lại là nói không nên lời chào phung nói. Qua vòm cầu lúc sau. Thuyền Hoa dọc theo đường đi liền thông suốt. "Xin lỗi, làm ngươi bị sợ hãi. Ta không nghĩ tới hội ngộ thượng bọn họ." Tiêu Tĩnh Lâm ở Thuyền Hoa ngồi xuống lúc sau, đối Nhậm Giao Kỳ nói. Nhậm Giao Kỳ lắc đầu, "Ta không có việc gì." Tiêu Tĩnh Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là đối Nhậm Giao Kỳ nói, "Vừa mới tên kia nữ tử danh Ngô Y Nhi Ngọc, là ta cô mẫu con gái duy nhất, xưa nay cùng ta không hợp, nay cùng ta ở bên nhau. Về sau ngươi nếu là gặp gỡ nàng, liền tận lực tránh chút, đừng làm cho chính mình có hại." Nhậm giao kỳ bật cười, ngươi còn lo lắng nàng sẽ ương cập ta cái này cá trong chậu. Yên tâm, ta ở Vân Dương thành Đãi không được mấy ngày, cũng không thế nào ra cửa. Quá mấy ngày liền đi theo các trưởng bối hồi Bạch hạt Trấn, sợ là không có cơ hội gặp gỡ vị này ngô tiểu thư. Tiêu tĩnh lâm cảm thấy cũng đúng, liền gật gật đầu, không hề nói cái gì. Thuyền hoa dọc theo bên trong thành đường sông hướng Bắc mà đi, được rồi ước chừng một nén nhang canh giờ liền dần dần châm lên, bên ngoài truyền đến thuyền nương cùng người nói chuyện thanh. Hẳn là tới rồi ra khỏi thành miệng cống chỗ, nơi này có người đóng giữ. Vân Dương Thành xem như yến bắc đệ nhất trọng trấn thủ thành binh lực sung túc. Bất quá bởi vì thủy đạo cực nhỏ có người sử dụng, cho nên Nam Bắc lưỡng đạo miệng cống quân coi giữ so bốn tòa cửa thành quân coi giữ muôn thiếu một nửa. Tiêu tĩnh lâm tử ống tay háo nhảy ra tới một trương thủ dụ giống nhau đồ vật cho chính mình nha hoàn, làm nàng lấy ra đi. Chính mình ngồi xuống bên cửa sổ. Bên ngoài quân coi giữ tự nhiên biết có thể như vậy trắng trận táo bạo đi bắc miệng cống người khẳng định là vương phủ người, cho nên làm theo phép đề ra nghi vấn thời điểm cũng thực lễ phép, chờ nhìn đến nha hoàn lấy ra đi thủ dụ lúc sau, lại liếc mắt một cái liếc tới rồi ngồi ở bên cửa sổ Tiêu Tĩnh Lâm sần mặt, lập tức hành lễ, phân phó thủ hạ đem miệng cống mở ra cho đi. Thuyền hoa thuận lợi từ trong thành đường sông ra khỏi thành, đi thuyền đường sông cũng dần dần rộng lớn lên. Tiêu Tĩnh Lâm mệnh nha hoàn đem thuyền hoa hai mặt mảnh toàn kéo ra, Làm cho thuyền hoa người có thể đem bên ngoài cảnh tượng nhìn không sót gì. Ánh mặt trời chiếu vào rộng lớn trên mặt sông, giống như là giải một tầng nhỏ vụn kinh quang, lân lân lóa mắt. Từ ngoài cửa sổ thổi vào tới phong mang theo chút thủy mùi tanh hơi ẩm, không thể nói là dễ ngửi, lại làm người cảm thấy thần thanh khí sảng. Càng là hướng ngoài thanh đi, hai bờ sông lục ý cũng càng dày đặc. Nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm một người nhìn một bên cửa sổ, làm như đều bị bên ngoài khắc cảnh sắc hấp dẫn, ai cũng không nói gì. Này hai người ở bên nhau, thời điểm rất nhiều, thời điểm đều là chờ mặc. Thẳng đến tiêu tĩnh lâm phân phó nói, liền ngừng ở nơi này đi. Nhậm giao kỳ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía tiêu tĩnh lâm. Tiêu tĩnh lâm khó được lộ ra mỉm cười, hôm nay ở ngươi tới phía trước ta câu mấy cái cá, đã làm tiểu lầu người cấp thu thập hảo, giữa trưa chúng ta nơi này ăn liền nổi đi. Không biết vì sao nhậm giao kỳ cảm thấy tiêu tĩnh lâm nói lên ăn tới, đôi mắt lượng lượng, tuy rằng giọng nói của nàng như cũng là nhàn nhạt, nhạt. Nhậm Dao Kỳ lại là cảm thấy nàng là cao hứng. Hảo a ta đã thật lâu không ăn qua cái này." Nhậm Dao Kỳ cười nói, "Liên nuôi là một cái trống giống đồng khí, trung gian trống giống bộ phận dùng để đặt than hỏa, bên ngoài kia một vòng đại bụng dùng để trang canh. Canh thiêu khai lúc sau, liền có thể đem thịt tươi hoặc là đồ ăn phóng tới bên trong nóng chín ăn. Tiến bác bình dân các bá cánh mùa đông thường ăn cái này, giữ ấm lại phương tiện, người một nhà ngồi vây quanh một bàn cũng náo nhiệt. Thế ra các quý tộc cũng có ngẫu nhiên ăn cái này." động thủ đều là hầu hạ bọn nha hoàn. Nếu là dùng để bạ yến nói, chính là mỗi người trước mặt một ngụm liền nồi, cũng có thể chính mình động thủ. Thuyền hoa ngừng ở bờ biển, Hồng Anh cùng một cái khác nha hoàn từ bên ngoài lục tục phủng đồ vật tiến vào, có đồng nồi, than hỏa, phiến tốt thịt cá, thịt dê, thịt viên, còn có chút xứng đồ ăn. So với nhậm giao kỳ trước kia ở nhà ăn muốn giản tiện đến nhiều. Chờ nồi đun nước một mặt tiến vào, toàn bộ thuyền hoa liền tràn ngập làm người nhịn không được ngón trỏ đại động đặc thù mùi hương. Nhậm Giao Kỳ đôi mắt cũng sáng lên. Tiêu tĩnh Lâm một bên chính mình động thủ bãi cái đĩa, một bên nói: nước canh là ta làm người đi, Túy Tiên Cư làm ra. Túy Tiên Cư liền nổi là toàn bộ Yến Bắc văn minh. Bất quá, ta nhớ rõ Túy Tiên Cư giống như không bán ngoại thực. Nhậm Giao Kỳ tò mò hỏi: ở kinh đô loại địa phương kia có chút danh khí, tiểu lầu tiệm cơm đều có chút kỳ kỳ quái quái quy củ. Cố tình càng là quy củ quái càng chịu một ít danh môn thế gia cậu ấm nhóm thổi phồng, cho rằng đây là một loại phong nhã cũng rất ít có người sẽ lợi dụng cường quyền đi phá hư chủ quán định ra quý củ. Đương nhiên cũng có chút không ấn bài lý ra bài người, nhưng là loại người này giống nhau đều là chút không hiểu quy củ nhà giàu mới nổi nhân gia xuất thân, nói ra đi cũng sẽ làm người coi khinh cười nhạo. Tiêu Tĩnh Lâm hai cái nha hoàng túi đầu yên lặng bãi chén đĩa. Tiêu Tĩnh Lâm không sao cả mà nhàn nhạt nói, "Nga, ta làm hộ vệ trực tiếp đi bọn họ sau biết đoạn. Bất quá là một nồi nước thôi, lại không phải không phó bạc." Tiêu Tĩnh Lâm đối mọi người sắc mặt không hề sở giác. Nhíu mày phân phó Nha Hoàn nói, "Ta muốn tương ớt, không cần tương vừng." Nhậm Giao Kỳ nhìn Tiêu Tĩnh Lâm bộ dáng, đột nhiên cười lên tiếng, đem chính mình trước mặt nước cốt phóng tới Tiêu Tĩnh Lâm trước mặt, "Cái này cho ngươi, chúng ta đổi." Tiêu Tĩnh Lâm phất tay làm bọn Nha Hoàn lui ra, không cho các nàng hỗ trợ chia thức ăn, chính mình động nổi lên tay tới. Nàng hôm nay xuyên xiêm ý liền là tay bó, cho nên hành động lên cũng thực phương tiện. Cũng không tiếp đón Nhậm Giao Kỳ, chính mình đem mới mẻ thịt cá hạ tới rồi trong nồi. Qua lại xuyến hai hạ liền phóng tới chén địa ăn lên. Nhầm dao kỳ ống tay háo lại là rộng tay háo, động lên không phải thực phương tiện. Bình quả thấu đi lên nói, tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ải. Nhầm dao kỳ lắc lắc đầu, thong thả ung dung mà gấp vài miếng ca phiến. Cùng ngày thường luyện tự vẽ tranh giống nhau, dùng tay trái vén lên tay phải ống tay háo, canh nổi lên thì tới. Nàng làm khởi cái này động tác tới liền cùng viết chữ vẽ tranh giống nhau phong nhã, cố tình năng thị động tác lại không có so tiêu tĩnh lâm mới lạ, thập phần dương dương tự đắc. Tiêu Tĩnh Lâm cũng không khỏi dừng trong tay động tác, kinh ngạc mà nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái. Nhậm Giao Kỳ hướng tới nàng chớp chớp mắt, sau đó đem thịt cá đưa vào trong miệng. Chờ đến Nhậm Giao Kỳ lại đi kẹp thịt thời điểm, Tiêu Tĩnh Lâm phản ứng lại đây, không cam lòng lạc hậu mà tiếp tục ăn lên. Tiêu Tĩnh Lâm ăn cơm vẫn là cùng lần trước giống nhau, mau thật sự, làm nhìn người cũng không khỏi muốn ăn tăng nhiều. Hai người mặc không ra tiếng, vui đầu ăn cơm, ăn đến mồ hôi thơm đầm đìa, thập phần đau mau. Chờ trên bàn đồ vật đều bị ăn không sai biệt lắm thời điểm. Tiêu Tĩnh Lâm nhịn không được đối Nhậm Giao Kỳ cười nói, lần này ăn đến thật thống khoái. Nhậm Giao Kỳ cười, đa tạ quận chúa mỗi lần ăn ngon đều nghĩ đến ta. Lần trước lăng hai người gặp mặt Tiêu Tĩnh Lâm mang theo nàng đi ăn lỗ lửa thịt, lần này lại là ăn nàng đoạt tới liền nổi. đều là đặc biệt thể nghiệm, làm người rất khó quên. Tiêu Tĩnh Lâm tâm tình không tuổi, lời nói cũng nhiều chút, ngươi cùng các nàng không giống nhau. Nhậm Giao Kỳ không khỏi nhướng mày, như thế nào cái không giống nhau pháp? Tiêu Tĩnh Lâm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có chút tính trẻ con mà đem chân mày cau lại, cùng ngươi ăn cơm thực thoải mái. "Con hào hôm nay ta là kêu ngươi tới, nếu là tới chính là Tiêu Tĩnh Tây hắn định là so cái các bà các chị còn nhiều quy củ. Làm người xem hắn ăn cơm là có thể no rồi." Đối mặt Tiêu Tĩnh Lâm phung tảo, nhập giao kỳ chỉ có thể làm bộ không có nghe được, tuy rằng nàng trong lòng kỳ thật cười đến không được. Bất quá nàng thật đúng là tưởng tượng không ra Tiêu Tĩnh Tây cái loại này, người mồ hôi đầy đầu ăn liền nổi bộ dáng. Nàng cảm thấy hắn nên không ăn cơm, không thượng nhà xí, mỗi ngày nghe nghe hương khói là được. Hai người cơm nước xong, đông một câu tây một câu mà nói một lát lời nói, nhậm giao kỳ đột nhiên nghe được cách đó không xa trên mặt sông tựa hồ truyền đến pháo cùng nổi trống thanh âm, không khỏi có chút kỳ quái mà ra bên ngoài nhìn nhìn. Tiều Tĩnh Lâm nói, là đua thuyền rồng muốn bắt đầu rồi, chúng ta thuyền cũng qua đi đi. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, ta còn là lần đầu tiên tới, quận chúa làm chủ liền hảo. Tiêu Tĩnh Lâm Tiêu Tĩnh Lâm phất tay làm nha hoàng đi phân phó thuyền nương đem thuyền sẹt qua đi. Sau đó quay đầu đối Nhậm Giao Kỳ nói. Nhậm Giao Kỳ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức minh bạch, cười gật đầu nói, không người thời điểm ta kêu ngươi Tĩnh Lâm, ngươi gọi ta Giao Kỳ, tốt không? Tiêu Tĩnh Lâm khẽ miệng hơi câu, tươi cười thực đạo, hảo. Đua thuyền rồng sân thi đấu mỗi năm đều là giống nhau, khởi điểm cùng trung điểm đều ở trên bờ đáp đài cao, mặt trên trang trí lụa đỏ cùng đèn lồng, cùng với ghế dự án đài. Thuyền hoa đi thêm 15 phút sau. Nhậm Giao Kỳ liền thấy được án thượng đài cao. Tiêu Tĩnh Lâm làm thuyền nương đem thuyền Hoa ngừng ở rượi vào bờ biển một cái tầm nhìn tốt vị trí, Nhậm Giao Kỳ hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, có thể nhìn đến trên đài cao Hàn lão gia tử cùng một cái cùng hắn tuổi tác xấp xỉ lão giả đang ngồi ở phía trên trò chuyện với nhau thật vui, Nhậm lão thái gia cũng ở phía trên, bất quá cũng không giống Hàn lão gia tử giống nhau ngồi ở thượng đầu. Chương 138 bà ngoại. Nhậm Giao Kỳ người ở thuyền Hoa thượng, không thể nghe được trên đài cao người đối thoại. Bất quá xem tình hình cũng biết tô ra lão gia tử cùng hàn lao gia tử rất là hợp ý, lúc sau tô lão gia tử còn đem hàn lao gia tử dẫn kiến cho không ít tiến lên đây chào hỏi người. Nhậm lao thái gia tuy rằng đang cùng nhậm đại lao ra nói chuyện, lại cũng vẫn luôn chú ý bên kia tình hình. Sau đó nhậm lao thái gia làm như công đạo nhậm đại lao ra vài câu, nhậm đại lao ra liền đi đến cùng hàn lao gia tử cùng tô lão gia tử nói chuyện. Lại lúc sau tô lão gia tử cùng người đại lao ra làm như nói đến cái gì chuyện thú vị cười ha ha lên còn là người đem nhậm lao thái gia cũng thỉnh qua đi. Nhậm dao kỳ ngồi ở thuyền hoa chung liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn, mày lại là không khỏi nhữ lại. Phía trước nhân ra xuất phát từ cẩn thận cho nên một lần nữa suy tính nhậm dao hoa cùng Hàn Vân khiêm hôn sự, nhưng theo tô ra tại đây lúc sau ở Hiến Châu càng thêm đứng vững vàng góp chân, dựa vào nhậm lao thái gia mà tính tình chuyện xưa nhắc lại cũng vô cùng có khả năng. Nhậm dao hoa vẫn như cũ vẫn là có khả năng dẫm vào đời trước vết xe đổ. Lúc này lại có mấy người từ bờ biển bậc thang đài cao, trên đài cao có không ít người cùng đi ở phía trước người nọ chào hỏi, mặt khác có chút người mặc dù không có cố tình tiến lên đi chào hỏi, tầm mắt cũng như có như không hướng người nọ trên người đi, còn có người ở châu đầu ghé thai mà nói chuyện. Nhầm giao kỳ theo bản năng mà đi đánh giá cái kia đi ở phía trước nam nhân, đại khái 25-26 tuổi tác, khuôn mặt anh Tuấn Ngũ quan kiên cường, dáng người cùng đại đa số yến bắt người giống nhau thập phần đĩnh bạn, xuyên một thân màu xanh đen tố mặt áo choàng. Có vẻ khí chất càng thêm thành thục ổn trọng. Nhậm Giao Kỳ đang ở suy đoán thân phận của người này, đảo mắt lại thấy được theo sát tại đây danh nam tử bên cạnh người có một người thiếu niên, nhìn kỹ đúng là phía trước ở bên trong thành trên sông nhìn đến cùng Vân Văn Phóng huynh đệ cùng nhau xuất hiện ở trên cầu tên kia kêu, kêu lôi trấn thiếu niên. Nhậm Giao Kỳ không khỏi trong lòng vừa động, nghĩ tới người này có khả năng là lôi trấn huynh trưởng lôi đỉnh. Nhậm Giao Kỳ không khỏi lại đem tầm mắt dừng lại ở tên kia nam tử trên người, thấy hắn khuôn mặt tuy rằng nghiêm túc Ở ứng đối mọi người chỉ là cũng là trưởng tụ thiên vũ, thập phần thành thạo. Nhậm giao kỳ gần là xa xa nhìn, cũng có thể từ người nam nhân này cực nhỏ biểu tình cùng dơ tay nhấc chân chi gian nhìn ra hắn là một vị không chế năng lực người rất tốt. Nhìn tuổi tuy rằng không lớn, lại là có thể cho người một loại ổn trọng có thể tin cảm giác. Cùng chư gia gia chủ nhóm nơi đài cao liền nhau chính là mấy cái dựng thật sự ổn thoả mái che nắng, mặt phải hai cái là chư gia công tử các thiếu gia, bên trái hai cái còn lại là các phủ thái thái các tiểu thư. Nhậm Giao Kỳ nhìn đến Nhậm Lao Thái Thái mang theo nhân gia các vị tiểu thư đi bên trái cái thứ nhất mái che nắng. ở Yến Bắc mỗi năm đều có các loại lớn lớn bé bé làm gia đình giàu có tiêu khiển thi đấu. Tỷ như lần trước Nhậm Giao Kỳ gặp qua băng đùa thi đấu cùng lần này đua thuyền rồng, nơi sân bố trí đều không sai biệt lắm, khác nhau chỉ ở quy mô. Nay từ mặt bên Thuyết Minh Yến Bắc người trong xương cốt kỳ thật là có hiếu chiến tâm lý, liền ngày thường tiêu khiển đều là so đấu nhiều. Nhậm Giao Kỳ chính một bên nhìn một bên tưởng sự tình. Tiêu Tĩnh Lâm vô vô nhậm giao kỳ bả vai. Nhậm giao kỳ quay đầu vừa lúc đối thượng Tiêu Tĩnh Lâm cặp kia luôn là đạm nhiên không gợn sóng con ngươi. "Ngươi nếu không phải đi gặp ngươi bà ngoại?" Tiêu Tĩnh Lâm hỏi. Nhậm giao kỳ sử sốt, sau đó theo Tiêu Tĩnh Lâm ánh mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một vị phu nhân mang theo hai cái nha hoàng trang điểm nữ tử từ ngừng ở bờ sông thượng trong xe ngựa xuống, dưới, chính hướng mái che nắng phương hướng đi đến. Nhậm giao kỳ nhìn vị kia thần thái an tường mặt mang mỉm cười. Mặc dù ăn mặc một mạc cũng vô pháp che giấu cao quý khí chất phu nhân, trong khoảng thời gian ngắn chố mắt không nói gì. Đó là nàng bà ngoại, xuất thân cao quý trước Hiến Vương Phi. Hiến Vương Phi nguyên bản đã trải qua cái thứ nhất mái che nắng hướng cái thứ hai mái che nắng đi đến, nàng phía sau nhà hoàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiến lên cùng Hiến Vương Phi nói nói mấy câu, Hiến Vương Phi liền dừng bước, cũng xoay người hướng cái thứ nhất mái che nắng xem qua đi. Nhậm giao kỳ cũng đảo mắt. Vừa lúc thấy được Nhậm Lao Thái Thái bên người Quế Mama đang ở mái che nắng bên ngoài công đạo một cái nha hoàn sự tình gì, Hiến Vương phi chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền không có do dự mà hướng cái thứ nhất mái che nắng đi rồi đi. Hiến Vương phủ nha hoàn gọi lại Quế Mama, sau đó Quế Mama lệnh Hiến Vương phi vào mái che nắng. Nhậm Giao Kỳ vừa thấy liền minh bạch, Hiến Vương phi là đi gặp cái thứ nhất mái che nắng Nhậm Lao Thái Thái. Dựa vào Hiến Vương phi trước kia thân phận, Kỳ thật hẳn là Nhậm Lao Thái Thái đi gặp nàng. Kỳ thật so với nàng Mẫu thân Lý thị thời khắc đó ở chính mình trong xương cốt tông thất quận chúa rụt rè cùng kiêu ngạo, nàng bà ngoại càng xem đến khai một ít, cũng càng có thể tiếp thu cùng dung nhập người thường sinh hoạt. Chính là nhậm giao kỳ lại là cảm thấy trong hoàng thất người phong độ nàng Mẫu thân chỉ học được cái bên ngoài da lông cùng hình thức, mà bà ngoại trên người mới là chân chính làm người thường từ trong xương cốt tự biết xấu hổ tông thất khí độ. Sinh hoạt thượng lại như thế nào túng quẫn cũng vô pháp lay động mảy may. Nay kỳ thật cũng là nhậm lao thái thái không thích thấy Hiến Vương phi nguyên nhân. Rõ ràng ngồi ở địa vị cao thượng vinh váo tự đắc người là nàng, lại như thế nào cũng vô pháp ở hiến vương phi trên người tìm được nửa điểm cảm giác về sự ưu việt. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, đối tiêu tĩnh lâm nói, chờ ta bà ngoại ra tới, ta lại đi thấy nàng. Làm cho nhậm ra những người đó mặt, nhậm giao kỳ đối ngoại tổ mẫu cũng nói không nên lời nói cái gì tới, nàng cũng chắc chắn hiến vương phi ở nơi đó đãi không được lâu lắm. Bởi vì nhậm lao thái thái không chào đón nàng. Tiêu tĩnh lâm gật gật đầu chỉ thấp rộng phân phó nha hoàn làm thuyền lương chuẩn bị trước cả bờ hiến vương phi không có ở cái thứ nhất mái che nắng lâu lắm không bao lâu nàng lại mang theo nha hoàn ra tới hiến vương phi trên mặt như thường cùng tới khi vô dị chỉ là bên người nàng đi theo nha hoàn sắc mặt có chút khó coi lúc này thuyền hoa đã ở bờ biển ngừng lại nhậm giao kỳ đứng dậy nói ta đi gặp bà ngoại tiêu tĩnh lâm gật đầu ta ở thuyền hoa chờ ngươi tiêu tĩnh lâm phía trước ước hảo nhậm giao kỳ cùng nhau xem đua thuyền rồng Nói là làm thuyền nương chèo thuyền xa xa đi theo tái thuyền. Nhậm Giao Kỳ cười ứng, sau đó đỡ bình quả thủ hạ xe. Tuy nói chỉ là lâm thời dựng mái che nắng, lại bố trí đến thập phần thoải mái, Nhậm Giao Kỳ thậm chí còn thấy được không ít đại băng phủ, chính ra bên ngoài phun khí lạnh, nơi này cùng phong phơ phất còn tính mát mẻ, cũng không cần băng phủ tới hạ nhiệt độ, này đó băng phủ là dùng để ướp lạnh trái cây cùng nước trà. Nhậm Giao Kỳ mang theo nha hoàn lập tức vào bên trái cái thứ hai mái che nắng, lúc này đã tới không ít Thái Thái tiểu thư. Từng người đều ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái liền thấy được Hiến Vương phi. Hiến Vương phi ngồi ở một cái không quá thu hút góc, người chung quanh cũng không có chủ động tiến lên đi cùng nàng nói chuyện, trên mặt nàng treo điểm đạm mỉm cười, chính bưng bát trà ưu nhã mà phẩm trà. Bà ngoại, Nhậm Giao Kỳ tiến lên đi hành lễ. Thực hiện nhiên, Nhậm Giao Kỳ mà đột nhiên xuất hiện làm Hiến Vương phi kinh ngạc một phen, bất quá nàng thực mau liền cao hứng lên, đem trong tay mà bát trà bông, mỉm cười nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ. Là giao kỳ sao? Đều trường như vậy cao. Lý thị nhìn từ trên xuống dưới nhậm giao kỳ, ánh mắt ôn nhu lại quan tâm, bất quá nàng nắm chắc rất khá, vẫn chưa biểu hiện thực vội vàng thực thân thiện, thậm chí không có chủ động đem nhậm giao kỳ chiều qua đi như là khách trưởng bối biểu đạt yêu thích như vậy sờ sờ đầu sờ sờ tay linh tinh, nàng chỉ là như vậy ấm áp mà nhìn. Nhậm giao kỳ chủ động đi đến hiến vương phi dung thị bên người đứng, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, bà ngoại, mẫu thân muốn ta hướng ngải vân an Hướng ra phía ngoài tổ phụ Vân An. Dung thị ý bảo nhậm giao kỳ ở chính mình bên người trên chỗ ngồi ngồi xuống, cười ôn nhu nói, chúng ta thực hảo, đều thực hảo, ngươi trở về làm nàng không cần nhớ, chính mình hảo hảo sinh hoạt. Ta vừa rồi còn nhìn thấy tỷ tỷ ngươi, nàng cũng trưởng cao không ít. Nhậm giao kỳ ở dung thị bên người ngồi xuống. Nhậm giao hoa đi theo nhậm lao thái thái đi cách vách mái che nắng, phía trước dung thị qua đi thấy nhậm lao thái thái thời điểm cũng định là gặp được nhậm giao hoa. Bất quá nhậm giao hoa đối ngoại tổ gia người vẫn luôn đều có thành kiến, cùng Dung thị cái này bà ngoại cũng không có tổ mẫu nhậm lao thái thái thân, cho nên nàng không có đi theo Dung thị ra tới. Lúc sau nhậm giao kỳ bồi Dung thị câu được câu không nói chuyện, Dung thị tuy rằng có chút kỳ quái nhậm giao kỳ hiện tại so trước kia mà bát, lại cũng rất cao tân nhìn đến ngoại tôn nữ loại này biến hóa, cùng nhậm giao kỳ nói chuyện thời điểm vẫn luôn là mang theo ôn nhu mỉm cười, làm người nhìn liền cảm thấy thư cấm áp. Đang nói chuyện Nhậm Giao Kỳ nhìn đến mái che năng cửa có người đi qua, tùy ý nhìn thoáng qua lại là thấy được Hàn Vân Khiêm, mà cùng hắn song song đi tới lại là phía trước Nhậm Giao Kỳ nhìn đến ở trên đài cao vị kia tuổi trẻ nam tử. Nhậm Giao Kỳ suy đoán là lôi ra đại thiếu gia vị kia nam tử. Thấy Nhậm Giao Kỳ nhìn về phía bên ngoài dung thị cũng nhìn qua đi, vị kia thanh niên nam tử làm như thập phần nhẹ bén, lập tức liền chiều bên này nhìn lại đây, thấy là hai vị xa lạ nữ quyến, hắn gật gật đầu. Hàn Vân Khiêm cũng hướng bên này nhìn lại đây. Nhìn thấy nhậm giao kỳ thời điểm, hắn ánh mắt hơi đốn, cũng lễ phép gật gật đầu. Vị tiêu thân xuyên bạch đi thì chính là hàn gia thiếu gia Dung thị hỏi nhậm giao kỳ. Dung thị sở dĩ sẽ biết hàn vân khiêm, là bởi vì nhậm giao hoa việc hôn nhân sự tình. Lý thị định là đi tin cùng dung thị tinh tế kể ra chuyện này từ đầu đến cuối. Mà dung thị lần đầu tiên nhìn đến hàn vân khiêm là có thể nhớ tới, cũng nhất định là đối hàn gia người từng có một phen chú ý. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, đúng vậy, bà ngoại. Dung thị nhìn hai người rời đi bóng dáng làm như như suy tư gì, trầm ngâm một lát làm như muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng lại là lại nuốt xuống. Nhưng thật ra nhậm giao kỳ mở miệng hỏi, hắn bên người người kêu lại là ai? Nhìn lạ mắt. Kỳ thật vân dương thành người đối nhậm giao kỳ mà nói đại đa số đều là lạ mắt, nhưng là dung sắc không có so đo nhậm giao kỳ nói, ngược lại thực kiên nhẫn mà trả lời, hắn họ lôi, là lôi ra đương ra. Lần trước mới dọn về đến Bắc, nhậm giao kỳ gật gật đầu, thì ra là thế. Bất quá lôi ra đương ra như vậy tuổi trẻ sao? Nhậm giao kỳ có chút nghi hoặc khó hiểu. Lần này nhậm giao kỳ đảo không phải trang, mà là thật sự khó hiểu. Đối với lôi ra nàng tổng cảm giác được có chút kỳ quái. Không nói cái khác, lấy lôi ra ở hiến bắc thế gia trung địa vị, cùng với lôi đình như vậy tuổi trẻ đương ra người, mặc dù nàng ở lúc ấy không có nghe nói qua, ở lúc sau cũng nên tổng có thể nghe được chút tiếng gió, chính là vì sao nàng đối lôi ra không có nửa điểm ấn tượng. Dung thị nghĩ nghĩ, thở dài. Năm đó lôi ra một mạch hiện giờ chỉ còn lại có lôi thị huynh đệ hai người, cho nên cũng chỉ có lôi đình có thể đương cái này ra. Chưa xong con tiếp. chương 139 lên thuyền. Năm đó ở Hiến Bắc Hiển hách nhất thời lôi ra, buồn ra hiện giờ chỉ còn lại có lôi đình cùng lôi chấn này hai huynh đệ. 26 tuổi lôi đình trở thành lôi ra gia, gia chủ. Bởi vì chung quanh không có người khác, Dung Thị thấy cháu ngoại nữ đối lôi ra sự tình tò mò liền cùng nàng nói lên lôi ra thời kỳ. Vị này lôi ra ra chủ tính thượng là một vị thanh niên tài tuấn, 18 tuổi bắt đầu chấp trưởng lôi ra, ngắn ngủn mấy năm gian vì lôi ra tích góp không ít của cải, cho nên hiện giờ trở lại Vân Dương Thành cũng không giống như là mười mấy năm trước Vân Gia như vậy kéo kiệt. Đương nhiên hiện giờ Vân Gia đã là xưa đâu bằng nay, nhưng là năm đó Vân Gia mới từ phía Nam rời trở về thời điểm trên cơ bản là không có gì tài lực. Lôi ra sơ hồi Vân Dương Thành, nguyên bản muốn ở chỗ này một lần nữa dừng chân là yêu cầu tiêu phí không ít thời gian bất quá lôi đỉnh vị này thanh niên gia chủ thủ đoạn cao siêu năng lực xuất chúng hơn nữa lôi ra nhãn hiệu lâu đời thế gia địa vị lôi ra ở quá ngắn thời gian nội liền một lần nữa đánh vào yến bắc thế gia môn phiệt bên trong dung thị lời nói chi gian đối lôi ra tiền cảnh thập phần xem trọng nhầm giao kỳ nghe dung thị tự thuật lại tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng không khỏi trầm tư lên dung thị đã lập tức nói lên lôi ra nội viện việc lôi ra gia, gia chủ nguyên bản có một phòng nguyên phối tiểu thị mấy năm trước đã qua đời Chỉ để lại một cái nữ nhi năm nay chỉ có 4 tuổi, hiện giờ dưỡng ở tàng tổ mâu dưới gối. Lôi gia vị này lao thái thái tuổi không nhỏ, rất ít ra tới xã giao, nghe nói còn một là vị hàng năm ăn chay cư sĩ, chỉ gần nhất nàng thả ra lời nói tới phải cho lôi gia gia chủ tục huyền. Người khác nói lên này đó bắt quái tới luôn là sẽ cho người một loại nói xấu cảm giác, dung thị như vậy từ từ kể ra lại là làm người cảm thấy nhẹ nhàng chậm chạm thoải mái, cũng không đột ngột. Dung thị sở dĩ nói nhiều như vậy là muốn ngoại tôn nữ nhiều hiểu biết một ít vân dương thành tình hình, ở ứng đối là lúc không đến mức có hại. Lôi ra mới đến Yến Bắc không lâu, đại đa số nhân gia đối lôi ra còn nói không thượng là hiểu tận gốc dễ, cũng bởi vậy Dung thị hồi tinh tế đề cập cái này lôi ra. Trừ cái này ra, Dung thị lại lục tục cùng nàng nhắc tới vân dương thành mặt khác mấy cái thế ra sự tình, nước trà đều thay đổi hai ngọn. Nhầm giao kỳ minh bạch bà ngoại dụng tâm lương khổ, bởi vậy nghe được cực kỳ nghiêm túc. Ở nàng trong trí nhớ nàng cùng dung thị vị này bà ngoại chưa bao giờ từng có thực thân cận thời khác, bất quá dung thị đối nàng vẫn là yêu thương. Nàng yêu thương không phải biểu hiện ở hỏi han ân cần cẩn thận tỉ mị thượng, mà là tận khả năng nhiều đem chính mình biết đến đồ vật truyền thụ. Bên ngoài lại vang lên nổi trống thanh, có không ít tuấn tiếu nha hoàn mỗi người trong tay phủng một cái khay đan vào được, lần lượt từng cái tìm các vị tiểu thư các thái thái muốn điểm có tiền. Cùng thượng một lần băng đùa thi đấu giống nhau, như cũng là áp nào một đội thắng lợi. Chỉ là xuống nước thuyền rồng đều là vân dương thành các gia tộc phái ra, liền tỷ như Yến Bắc Vương Phủ, Vân gia, Tô gia, Lâm gia từ từ đều có phái chính mình thuyền rồng dự thi. Nói chung các gia tộc cũng đều là trừ bỏ duy trì gia tộc của chính mình phái ra thuyền rồng ở ngoài cũng thuận tay đánh thưởng người khác thuyền. Tại đây loại trường hợp, đua thuyền rồng kỳ thật coi như là một loại thắng bại không so vận động, chân chính trọng ở thăm dự, nhà ai cũng không phải thật sự buôn đoạt giải quán quân đi. Bởi vì mỗi năm quán quân không có gì bất ngờ xảy ra nói đều là Yến Bắc Vương phủ. Cho nên cứ việc bên ngoài náo nhiệt, chân chính chủ ý bên ngoài thi đấu lại không có mấy cái, mọi người tất cả đều bận rộn liên lạc cảm tình. Nhậm Giao Kỳ đối cái này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ ở kia thảo điểm có tiền nha hoàn lại đây thời điểm móc ra nguyên bản chuẩn bị tốt bạc cấp đương điểm có tiền. Nhậm Giao Kỳ bồi Dung Thị ngồi một lát, nhẹ giọng nói chuyện, không khí hòa hợp. Thằng đến canh giữ ở bên ngoài nha hoàn tang châm chạy tiến vào nói, tiểu thư Quận chúa bên người Hồng Anh cô nương tới, nói là quận chúa vừa mới đã đăng thuyền lớn, nếu là ngài đi ra ngoài lúc sau liền đi trên thuyền lớn tìm nàng. Tiêu tính lâm theo như lời thuyền lớn hẳn là chính là phía trước gặp được Vân Gia Huynh đệ hai người thời điểm, Vân Văn Đình nhắc tới cái kia. Nhậm Dao kỳ gật gật đầu ý bảo Tăng Trâm đi đáp lời nói chính mình đã biết. Nàng cũng không có lập tức liền cáo từ đi ra ngoài, nàng tình nguyện nhiều ở chỗ này chờ lát nữa nghe Dung Thị cùng nàng nói chút Vân Dương thành các gia điển cố. Nhưng thật ra Dung Thị hỏi. Ngươi cùng yến Bắc Vương phủ vị kia quận chúa rất quen thuộc." Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, kỳ thật nàng cùng Tiêu Tĩnh Lâm tổng cộng chỉ thấy ba lần mặt, muốn nói rất quen thuộc thật sự là không tính là, bất quá hai người chi gian ở chung lại sát thật thực hòa hợp. Gặp qua lục đục với nhau, Nhậm Giao Kỳ thực thích Tiêu Tĩnh Lâm như vậy quá tính cách. Ta cùng với quận chúa chỉ thấy quá cơ hội, bất quá tương đối hợp ý." Nhậm Giao Kỳ đúng sự thật nói. Dung thị gật gật đầu cũng không kinh ngạc, khó trách. Nếu quận chúa nàng tương mời, ngươi liền đi thôi." Ngươi ở Vân Dương Thành không phải còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày sao? Nếu là rảnh rỗi liền đi xem ta và ngươi ông ngoại." Dung thị nhìn Nhậm Giao Kỳ tươi cười hiền từ. Nhậm Giao Kỳ đang muốn nói cái gì? Phía trước đi ra ngoài không có bao lâu nha hoàng tàng châm lại xoay trở về. "Tiểu thư, quân chúa phái người tới mời ngài đi thuyền lớn." Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, phía trước Hồng Anh không phải mới đến quá sao? Hơn nữa Hồng Anh cũng chưa nói Tiêu Tĩnh Lâm làm nàng lập tức liền đi tìm nàng. Như thế nào Hồng Anh chân trước mới đi? Lại phái người tới. Tới chính là ai? Nhậm giao kỳ hỏi. Tăng châm nói, là quận chúa bên người mặt khác một vị kêu lùa đỏ cô nương. Dung thị cười nói, đi thôi, trên thuyền phong cảnh hảo, ngươi đầu thứ tới xem đua thuyền rồng, đi ra ngoài nhìn một cái cũng hảo. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là thuận theo đứng dậy cáo tử. Đúng rồi, hạ sinh liền mau trở lại, tạc cứu cứu nhận được hắn tin. Dung thị ở nhậm giao kỳ đi ra ngoài phía trước, nói cho nàng nói. Nhậm giao kỳ nghe vậy trong lòng vui vẻ. Hạ sinh lần này nam hạ là vì nàng cha hàn lao ra từ đi, không biết có tin tức không có. Nguyên bản y theo hành trình, hạ sinh hẳn là đã đã trở lại, chỉ là hắn lâm thời chuyển tin trở về nói muốn trì hoãn một trận, cho nên chậm lại hồi vân dương thành ngày. Nhậm giao kỳ từ biệt dung thị ra tới lúc sau liền thấy được chờ ở bên ngoài lùa đỏ. Nhìn thấy nhậm giao kỳ, lùa đỏ hành lễ, sau đó không nói hai lời liền mang theo nhậm giao kỳ thường thường bờ sung đi. Ở phía trước rừng lại thuyền hoa địa phương cách đó không xa bờ sông Thượng nghe một con thuyền chát đầy lũa màu thuyền du lịch, cùng kinh đô những cái đó quan thuyền bộ dáng sắp xỉ, cái đầu không nhỏ, có hai tầng. Nhậm giao kỳ đời trước thời điểm ngồi quá loại này thuyền. Tới rồi thuyền biên, mặt trên liền có người giá thang trên tàu lại đây, lũa đỏ đỡ nhậm giao kỳ lên thuyền. Tiêu tĩnh lâm nha hoàn hẳn là cũng đều học quá võ, vị này lũa đỏ nha hoàn hạ bàn liền rất ổn, bởi vì thang trên tàu cũng không khoan cho nên nàng lôi kéo nhậm giao kỳ lên thuyền thời điểm là phản quá thân đảo đi. Nhậm giao kỳ mới vừa lên đến thuyền bong tàu thượng liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm ngũ tiểu thư. Nhậm giao kỳ đảo mắt liền nhìn đến cho các nàng phong thang trên tàu người nguyên lai là đồng sinh. Nhậm giao kỳ hướng tới hắn gật đầu cười cười. Quan chúa ở nơi nào? Nếu đồng sinh ở chỗ này, kia tiêu nhị công tử hẳn là cũng tới. Nhậm ngũ tiểu thư mời theo tiểu nhân tới. Đồng sinh vội vàng cấp nhậm giao kỳ dẫn đường. Này con thuyền trung gian khoang thuyền bộ phận nguyên bản là một gian một gian phòng, hiện giờ trung gian những cái đó đón đỡ đều bị hủy đi, cho nên toàn bộ khoang thuyền liền thành một cái đại đại phòng khách. Nhậm giao kỳ một đường đi tới, liền nghe được từ bên trong truyền đến tiếng cười nói, cùng với đàn sao tiếng động, rất là náo nhiệt. Bất quá đông sinh vẫn chưa mang theo nhậm giao kỳ đi cái kia đại phòng khách, mà là xoay nửa vòng sau mang theo nhậm giao kỳ hướng lên trên mặt một tầng đi. Ngũ tiểu thư, tiểu nhân mấy ngày nay phiên trong vương phủ địa phương chí, Đông sinh đột nhiên nhẹ giọng nói, nhầm giao kỳ bước chân một đốn, sau đó tiếp tục đi trước, tra được cái gì manh mối không có. Đông sinh lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiểu nhân gần trăm năm huyện trí đều phiên một lần, yến bác họ củ nhân ra nhưng thật ra tìm được rồi mấy hộ, chỉ là nhìn đều không giống như là ngài nói kia một nhà. Nhầm giao kỳ ngay vậy, có chút thất vọng, vẫn là gật đầu nói, vất vả ngươi. Đông sinh thoáng nhìn nhầm giao kỳ thân sắc, lại là có chút thấy náy, cảm thấy chính mình không có giúp đỡ. Bất quá lúc này hắn cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, bởi vì địa phương tới rồi. Mặt trên này một tầng không có tầng thứ nhất như vậy đại, khoang vách tưởng đều là khắc hoa chạm giống, thực gió lùa. Bất quá so với phía dưới kia một tầng, nơi này muốn ăn tĩnh một ít. Đông sinh tiến lên một bước cấp nhậm giao kỳ đem rèm châu sốc lên, như giọt nước chạm vào nhau thanh âm vang lên rất là dễ nghe. Nhậm giao kỳ đi vào liền thấy được tiêu Tinh Tây cùng Vân Văn Đình hai người ở đối diện bên cửa sổ tương đối mà ngồi, hai người đang ở chơi cờ. Tiêu tĩnh lâm ngồi ở góc bàn con bên, một bên uống trà một bên nhìn phía ngoài cửa sổ, đối bên này hai người đấu cờ thờ ơ. So với phía dưới náo nhiệt, nơi này thực căng tĩnh, làm như ngăn cách bên ngoài hết thể ồn ào náo động, tự thành nhất thế giới. Làm như có điều giác, trong tay nhéo một quả quân cờ tiêu tĩnh tây đầu tiên ngẩn đầu nhìn lại đây, bởi vì hắn nửa bên mặt nghịch quang, nhậm giao kỳ thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy đến hắn hướng bên này gật gật đầu. Dẫn vị kia vân đại thiếu ra cũng nghiêng nghiêng đầu giao kỳ. Tiêu Tĩnh Lâm hướng về phía Nhậm Giao Đạm thanh kêu lên, ý bảo Nhậm Giao Kỳ qua đi cùng nàng ngồi. Nhậm Giao Kỳ hướng về phía Tiêu Tĩnh Tây cùng Vân Văn đỉnh kia một phương ôn gối hành lễ, sau đó mới hướng Tiêu Tĩnh Lâm ngồi bàn con đi đến. Thấy Nhậm Giao Kỳ ngồi xuống, lúc sau đánh giá bốn phía, Tiêu Tĩnh Lâm nói: Chúng ta tới sớm, đợi chút người ở đây sợ sẽ nhiều đi lên, đến lúc đó chúng ta liền rời thuyền đi. Tiêu Tĩnh Lâm giọng nói mới lạc, liền nghe được bên kia Vân Đại Thiếu gia ôn hòa thanh âm vang lên: Nếu là quận chúa không mừng. Ta làm người khác không cần đi lên chính là không cần. Tiêu tĩnh lâm nói chuyện như cũ là lời ít mà ý nhiều. Bên kia vân đại thiếu không có nói cái gì nữa, như cũ chuyên tâm vắn cờ. Nhậm giao kỳ mới ngồi xuống, bên ngoài liền có người tiến vào ở vân đại thiếu ra bên thai nhẹ giọng nói vài câu, bởi vì nơi này ít người, lại hạ giọng cũng có thể nghe được chút chỉ tự phiên nữ cho nên nhậm giao kỳ mơ hồ nghe được ngô đại tiểu thư mấy chữ này. Bên kia vân đại thiếu ra sắc mặt bình thường, phất tay làm người lui ra. Sau đó, còn tâm bình khí hòa mà cùng Tiêu Tĩnh Tây hạ mấy tay mới nói, có vài vị khách nhân tới, ta đi xuống ăn bài một chút. Vân Vân Đình đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu, Nhập Giao Kỳ lại nghe được đứng dậy thanh âm, sau đó Tiêu Tĩnh Tây đã đi tới. Chương 140 suy đoán. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên nổi trống tiếng động, tiếng trống thông thả đều đều giống như là ở xúc lực giống nhau. Nhập Giao Kỳ theo bản năng liền hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhưng thấy mười mấy thuyền hẹp dài thuyền rồng phô khai ở trên mặt sông. Mỗi một thuyền thuyền rồng ngồi hai bài, ước chừng hai mươi mấy người, phục sức khác nhau, mỗi một thuyền sau còn có một người trước người giá có một ổ, tiếng chống chính là từ này phía trên phát ra tới. Tiêu tĩnh lâm cũng nghiêng đầu khai liếc mắt một cái, đây là muốn bắt đầu rồi. Lúc này tiêu tĩnh tây cũng vừa lúc ở các nàng bên cạnh ngồi xuống, nghe vậy mỉm cười nói, văn đình rời thuyền chính là vì bắt đầu thi đấu đi. Nhầm giao kỷ cùng tiêu tĩnh lâm quay đầu lại, các nàng tuy rằng ở khoang thuyền chung, lại là tầm nhìn cực hảo trừ bỏ có thể nhìn đến trên mặt sông cảnh tượng, còn có thể nhìn đến bờ biển Đài Cao. Quả nhiên, Vân Văn Đình lúc này vừa lúc đã thượng Đài Cao, đứng ở Vân Lão thái gia phía sau. Ngoài ra, Tô gia, Nhậm gia, Hàn gia gia chủ cũng đều đứng ở nơi đó, bọn họ đều đồng thời nhìn về phía nơi nào đó, tư thái lại là thập phần cung kính, làm như đang đợi người nào. Nhậm Giao Kỳ trong lòng không khỏi vừa động, sau đó liền nhìn đến một vị dáng người đĩnh bạn trung niên nam tử ở mấy người vây quanh hạ thượng Đài Cao. Người nọ khuôn mặt nghiêm túc trầm ổn, Ngũ Quan Ôn nhuận trung mang theo một cổ lâu cư thượng vị người uy nghiêm, trên người mặc một cái đen như mực sắc theo bốn chảo ly long văn áo choàng. Nhìn đến này thân quần áo, Nhậm Giao Kỳ cũng đã có thể đoán được thân phận của người này. Đây là Yến Bắc Vương Tiêu Diễn. Nhậm Giao Kỳ đây là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Yến Bắc Vương, liền nhìn nhiều hai mắt. Tiêu Tĩnh Tây cùng Tiêu Tĩnh Lâm cùng hắn cũng không thập phần giống nhau, chắc là càng vì tiếu mẫu một ít. Ca ca ngươi không đi xuống sao? Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, hỏi: "Ta không phải ở chỗ này thượng thuyền, bọn họ cũng không biết ta tới?" Tiêu Tĩnh Tây khẽ miệng hàm chứa ý cười, trả lời: "Trên đài cao đều là nam tử, Nhậm Giao Kỳ đang xem hướng Yến Bắc Vương phía sau, thời điểm ánh mắt lại là hơi hơi một đốn. Đi theo Yến Bắc Vương cùng nhau tới còn có mấy người, trong đó một cái là phía trước ở trên cầu gặp được vị kia nhị công tử Tiêu Tĩnh Nhạc, mà đứng ở Tiêu Tĩnh Nhạc bên người lại là một vị khuôn mặt tú lệ, cái đầu hơi chút lùn thiếu niên." Bất quá nhậm giao kỳ lại là nhận ra tới kia thiếu niên là một vị nam giả nữ trang cô nương, vị cô nương này vừa lúc là vị kia từng có gặp mặt một lần ngô gia tiểu thư ngô y ghề ngọc. Ngô y ngọc đi theo hiến bắc vương phủ người cùng nhau thượng đài cao, ánh mắt mang theo chút ngạo nghễ mà nhìn chăm chú vào mặt sông, khoe miệng nổi lên mỉm cười thập phần rụt rẻ. Tiêu tĩnh Tây cùng tiêu tĩnh Lâm Huynh mỗi hai người khẳng định cũng là thấy được ngô y ghề ngọc, bất quá bọn họ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Liền cùng cùng nhậm giao kỳ hoặc là này trên thuyền bất luận cái gì một người giống nhau, gần là đang xem náo nhiệt. Tô ra lão thái gia tô thừa nguyên đem một cái bao vây lấy lũa đỏ gậy gọc hai tay dâng lên, Yến Bắc Vương tay phải tiếp nhận, ở trong tay tủy ý mà ước lượng. Tiêu tĩnh Tây cùng tiêu tĩnh lâm hai người đứng lên, nhậm giao kỳ tuy rằng không có tham gia quá đua thuyền rồng, bất quá nàng cũng không nói hai lời mà đi theo đứng lên. Mà bên ngoài người đều là mục mang kính cẩn mà nhìn chăm chú vào Yến Bắc Vương. Mặc kệ phía trước trường hợp như thế nào ở mỹ lúc này lại là đều an tĩnh lên. Tiến bác Vương đi đến treo ở đài cao phía trước một mặt đồng la trước, nâng lên tay ở mặt trên đột nhiên một gõ. Vang dội chiêng trống dây thanh hồi âm ầm ầm luôn luôn, làm như có thực chất giống nhau từng vòng nhộn nhạo khai đi, toàn bộ mặt sông đều có thể tinh tưởng nghe được. Cơ hồ liền ở đồng thời, trên mặt sông mười mấy con rồng thuyền động lên, thuyền rồng thượng nhịp trống cũng từ thong thả biến thành vội vàng, hợp lại tiếng trống thuyền rồng mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài, tranh lưu mà thượng. Dung trời tiếng hoan hô cũng ở thời điểm này vang lên tới. Trên đài cao, mọi người vây quanh yến bắc vương hướng chủ vị đi lên ngồi. Tiêu tĩnh Tây cùng tiêu tĩnh lâm hai người lại ngồi xuống, nhậm giao kỷ cũng nhập tòa. Với lúc nhìn đến trên đài cao, nguyên bản muốn xuống dưới vân đại công tử bị nữ giả nam trang nộ y ngọc ngăn cản xuống dưới. Nhậm giao kỷ không hảo quản này đó nhàn sự, làm bộ cái gì cũng không có nhìn đến rời đi tầm mắt, gạch nhìn về phía mặt sông. Này con thuyền lớn cũng động lên. Bất quá tốc độ lại là chậm phía trước thuyền rồng không ít, rất xa treo ở mặt sau. Thuyền vừa động, trên mặt sông mang theo hơi ẩm hơi ấm phong liền rõ ràng lên, làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Tiêu Tĩnh Tây thấy Nhậm Giao Kỳ xem đến nghiêm túc, không khỏi cười hỏi, "Hai tháng?" Thuyền rồng cùng thuyền lớn khoảng cách đã kéo xa, Nhậm Giao Kỳ mặc dù là kiệt lực đi xem, chung quy là thị lực khó cập, đang muốn lắc đầu nói không biết, Tiêu Tĩnh lâm lại là mở miệng nói, trước mắt nhìn đệ nhị chính là Lôi Gia cùng Tô Gia, đệ tam chính là Vân Gia. Lôi gia cũng có thuyền, Nhậm Giao Kỳ không khỏi sửng sốt. Nàng như vậy vừa hỏi cũng không phải khinh thường Lôi gia, tuy rằng Nhậm gia bởi vì buồn gia không ở Vân Dương Thành, cho nên mỗi lần cũng chỉ là tượng trưng tính cùng nhà khác cộng đồng dùng một con rồng thuyền. Ngay cả Hàn gia, tuy rằng lúc này đây bị tô gia mời chủ bị lần này đua thuyền rồng, chính là bởi vì Hàn gia tới Yến Châu không đến một năm, căn bản không kịp chuẩn bị chính mình thuyền rồng, cho nên cũng là cùng một cái họ Lý nhân gia xài chung một con thuyền. Nàng phía trước tuy rằng không có xem qua đua thuyền rồng, lại là cũng biết Yến Bắc người đối này thuyền rồng thập phần chú ý, chính thức xuống nước phía trước yêu cầu không ít trình tự làm việc, không cái một năm hai năm là sẽ không chân chính xuống nước, cho nên mới sẽ thập phần kinh ngạc. Tiêu tĩnh Tây nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, mỉm cười nói, Yến Bắc thuyền rồng chế tắc lên sở dị phức tạp, kỳ thật đều là ở kia long đầu trình tự làm việc quá mức phức tạp. Mỗi một nhà thuyền rồng thuyền thân tuy rằng đều là đặt ở ngoài thành miếu thành hoàng. Long đầu lại là đều từ các gia tự hành bảo quản. Lôi ra năm đó ở Nam rời là lúc là mang theo long đầu đi, nay vài thập niên tới bảo dưỡng rất khá, cho nên năm nay mới có thể xuống nước. Nhậm giao kỳ nghe vậy sứng suốt, cũng nhìn tiêu tinh tây liếc mắt một cái, lại là đối thượng hắn đen nhánh hàm chưa ý cười đôi mắt. Trên mặt sông sóng nước lấp loáng làm như đều hình chiếu ở hắn cặp mắt kia, xem lâu rồi có thể hoảng hoa người đôi mắt. Nhậm giao kỳ theo bản năng mà đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ lại là lập tức liền cảm giác được có chỗ nào có chút kỳ quái. Nàng theo bản năng mà hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt làm như rừng ở trên mặt sông, bên ngoài mà nổi trống thanh lại từ xa tới gần, kia mười mấy con rồng thuyền lại phản trở về. Đột nhiên nhậm giao kỳ liền nghĩ tới không đúng chỗ nào, lôi ra năm đó là nam hạ chạy trốn, mang theo tổ tông bài vị ra tài bảo vật nhưng thật ra cũng nói được qua đi, vì sao liền đua thuyền rồng long đầu cũng muốn mang lên. Phải biết rằng này ngoạn ý thực sự không nhỏ, còn thập phần công kền. Sợ là muốn không ra một chiếc xe ngựa tới chuyên môn dùng để trang. Tổng cảm giác lôi ra lúc này lấy ra long đầu là muốn chứng minh cái gì? Chứng minh cái gì? Chứng minh chính mình này, một phòng là danh chính ngôn thuận dòng chính truyền thừa sao? Nhậm Giao Kỳ lại là cảm thấy nhìn có chút hư trương thanh thế cảm giác. Này lôi ra. Thế nhưng thật ra có đủ. Tiêu Tĩnh Lâm thanh âm đem Nhậm Giao Kỳ lực chú ý kéo lại đây. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy theo bản năng mà nhìn về phía Tiêu Tĩnh Tây, Tiêu Tĩnh Tây khẽ miệng mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này kia mười mấy con rồng thuyền vừa lúc tiến vào bọn họ tầm mắt trong phạm vi, trừ bỏ dựng yến bắc vương phủ khí chất thuyền rồng dẫn đầu ở ngoài, ở nó phía sau còn có tam con thuyền rồng ngươi truy ta đuổi, tình thế rằng co. Không biết như thế nào nhậm giao kỳ chính là trong lòng vừa động, theo bản năng mà xuất khẩu nói, ngươi muốn dùng lôi ra. Trước 141 đột phát biến cố. Nhậm giao kỳ lời vừa ra khỏi miệng liền chính mình ngây ngẩn cả người. Đời trước chính mình là bộ dáng gì nàng đã mau quên mất. Chính là này một đời nàng tính tình khẳng định không coi là lô mãng hoặc là thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng Tiêu Tĩnh Tây là một cái nguy hiểm nhân vật, hơn nữa mặc dù là hai người hiện tại còn chưa có xung đột, về sau như thế nào lại vẫn là rất khó nói. Chính là vì sao nàng còn sẽ như vậy xúc động làm cho Tiêu Tĩnh Tây mặt nói ra như vậy không đầu không đuôi một câu. Tiêu Tĩnh Tây cũng ngây ngẩn cả người. Hai người liền như vậy ngơ ngác mà ngươi xem ta ta xem ngươi, ai cũng không nói lời nào. Khu! Tiêu Tĩnh lâm ho nhẹ một tiếng. Nhìn hai người liếc mắt một cái, thấy hai người phục hồi tinh thần lại liền lại sự không liên quan mình mà quay đầu đi chú ý bên ngoài thi đấu, phản phất không hề có đã chịu phía trước không khí ảnh hưởng. Nhậm giao kỳ là tức giận, tiêu tĩnh tây lại là tâm tình có chút phức tạp. Hai người các hoài tâm tư, đến nỗi mặc dù phục hồi tinh thần lại, cũng đều là nhất thời không nói gì. Dùng hoặc là không cần đoàn xem hữu dụng hoặc là vô dụng. Hồi lâu trầm mặc lúc sau. Liên ở nhậm giao kỳ cho rằng Tiêu Tĩnh Tây sẽ không tưởng lại cùng nàng tiếp tục cái này để tại thời điểm, Tiêu Tĩnh Tây bỗng nhiên mở miệng nói. Nhậm giao kỳ đem Tiêu Tĩnh Tây câu này như là nhiều khẩu lệnh giống nhau nói ở trong lòng hơi hơi vừa chuyển, đột nhiên liền có một loại đẩy ra mây mù thấy Nguyệt Minh cảm giác. Nàng phía trước vẫn luôn cho rằng Yến Bắc Vương Phủ muốn dùng hàng hàn ra, hiện giờ ra cái lôi ra, thực lực thế toàn không ở hàn ra dưới, thả bởi vì lôi ra đương ra thập phần tuổi trẻ. Hoàn toàn không có cái khác thế ra trên người cái loại này từ từ già đi xu hướng suy tàn. Liên tưởng khởi tiêu tĩnh tây những lời này, tiến bác vương phủ sau lưng khả năng không ngừng một tay. Như là hàn gia cùng lôi ra nhân ra như vậy cũng không ngăn một nhà, chỉ là cuối cùng tương đối lên chỉ có hàn gia cùng lôi ra trổ hết tài năng. Sau lưng những cái đó mặt khác gia tộc liền bắt đầu chuyển vì ám tuyến. Nhưng là một núi không dung hai hổ, tiến bác vương phủ cuối cùng vẫn là yêu cầu ở hàn gia cùng lôi ra hai nhà chi gian làm ra lựa chọn. Cuối cùng thắng được kia một nhà mới có thể chân chính trở thành Yến Bắc Vương Phủ trong tay kia một cây đao. Nay liền có thể giải thích vì sao đời trước nhậm giao kỳ đối lôi ra không có ấn tượng. Đời trước rất có khả năng, ở lôi ra cùng hàn gia cuối cùng đánh giá chung, lôi ra mới toát ra một cái đầu liền rơi xuống bại, cười đến cuối cùng cũng chỉ có hàn gia. Yến Bắc Vương Phủ có phải hay không sẽ không ra tay. Nhậm giao kỳ nhìn tiêu tĩnh tây hỏi. Nàng hỏi chính là ở hàn gia cùng lôi ra đánh giá chung. Có phải hay không yến Bắc Vương Phủ sẽ không ra tay? Tuy rằng nàng hỏi đến hàm hồ, bất quá nàng tin tưởng tiêu tĩnh Tây có thể nghe hiểu được. Quả nhiên, tiêu tĩnh Tây nghe hiểu, hắn không chỉ có nghe hiểu, liền trong lòng về điểm này kinh ngạc cũng thu hồi tới. Nhậm giao kỳ thông tuệ nhạy bén cùng suy một ra ba hắn không phải hôm nay mới kiến thức đến, lại kinh ngạc liền có vẻ hắn đại kinh tiểu quái. Rõ ràng loại chuyện này không nên từ hắn trong miệng để lộ ra đi, chính là không biết vì sao, tiêu tĩnh Tây lại là không có nửa phần ảo não sẽ không. hắn uống một ngụm trà, chém đinh chặt sắt mà trả lời. dự kiến chung đáp án. nhậm dao kỳ nhịn không được thở dài một tiếng. tiểu tinh tây lại là cười, liếc nhậm dao kỳ nói, lôi gia cũng không thấy đến liền sẽ thua. hắn tự nhiên biết, nhậm giao kỳ không hy vọng yến bắc vương phủ cuối cùng chọn chung hàn gia. cho nên ở hàn gia cùng tân toát gia tới lôi gia chi gian, nhậm dao kỳ càng hy vọng lôi gia có thể thắng được. nhậm dao kỳ lại là nhịn không được cười khổ, bởi vì nàng biết lôi gia nhất định sẽ thua. Thả ở hai nhà còn chưa chân chính đối chọi phía trước liền thua cái thất bại thảm hại. Lúc này trên mặt sông bờ sông thượng truyền đến một trận hoan hô, còn có rung trời nổi trống thanh. Như là ván thứ nhất đã kết thúc. Đệ nhị vân ra, đệ tam tô ra. Tiêu tĩnh lâm lo chính mình báo kết quả, cũng mặc kệ mặt khác hai người tâm tư có hay không tại đây phía trên. Nàng không báo đệ nhất là nào một nhà, bởi vì tất cả mọi người biết đệ nhất khẳng định là Yến Bắc Vương Phủ. Bất quá này vẫn là ván thứ nhất. 16 thuyền dự thi thuyền rồng lưu lại 8 thuyền Ván tiếp theo còn lại là 8 thuyền 4 Ván thứ 2 gõ là liền không phải Yến Bắc Vương Mà là tô ra lão gia tử Tự Yến Bắc trùng kiến lúc sau Tô ra một lần nữa tổ chức nổi lên đua thuyền rồng Cho nên năm rồi tiếng thứ 2 là cũng đều là tô ra người gõ Bên ngoài như cũ náo nhiệt Nhầm giao kỳ lại là không chút để ý Tại đây tiếng động lớn tạp náo nhiệt trong tiếng Nàng nhẹ giọng nói Cái này lôi ra thật là cái kia lôi ra sao Nàng thanh âm thực nhẹ cơ hồ liền phải bao phủ ở bên ngoài tiếng hoan hô cùng nổi trống trong tiếng chính là tiêu tĩnh tây vẫn là nghe thấy nghe được rất rõ ràng tuy rằng hắn đã làm chính mình không vì nhậm giao kỳ kinh ngạc lại vẫn là nhịn không được một lần so một lần kinh ngạc nhìn về phía nhậm giao kỳ ánh mắt thập phần phức tạp ngay cả vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ tiêu tĩnh lâm cũng quay đầu nhìn nàng một cái gì ra lời này tiêu tĩnh tây hỏi ta đoán nhậm giao kỳ thập phần thản nhiên mà nhìn tiêu tĩnh tây nàng xác thật là đoán không có bằng chứng. Lôi ra ở mười mấy năm gian nhanh chóng tích lũy tài phú, này dựa khẳng định không thể thiếu hiến Bắc Vương phụ trợ lực, liền giống như Hàn gia giống nhau. Bất quá phía trước ở cùng bà ngoại Dung Thị nói chuyện phiếm chung, nhậm giao kỳ cảm giác nói lôi ra cùng Hàn gia bất đồng, lôi ra tuy rằng cũng có không ít cửa hàng, nhưng là hắn quan trọng nhất vẫn là bảo trì một cái cổ xưa thế gia tập tính, lôi ra chủ tử cũng không giống Hàn gia các chủ tử như vậy chăm chỉ, bọn họ không tự mình trưởng quản cửa hàng rỗn đất Cứ việc vị kia lôi ra ra chủ nhìn qua là cái thập phần có thủ đoạn. Có lẽ âm thầm là hắn hạ quyết sách, nhưng là bên ngoài thượng là các quản sự quản sự. Nhậm giao kỳ dám đánh đố, lôi ra hai huynh đệ nhất định đều tinh thông kia cái gọi là quân tử lục nghệ. Cứ việc mấy thứ này đại đa số học cũng không có gì tác dụng. Lôi ra cho nàng cảm giác chính là, bọn họ muốn hảo hảo lợi dụng chính mình cổ xưa thế gia tên tuổi. Lấy lôi ra trước kia gia tộc lịch sử, muốn thay thế được vân ra trở thành yến bắc đệ nhất thế gia kia chỉ là thời gian vấn đề. Đánh rắn đánh dập đầu, đối nhiên nhầm giao kỳ đối hàn ra cũng không thể nói như thế nào quen thuộc, nhưng là nàng chính là biết hàn ra đối đối thủ thủ đoạn. Cho nên hàn ra nếu muốn dễ như trở bàn tay giải quyết rất lôi ra huy hiếp, chỉ có làm lôi ra danh bất chính. luôn không thuận. Đáng tiếc cái này lôi ra chính là cái kia lôi ra. Tiêu tĩnh tây ý vị không rõ mà chậm dai nói. Nhầm giao kỳ nghe vậy không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai. Bất quá. Ngươi cũng không xem như toàn sai. Tiêu Tĩnh Tây thông thả ung dung địa đạo, trên mặt lại khôi phục hắn thông dong ôn hòa tươi cười. Bất quá nụ cười này lại là làm Nhậm Giao Kỳ nhịn không được muốn cho hắn một quyền, cấp đánh không có. Tuy rằng Nhậm Giao Kỳ trên mặt như cũ dịu dàng nuông hòa, chính là Tiêu Tĩnh Tây lại làm như nghe được Nhậm Giao Kỳ cắn răng thanh âm, không biết vì sao hắn trong lòng liền có chút thoải mái vui sướng, khỏe miệng tươi cười cũng không khỏi mang theo chút hài hước. Bất quá Tiêu Tĩnh Tây không thể hiểu được đắc ý không có duy trì bao lâu, Tiêu Tĩnh Lâm đột nhiên sen mồm nói lôi đỉnh tổ mẫu chỉ là cái ngoại thất, tiêu tĩnh lâm tầm mắt như cũ ở bên ngoài, chỉ lấy cái cái hốt đối với hai người, lời nói cũng là bình bình đạm đạm, phảng phất nàng nói chỉ là mặt sông phong quá lớn, không hề có cảm thấy chính mình nói một kiện cái gì ghê gớm sự tình, cũng không cảm thấy chính mình hủy đi huynh trưởng đài có cái gì không được tự nhiên. tiêu tĩnh tây trên mặt cười liền cương ở trên mặt, nhầm dao kỳ chậm rãi chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía cũng không quay đầu lại bình tĩnh mà vạch trần đáp án tiêu tĩnh lâm lại nhìn tiêu tĩnh tây liếc mắt một cái, sau đó thực lôi thở mà vèo một tiếng bật cười. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, thần tiên giống nhau cao không thể phản thành nhã tuyệt luân khí chất nổi bật tiêu nhị công tử từ bên thai chỗ chậm rãi hiện ra nhàn nhạt dạng mây đỏ, nhầm giao kỳ trên mặt cười cũng cương ở nơi nào. Lúc này tiêu nhị công tử đỉnh một trương tú nhã tuyệt luân mặt trên mặt biểu tình trước sau như một bình tĩnh, chính là vượng nhiễm tầng phấn hồng nhan sắc, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Nhầm dao kỳ ho nhẹ một tiếng, túi đầu. Cẩn thận đánh ra chính mình trong tầm tay bắt trà, phảng phất kia mặt trên đột nhiên khai ra một đóa hoa nhi tới. Không xem tiêu tính tây, nhập giao kỳ nỗ lực làm chính mình trên mặt không mang theo thượng cười, đem tâm tư đặt ở lôi ra sự tình thượng, hảo cấp tiêu nhị công tử đem xấu hổ che giấu đi xuống. Nàng nhưng không nghĩ thật sự đem vị này cấp chọc tới. Tiêu tính lâm nói lôi ra ra chủ tổ mẫu chỉ là một cái ngoại thất. Càng là danh môn thế gia, càng là chú trọng huyết mạch kéo dài, nhất không thể chịu đựng huyết mạch lẫn lộn sự tình cho nên chân chính danh môn thế gia giống nhau đều là sẽ không thừa nhận ngoại thất sở sinh hài tử, bởi vì có phải hay không huyết mạch căn bản vô pháp chứng minh. hùng chi nền tảng thâm hậu thế gia giống nhau đều cảnh lá tốt ơi, con nối roi đông đảo, căn bản là sẽ không thiếu kia một hai cái lai lịch không rõ người thừa kế. Nào một phòng mặc dù thật sự con nối roi đơn bạc, cũng còn có tông tộc ở lúc này tông tộc con nối roi cũng gần đây lịch không rõ con hoang muốn đáng tin tuệ. Nhậm ra ra như vậy chê cười chỉ là bại lộ nhậm ra nông cạn nền tảng. Nói ra đi sẽ chỉ làm người cười đến rụng răng. Lôi ra ra chủ phụ thân liền tính là cái nha đầu sở sinh con vợ lẽ kia cũng coi như là lôi ra dòng chính một hệ danh chính nôn thuận người thừa kế, rốt cuộc đó là sinh ở nhị môn nội. Đáng tiếc, cố tình là ngoại thất sở sinh. Hiện tại nhậm giao kỳ biết lôi ra là như thế nào thất bại thảm hại. Mà Yến Bắc Vương Phủ đối lôi ra là hiểu tận gốc dễ, nhưng là tiêu tính Tây cũng nói, Yến Bắc Vương Phủ sẽ không nhúng tay. Trên mặt sông Như cũng là chiêng chống vang trời. Nhìn động tĩnh hẳn là hiệp thứ hai cũng sắp kết thúc, trên thuyền ba người các xem các ai cũng không nói gì. Mắt nhìn yến bắc vương phủ thuyền rồng tới trung điểm, đệ nhị thuyền thuyền rồng theo sắt liền phải ra biên, biến cố liền ở ngay lúc này đã xảy ra. Nhậm giao kỳ chỉ cảm thấy đến đột nhiên một tiếng đất rung núi chuyển vang lớn, mặt nước chấn nổi lên nhiều trượng thủy mảnh mơ hồ tầm mắt. Sau đó hơi nước che trời lấp đất mà nhào tới, nhậm giao kỳ không có thời gian cảm giác chính mình trên người lạnh không có. Bởi vì nàng nơi này một chiếc thuyền lớn đại biên độ mà lay động lên. Trên thuyền sở hữu bài trí đều hướng mặt khác một bên nghiêng qua đi, Nhậm Giao Kỳ cảm giác chính mình liền phải bị vứt ra đi, không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó đã bị một con hữu lực cánh tay chặn ngang ổn định. Bất quá bọn họ trước mặt chỉ có một trương bãi trà cụ điểm tâm bàn con, thả vẫn chưa cố định ở trên thuyền, căn bản tìm không thấy đồ vật ổn định thân thể, cho nên Nhậm Giao Kỳ theo người nọ cùng nhau ném tới trên mặt đất. Bàn con thượng nước trà Điểm tâm trái cây lại là toàn bộ mà tạp xuống dưới, nhậm giao kỳ theo bản năng mà nhắm mắt, lại cảm giác được vài thứ kia vẫn chưa rơi xuống trên người mình. Nàng mở to mắt, đối thượng chính là một đôi thâm thúy trầm tĩnh như điểm sơn con ngươi. Vẫn là nhịn không được thức đêm. Chương 142 Nhậm giao kỳ lúc này căn bản là không kịp làm ra cái gì phản ứng, bởi vì thuyền đột nhiên chiều một bên nghiêng qua đi, hết đợt này đến đợt khác tiếng thét trói tai cơ hồ có thể làm người hai nhị thất thông. Nàng chỉ cảm thấy đến một trận trời đất quay cuồng, Tiêu Tính Tây Lôi kéo nàng lăn đến một bên, tránh đi theo thân thuyền nghiêng lướt qua tới bản con chờ trọng vật. Một con nguyên bản bãi ở góc bình hoa bị tạt nát, mảnh nhỏ hướng tới hai người nơi địa phương bay lại đây, Nhập Giao Kỳ vùi đầu ở trên người người trước ngực, nguyên bản thanh đạm dược hương đột nhiên nồng lên lên, Nhập Giao Kỳ có chút thất thần, thẳng đến nàng nghe được một tiếng hư nhẹ, một giọt tấm áp chất lỏng bắn tới rồi nàng trên má, năng nàng một chút. Lập tức dương mắt, ánh mắt vừa lúc dừng ở trước người người sườn cổ. Một cái vết máu rừng ở phía trên, không tính quá sâu lại có chút nhìn thấy ghê người, miệng vết thương chính ra bên ngoài mạo huyết châu, hẳn là vẩy ra lại đây đổ sứ mảnh nhỏ quát thương. Có hay không bị thương? Tiêu tĩnh tây một bên đánh giá nàng một bên túi lầu hỏi. Thân thuyền tuy rằng như cũ không xong, nhưng là bọn họ đã tránh tới rồi chống trải địa phương, chung quanh không có gì tạp vật. Nhầm giao kỳ lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi đổ máu. Tiêu tĩnh tây duỗi tay đem nàng lôi kéo ngồi dậy, ôn hỏa mà cười làm như mang theo chút an. Không quan hệ. Đây là có chuyện gì? Nắm lấy song cửa sổ đứng ở cách đó không xa, Tiêu Tĩnh Lâm lạnh lùng nói. Tiêu Tĩnh Lâm thân thủ thực hảo, ở Tiêu Tinh Tây kéo ra nhầm giao kỳ đồng thời nàng cũng đã vững vàng tránh đi. Hầu hạ ở trên thuyền bọn nha hoàn cũng đều trốn đến góc, trừ bỏ hai ba cái bị đồ vật tạm đến vẫn chưa có người bị thương nặng. Thân thuyền lay động độ cũng đã dần dần nhỏ, Tiêu Tinh Tây đứng lên nhìn phía thuyền ngoại, mày hơi hơi nhăn lại, có người dùng thuốc nổ. Nhầm giao kỳ cũng bỏ lên, nhân thuyền còn có chút không xong. Tiêu tính tây theo bản năng mà đỡ nàng một phen, chờ tay đụng phải nhân tài cảm thấy không đúng, lại vẫn là đám người đứng vững vàng mới buông ra tay. Nhậm giao kỳ làm bộ dường như không có việc gì mà cũng nhìn về phía bên ngoài mặt sông mẩy lại là nhịn không được nhíu lại. Bọn họ thuyền lớn ngừng ở cách trung điểm không xa địa phương, cho nên cách thuyền rồng cũng gần. Mà kia mấy cái thuyền rồng trên cơ bản đều bị tạc phiên lại đây, thậm chí còn có 2-3 điều tới gần trung điểm bị nổ tan hoặc là tạc chặt đứt, trong nước nơi nơi đều là phù mục còn có phịch kêu to người. Nhìn đến nước sông kia nhàn nhạt hồng liền có thể đoán được có người tạc bị thương, cũng không biết có hay không người bị nổ chết. Bọn họ này con thuyền lớn tuy rằng đã chịu lan đến, nhưng là cũng may hữu kinh vô hiểm, bất quá vẫn là có thể nghe được tiếp theo tầng những cái đó các thiếu gia tiểu thư ngẩng cao thét trói thai cùng tiếng kêu cứu. Trên đài cao người cũng nháo thành một đoàn, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Bọn họ nơi này một chiếc thuyền lớn cách bờ biển cũng không xa, phía dưới đã có người buông xuống bong thuyền. Bị kinh hách các thiếu gia tiểu thư bởi vì sợ hãi đều vội vã muốn lên bờ đi. Thỉnh thoảng còn có người thình thịch rơi xuống nước thanh âm. Tiêu tĩnh Tây cùng tiêu tĩnh Lâm Huynh mỗi hai người lại là thập phần trầm tĩnh, vẫn chưa vội vã muốn rời thuyền, chỉ là nhìn bên ngoài kêu loạn cảnh tượng không biết suy nghĩ cái gì. Nhầm giao kỳ cũng chỉ là vừa rồi bị dọa một dọa, hiện tại bình tĩnh lại sau cũng không khỏi cẩn thận tự hỏi hôm nay nơi này nháo rốt cuộc là nào vừa ra. Đời trước nàng chưa từng có tới xem qua đua thuyền rồng. Cũng không có ấn tượng nào một năm đua thuyền rồng xuất hiện quá loại này đột phát trạng thái. Nhìn trên mặt sông bị tạc phiên thuyền rồng, nhậm giao kỳ trong lòng là thập phần kinh ngạc. Động tính lớn như vậy còn vận dụng hòa dược, chính là tạo ương thế nhưng chỉ là thuyền rồng. Nhậm giao kỳ biết, tuy rằng từ trên danh nghĩa nói thuyền rồng là các gia, chính là trên thuyền ngồi ra sức chèo thuyền người lại đều là các gia phái tới tùy hộ hoặc là dứt khoát là tiêu tiền mướn tới thanh tráng niên lao động. Thế ra danh môn này, những các chủ tử có lẽ hội tâm huyết dâng lên tự mình đi tham gia cái gì băng đùa thi đấu đó là phong nhã, chính là đua thuyền rồng thời điểm lại không có khả năng có người sẽ tự mình ra trận. Nếu nói hôm nay chuyện này là có cái gì âm u, như vậy này mấy cái thuốc nổ hẳn là phong tới án thượng trên đài cao hoặc là bọn họ nơi này một chiếc thuyền lớn thượng mới đúng. Các thuyền rồng có thể được đến cái gì chỗ tốt. Nhậm Giao Kỳ đang ở túi đầu cân nhắc, có một bóng người từ bên ngoài loé tiến vào, Nhậm Giao Kỳ dương mắt vừa thấy thấy là đã từng gặp qua Tiêu Tĩnh Tây bên người một cái tùy tùng. Người nọ nhìn thấy thuyền trung hỗn độn trên mặt cũng không thấy lại cái gì nôn nóng lo lắng thần sắc, mà không đổi sắc mà lắc mình đi vào Tiêu Tĩnh Tây bên cạnh người ở bên thai hắn nhỏ giọng nói nói mấy câu. Nhậm Giao Kỳ cách Tiêu Tĩnh Tây rất gần, lại cũng chỉ nghe được vương gia an bài từ từ chữ. Tiêu Tĩnh Lâm cũng nhìn qua, cũng không có ra tiếng hỏi. Tiêu Tĩnh Tây nghe xong tùy tùng bẩm báo chỉ gật gật đầu, trầm ngâm một lát sau đối Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm nói: Ta yêu cầu đi xuống xử lý chút sự tình, các ngươi cùng ta cùng nhau rời thuyền. Tiêu tĩnh lâm gật gật đầu, nhậm giao kỳ tự nhiên là không có gì dị nghị. Đông sinh cũng chờ ở bên ngoài, thấy các chủ tử ra tới vội cùng mặt khác cái kia tùy tùng cùng nhau đi ở phía trước mở đường. Thuyền tuy rằng còn có chút phập phòng nhưng là mấy người hành tẩu đã không ngại. Mấy người bọn họ vẫn chưa đi những người khác tế lên bờ kia lưỡng đạo đáp bảng, mà là từ mặt hướng mặt sông kia một bên thượng không biết khi nào ngừng ở thuyền bên cạnh kia một con thuyền thuyền hoa. Thuyền hoa vòng đến hơi chút xa một ít tránh đi bờ sông hốn loạn đám người mới bắt đầu cập bờ. Ngồi ở thuyền hoa thượng thời điểm, nhậm giao kỳ nhịn không được lại chiều trên mặt sông nhìn lại, đã có thuyền xẹt qua đi giúp đỡ cứu những cái đó rơi xuống nước bị thương người, nhậm giao kỳ tầm mắt lại là dừng lại ở kia mấy cái thoát ly thân thuyền phù phù trầm trầm lưu tại trên mặt sông mấy chỉ ngũ thải tân phân long đầu thượng, đột nhiên chính là trong lòng vừa động. Bất quá nàng không có ra tiếng, chỉ là dường như không có việc gì mà chuyển khai đầu không nghĩ mới rời đi tầm mắt liền thấy được tiêu tĩnh tây như suy tư gì ánh mắt tiêu tĩnh tây đối thượng nàng tầm mắt hơi hơi mỉm cười liền rời đi mắt thấp giọng cùng tiêu tĩnh lâm nói chuyện nhậm giao kỳ nhìn hắn vài lần trung Quy vẫn là cúi đầu lên bờ sớm có yến bắc vương phủ người chờ ở trên bờ nhìn thấy tiêu tĩnh tây cùng tiêu tĩnh lâm vội vàng đón lại đây tiêu tĩnh tây nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái lại nhìn về phía nhậm giao kỳ mỉm cười nói nơi này có chút loạn các ngươi không bằng đi trước hồi phủ đi Ta làm người đưa các ngươi trở về. Tiêu tĩnh lâm nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu nói, ta cùng với ngươi cùng đi thấy phụ thân. Lại nhìn về phía nhậm giao kỳ nói, giao kỳ, chúng ta làm người đưa ngươi về nhà. Nhậm giao kỳ cười nói, các ngươi có việc liền đều đi vội đi, ta bà ngoại còn ở bên kia án thượng, ta muốn đi cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón, để tránh nàng lao nhân ra lo lắng. Hôm nay nhậm ra cũng có xe ngựa lại đây, ta cùng với người nhà cùng nhau trở về đó là, không cần lo lắng cho ta nhìn theo Tiêu Tĩnh Tây cùng Tiêu Tĩnh Lâm Huynh mỗi hai người đi xa Nhậm Giao Kỳ đối lưu lại đưa nàng đồng sinh gật gật đầu chúng ta đi xem bà ngoại Dung Thị quả nhiên thực lo lắng Nhậm Giao Kỳ mang theo cái nha hoàng tự mình chờ ở bờ biển thấy Nhậm Giao Kỳ xuất hiện nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi nắm tay nàng đánh giá nói ngươi không có lên thuyền đi ta làm sở sở đi trên thuyền tìm ngươi sở sở là đi theo Dung Thị tới cái kia nha hoàn tuổi đã không nhỏ sẽ chút quyền cước Nhậm Giao Kỳ lắc đầu ta không có việc gì Nàng quay đầu lại, phát hiện đưa nàng lại đây đông sinh đã lặng lẽ thối lui, chắc là cảm thấy không mặt mũi nào cùng cũ chủ kiến mặt. Dung thị hôm nay liền mang theo hai cái nha hoàn lại đây, thấy nhậm giao kỳ không việc gì liền tưởng chờ sở sở trở về lúc sau liền rời đi. Nhậm giao kỳ lại là nhìn nhìn cách đó không xa đài cao, tuy rằng đã có người rời đi, nhưng là vẫn là có chút gia chủ không có đi, giúp đỡ lệ thân vương phủ cùng tô ra ở an bài trường hợp. Lúc này nhậm giao hoa bên người nha hoàn hương cần tìm lại đây. Ngũ tiểu thư ngài không có việc gì liền hảo, Tam tiểu thư đi khắp mọi nơi tìm người đâu. Nhậm Gia xe ngựa phải đi về. Dung thị nói, "Một khi đã như vậy, ngươi liền cùng ngươi tổ mẫu các nàng cùng nhau trở về đi." Nhậm Giao Kỳ nhân trong lòng có việc, trầm ngâm một lát liền gật đầu ứng, "Bà ngoại cũng trở về đi, ta ở Vân Dương thành còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày, chờ rảnh rỗi liền cùng tỷ tỷ đi xem ngươi cùng ông ngoại." Chương 143 đề điểm. Cùng Dung thị từ biệt, Nhậm Giao Kỳ đi theo Hương cần đi cùng Nhậm Gia người hội hợp. Tuy rằng đã có Yến Bắc Vương Phủ cùng tô ra người ra tới chủ trì trường hợp, đê phụ cận vẫn là có chút loạn. Không ít người ra đều lo lắng kế tiếp sẽ có cái gì càng nguy hiểm sự tình phát sinh, cho nên vội vã muốn trở về, không ít đã chịu kinh hách phụ nhân nhóm còn ở khóc sức mướt. Lần này tới tham gia đua thuyền rồng nhân ra còn không ít, cho nên mặc dù phải rời khỏi cũng yêu cầu từng nhóm đi, rốt cuộc đi thông bên trong thành kia một cái nói cũng không rộng mở, nếu là không cái trật tự liền sẽ đổ ở chỗ này cho nên mặc dù Nhậm lao Thái Thái muốn mang theo nhân ra người đi, cũng vẫn là phải đợi phía trước xe ngựa trước rời đi. Nhậm Giao Kỳ đi cùng Nhậm lao Thái Thái chào hỏi. Nhậm lao Thái Thái hiện tại cũng đúng là tâm phủ khí táo thời điểm không có thời gian tới hảo hảo hỏi đến Nhậm Giao Kỳ. Vậy vây tay khiến cho nàng thượng Nhậm Giao Hoa xe ngựa. Nhậm Giao Hoa vừa thấy nàng liền nhũ mày nói, ngươi đi nơi nào? Tìm ngươi đã nửa ngày. Nhậm Giao Kỳ mang theo xin lỗi mà cười cười, ta phía trước ở trên thuyền, bởi vì người quá nhiều một chốc hạ không tới làm Tam tỷ lo lắng. Nhầm dao hoa thấy nàng như vậy thái độ, liền cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhầm dao kỳ lại là ở trong xe ngựa gian bản con ngồi hạ, phân phó hương cần đem bút mực lấy ra tới. Hương cần tuy rằng nghi hoặc nàng lúc này muốn bút mực, vẫn là thành thành thật thật nghe lệnh đi. Các nàng đi ra ngoài xe ngựa giống nhau đều sẽ bị thượng hàng ngày độ dùng, từ siêm y hề phấn, nước trà điểm tâm đến giấy và bút mực đều sẽ không thiếu. Trên xe ngựa trừ bỏ Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa tỷ mỗi hai người cũng chỉ có Hương Cần cùng Bình Quả hầu hạ ở bên. Nhậm Giao Kỳ đem chọn một trương bình thường giấy tuyên thành, dùng tay trái nhắc tới bút ở mặt trên viết mấy chữ. Nhậm Giao Hoa liền ngồi ở nàng đối diện, thấy nàng lúc này muốn viết chữ liền có chút kỳ quái, lại thấy nàng cố ý dùng tay trái trong lòng càng là có chút kinh nghi, không khỏi có chút tò mò mà liếc liếc mắt một cái. Chỉ thấy kia cắt giảm hảo trên giấy, dùng chữ khải đoan đoan trinh chính, chính viết hai chữ long đầu. Nhậm Giao Hoa không khỏi sửng sốt, lại nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, thấy nàng khuôn mặt bình tĩnh không chút hoang mang thông dung bộ dáng, thật sự có chút khó hiểu. Nàng cho rằng Nhậm Giao Kỳ còn muốn viết cái gì, không nghĩ Nhậm Giao Kỳ chỉ viết này hai chữ liền gắt xuống bút, sau đó đem trên giấy nét mực làm khô, lại đem giấy gấp hảo. Trong xe ngựa an an tĩnh tĩnh, chỉ có trang giấy bị gấp lên thời điểm rất nhỏ thanh âm. Tuy rằng đối Nhậm Giao Kỳ hành vi cảm thấy sợ không được đầu óc, lại cũng không có người ra tiếng nói chuyện. Nhậm Giao Kỳ đem giấy chiết hào lúc sau, đối với Bình Quả vây vây tay. Bình Quả lập tức dịch đầu gối tiến đến gần, tiểu thư có gì phân phó? Nhậm Giao Kỳ tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng công đạo vài câu. Bình Quả khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nhậm Giao Kỳ công đạo xong, liền đem trong tay tờ giấy giao cho Bình Quả. Bình Quả không nói hai lời đã đi xuống xe. Nhậm Giao Hoa vẫn luôn nhìn Nhậm Giao Kỳ, chờ Bình Quả rời đi lúc sau nàng mới ra tiếng nói, ngươi này lại là muốn làm cái gì? Nhậm Giao Kỳ lên màn xe. Thấy bình quả thân ảnh giống như cá trạch giống nhau nhanh chóng toàn ly nàng tâm mắt, sau đó quay đầu lại hướng về phía nhậm giao hoa cười nói, hôm nay sự tình có cổ quái, ta cấp người nào đó một ít nhắc nhở. Nhậm giao hoa nghe được cái biết cái không, hồi tưởng khởi phía trước sự tình cùng với vừa mới nhìn đến hai chữ, nghĩ đến nhậm giao kỳ ý tứ hẳn là hoài nghi hôm nay sự tình cùng long đầu có quan hệ. Đến nỗi nhậm giao kỳ nói phải nhắc nhở người nào đó, nhậm giao hoa cho rằng nhậm giao kỳ nói chính là yến bắc vương phủ vị kia con chúa. Nhậm giao hoa hỏi như vậy một câu liền bỏ qua, chuyện này trung quy vẫn là cùng các nàng không có gì quan hệ, nàng cũng không có gì hảo quá hỏi. Nàng cảm thấy nhậm giao kỳ cũng gần là bởi vì cùng quận chúa giao hảo mới có thể chú ý này đó, thả nhậm giao kỳ hẳn là cũng chỉ là suy đoán thôi. Thấy nhậm giao hoa không hỏi, nhậm giao kỳ cũng không nội mà giải thích, loại chuyện này cũng không phải nàng răng ba câu là có thể nói được rõ ràng. Nàng vừa mới là làm bình quả đem kia tờ giấy trộm giao cho lôi ra gia chủ. Nàng suy đoán đời trước Hàn Gia chính là dùng lôi gia đều không phải là là danh chính nôn thuận lôi gia dòng chính mà đem lôi gia hoàn toàn đuổi ly đến bắc. Nàng luôn có một loại cảm giác, hôm nay sự tình không phải nhằm vào người khác mà là nhằm vào lôi gia tới. Trừ bỏ thời gian thời cơ phương diện ăn cướp, Hàn Gia tham dự lúc này đây đua thuyền rồng chuẩn bị, mà lôi gia này một thời gian ở Vân Dương thành nổi bật chính thịnh. Vừa mới nàng vẫn luôn suy nghĩ, vì sao thuốc nổ sẽ tặng kia mấy cái thuyền rồng? sau lại ở nhìn đến đứt gãy ở Hà Trung Long Đầu khi đột nhiên nghĩ tới. Các gia Long Đầu bởi vì trình tự làm việc nguyên nhân, yêu cầu một hai năm mới có thể xuống nước, một con hạ quá thật nhiều năm thủy Long Đầu cùng một con tân chế tạo gấp gáp ra tới Long Đầu có lẽ mặt ngoài nhìn không ra tới cái gì trinh lệnh, chính là hủy đi tới tới bên trong luôn là bất đồng, chế tác Long Đầu nghệ nhân lâu đời khẳng định có thể nhìn ra tới. Lôi ra nói chính mình kia một con Long Đầu là năm đó từ Yến Bắc đưa tới Giang Nam, muốn lấy này tới chứng minh chính mình chính thống địa vị. Nhậm giao kỳ lại là cảm thấy có chút tốt quá hóa lốt. Nếu là bị người từ giữa bắt lấy nhược điểm lôi ra phiền toái cũng liền tới rồi. Đương nhiên long đầu việc lôi ra cuối cùng có thể đẩy nói là chính mình nhất thời hảo mặt mũi mới có thể làm như vậy, nhưng đối với thế gia đại tộc mà nói thanh danh lại là không dễ nghe. Hơn nữa chuyện này rất có khả năng gần là một cái cớ, hàn ra kế tiếp tuyệt đối còn sẽ có hậu chiêu. Nhậm giao kỳ nhắc nhở lôi ra long đầu sự tình, trừ bỏ làm lôi ra đem bị tạc đoạn long đầu âm thầm xử lý. Vẫn là vì cho bọn hắn để một cái tỉnh, lôi ra lai lịch đã bị người đã biết, ứng sớm cho kịp làm phong bị. Nàng ở từ trên thuyền xuống dưới thời điểm liền nghĩ tới này đó, lại không có đối tiêu tĩnh Tây bọn họ nói ra. Tiêu tĩnh Tây đã nói rõ hiến Bắc Vương Phủ sẽ không nhúng tay, cho nên nàng không biết chính mình mật báo hành vi có phải hay không sẽ bị ngăn cản. Nha, ngũ tiểu thư ngài bị thương. Hương cần đột nhiên một tiếng kinh hô. Nhầm giao kỳ phục hồi tinh thần lại, có chút mạc danh, không có. Hương Cần lại là chỉ vào Nhậm Giao Kỳ cổ áo nói, ngươi xem, nơi đó có vết máu. Nói còn lập tức từ án kỳ hạ mỗ một tầng trong ngăn kéo nhảy ra tới một mặt bia kính đưa cho Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ tiếp nhận bia kính nhìn lên, nguyên lai like nàng phía bên phải cổ áo chỗ có một giọt đậu xanh lớn nhỏ màu đỏ ấn ký, bởi vì phía trước bị tóc chặn tròn nên không ai thấy, cũng mệt Hương Cần mắt sắc. Nhậm Giao Kỳ ngẩn người, nhớ tới có thể là phía trước Tiêu Tĩnh Tây sườn cổ chảy xuống tới huyết ban đến. Trên mặt nàng kia một giọt đã lau rớt không nghĩ tới cổ áo thượng cũng dính một dọn, không phải ta huyết. Nhậm Dao Kỳ nhìn vài lần, phục lại dùng chính mình đầu tóc đem kia vết máu che lấp. Hương Cần cùng Nhậm Dao Hoa tuy rằng cảm giác được có chút kỳ quái, chính là Nhậm Dao Kỳ nhìn cũng thật sự không có bị thương, liền cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhậm Dao Kỳ lại là không khỏi nghĩ tới ở trên thuyền thời điểm người nọ đem nàng bảo vệ tình cảnh, trên người nàng tựa hồ còn có người nọ lưu tại trên người ấm áp xúc cảm, cùng với quanh quẩn ở chốt núi lạnh lẽo dược hương. Nếu nàng là một vị hoài xuân thiếu nữ, lúc này nhất định dạng mây đỏ mát má, e lệ không thôi, đáng tiếc nàng sớm đã qua cái kia ngây thơ mở mịt tuổi tác. Chỉ là, cứ việc như thế, nàng nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng cùng người nọ độ ấm, vẫn là có một lát ngẩn ngơ. Lôi ra thuyền lần này lại mấy người bị trọng thương, lôi đỉnh chính vội vàng xử lý những việc này. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng vang, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, động tác nhảy bén mà hơi hơi trật lóe. bên thai một tiếng phá tiếng do vang. Một thứ xoa hắn mà bên thai qua đi, sau đó rất tới rồi phía trước không xa trên mặt đất. Lôi đỉnh hơi hơi hít mắt, lập tức xoay người sau này xem, lại là chỉ nhìn đến mấy cái cùng hắn giống nhau lưu lại xử lý trường hợp các gia tộc người phụ trách, cùng với chạy tới chạy lui tùy tùng, lại là không có một cái khả nghi người, lôi đỉnh trong lòng không khỏi hơi dùng mình. Bên cạnh hầu hạ quản sự đem trên mặt đất chi vật nhặt lên, lao ra, đây là. Lôi đỉnh lúc này mới quay đầu, lại là phát hiện nguyên lai là một cái long nhãn đại cục đá. Chỉ là trên tảng đá trói lại một vòng mỏng giấy, vừa mới chính là thứ này chiều hắn đánh út lại. Lôi đình chỉ nhìn chầm chầm quản sự tay một cái trước mắt, liền đem đồ vật nhận lấy, bất động thanh sắc mà đem kia trương mỏng giấy hủy đi, không nghĩ ở nhìn đến mặt trên tự thời điểm lại là bỗng nhiên cả kinh. Bất quá lôi đình sớm đã không phải mới ra đời bao đầu tiểu tử, ngần ấy năm lịch duyệt làm hắn thực mau liền bình phục nỗi lòng, trên mặt biểu tình càng là một chút biến hóa cũng không có. tiêu lưu quý tới, ta có chuyện phân phó hắn Lôi Đình trầm giọng phân phó quản sự nói: "Quản sự lập tức lĩnh mệnh đi." Lôi Đình nhìn phía mặt sông phương hướng, như điêu khắc trầm túc trên mặt biểu tình đen tối khó lường. Tránh ở chỗ tối bình quả thấy Đông Sinh đã đi tới lập tức nhìn về phía hắn. Đông Sinh chiều nàng gật gật đầu, đến gần mới nói: "Người đi theo tiểu thư nói, đã cho hắn." Bình Quả nghe vậy không nói hai lời, rứt khoát lưu loát mà xoay người liền đi. Đông Sinh sử sốt, sờ sờ cái mũi. Nhầm Dao Kỳ muốn thần không biết quỷ không hay mà báo. Bình Quả tự nhiên là làm không được, cho nên nàng làm Bình Quả đi tìm đồng sinh. Cũng công đạo hắn nếu là Tiêu Tinh Tây hỏi đến nói liền không cần giấu giếm. Nàng nghĩ vậy chuyện thời điểm tuy rằng không có trực tiếp cùng Tiêu Tinh Tây nói, nhưng là nàng cũng không muốn cố tình giấu giếm chính mình hành động. Lấy Tiêu Tinh Tây khôn khéo xong việc khẳng định sẽ nghĩ đến. Bình Quả hoàn thành sứ mệnh liền lập tức trở về phục mệnh. Nhập ra xe ngựa ngừng ở đê thượng, phía trước mấy nhà nhân gia chiếc xe đã bắt đầu động, nhân gia quản sự cũng ở thét to làm phu xe chuẩn bị sẵn sàng. Bình quả sau khi trở về Nhậm Giao Kỳ liền đem chuyện này tạm thời bông, Chính dựa ngồi ở xe ngựa trên vách nhắm mắt dưỡng thần, nghe được bên ngoài có người nói chuyện thanh âm, nàng nguyên bản không có để ý, không nghĩ sau một lúc lâu lại là có người ở nàng xe trên vách nhẹ nhàng gõ gõ. Bởi vì vừa lúc đập vào nàng dựa vào địa phương, làm Nhậm Giao Kỳ không khỏi kinh ngạc kinh. ở Nhậm Giao Kỳ ý bảo Hạ Bình quả sốc lên màn xe. Mày kiếm tinh mắt thiếu niên xuất hiện ở ngoài cửa sổ xe, Vân Vân phong thấy Nhậm Giao Kỳ nhìn qua đi. Ánh mắt ở trên mặt nàng vừa chuyển, không biết như thế nào thanh âm lại là mang theo chút khẩn trương nói, nghe nói trên thuyền có không ít người xuống dưới thời điểm bị thương, ngươi, con hào đi. Nhậm giao kỳ nhìn vị này đời trước quan ra đối đầu, nhìn hắn nỗ lực che giấu chính mình trong mắt lo lắng, làm chính mình thoạt nhìn trước sau như một kiêu ngạo lại cao cao tại thượng, ánh mắt có chút phức tạp. chương 144 vân nhị thiếu, nhậm giao kỳ mặt ngoài chỉ là một cái 11-12 tuổi thiếu nữ, chính là nàng rốt cuộc không phải. Trải qua số lượng không nhiều lắm vài lần tiếp xúc, nếu nói nàng hoàn toàn không có phát giác tới vân văn phóng đối nàng không bình thường thái độ, đó chính là lừa mình dối người, chính là nàng vẫn là cảm thấy có chút vô pháp lý giải. Đã không có đời trước kia một bạt thai mà khiến cho kết toán, nàng cho rằng này một đời hai người hẳn là hình cùng người lạ. Nàng không nghĩ treo chọc vân văn phóng loại người này, bởi vì thật sự treo chọc không dậy nổi. Vân văn phóng thấy nhậm giao kỳ không trả lời hắn nói, bởi vì góc độ quan hệ, Hắn chỉ có thể nhìn đến nhậm giao kỳ hiển lộ dưới ánh mặt trời nửa khuôn mặt, không khỏi có chút bực bội, hỏi ngươi đâu, rốt cuộc có hay không thương đến. Nhậm giao kỳ than nhẹ một tiếng, tâm bình khí hòa nói, ta vẫn luôn đi theo của chúa, cũng không có bị thương, đa tạ vân nhị công tử quan tâm. Vân văn phóng thân phận hiện tại đã không có che giấu tất yếu, cho nên nhậm giao kỳ không có lại kêu hắn văn công tử. Vân vân phóng sắc mặt đẹp chút, khỏe miệng mang theo chút cười ý tứ, ngoài miệng lại là nói, biết là quan tâm liền hảo. Bất quá ngươi về sau cũng muốn tiểu tâm chút, đừng sự tình gì nhân ra tốn ngươi đi ngươi liền đi, không một chút nhãn lực thấy Nhi không duyên cớ liền đã chịu vạ lây. Vân Vân phóng nói hẳn là hôm nay nàng cùng Tiêu Tĩnh Lâm bị ngăn ở dưới cầu sự tình, Nhậm Giao Kỳ không có đáp lời. Vân Vân phóng mày dương lên, thanh âm lại là phóng thấp chút, nguyên bản liền muốn tìm cơ hội đề điểm ngươi một câu, Tiên bác Vương phủ thủy thâm đâu? Tiêu Tĩnh Lâm cùng Ngô Y Y ngọc những chuyện lung tung lộn xộn đó ngươi đừng đi theo hạt đúc kết, tốt nhất là có bao xa trốn rất xa. Lúc này bên kia có người gọi một tiếng vân công tử, hình như là nhậm lao thái thái bên kia phát hiện hắn lại đây. Vân văn phóng nhịn không được xách một tiếng, sau đó hỏi nhậm giao kỳ, nghe minh bạch không có. Nhậm giao kỳ biết nghe lời phải mà có lời nói, tân đa tạ vân công tử đề điểm. Vân văn phóng bừa lòng, ta đi trước, quá mấy ngày tiêu tính lầm đi vân ra ngươi cũng đi theo tới, tự nhiên là chỗ tốt. Nói xoay người liền đi rồi. Nhậm giao kỳ hơi hơi nhíu như mày. Cảm giác được hôm nay vị này vân nhị thiếu ra nói tựa hồ là nhiều chút. Tuy rằng trước kia hai người gặp mặt cũng sẽ đáp thượng vài câu, bất quá bởi vì nàng thái độ vấn đề, vân nhị thiếu cũng không có cơ hội lập tức giảng nhiều như vậy nói, vẫn là mang theo như vậy rõ ràng quan tâm ý tứ. Nhậm giao kỳ không biết, vân văn phóng này trận đột nhiên từ nhậm ra mai danh ẩn tích kỳ thật là bởi vì nghe được tin tức, vân ra cố ý vì hắn làm ai, nhà hắn lao thái thái cùng mẫu thân này trận không thiếu vì hắn tương xem nhân, nhân ra. Chính là vân nhị thiếu ra là cái loại này nhầm người bài bố tính tình sao. Ở nghe được tin tức này lúc sau, hắn liền trở về làm dối. Không thể không nói, vân văn phóng người này cũng là gian xảo, hắn cũng không ở trưởng bối trước mặt nói chính mình không vui. Hắn tổ mẫu thử hỏi hắn vài câu thời điểm, thằng nhãi này thực thuận theo nói hết thệ nghe theo trưởng bối làm chủ hắn không ý kiến, hống hắn tổ mẫu mặt mày hấn hở. Chính là cố tình liên quái, hắn tổ mẫu cùng mẫu thân vô luận là coi trọng nhà ai cô nương. Cuối cùng tổng có thể hỏi tham gia tới kia gia cô nương chút không muốn người biết không hảo tới, liền cùng tạ môn nhi dường như. Cuối cùng cuối cùng là chọn một vị gia thế, tướng mạo tính nết, tài cán đều không thể bắt bẻ ra tới, vân gia trưởng bối cũng tương nhìn kia cô nương, xác thật là mọi thứ đều hảo, hắn tổ mẫu còn làm hắn lặng lẽ nhìn người, vân văn phóng tỏ vẻ chính mình không có ý kiến. Không nghĩ việc hôn nhân này còn không có chính thức để thượng nghị trình. Kêu ra lại là đột nhiên chuyển ra vị kia tiểu thư cùng chính mình biểu ca chi gian có chút thật không minh bạch quan hệ. Vân Văn Phóng không biết từ nơi nào biết được chuyện này nhi, lập tức liền đã phát tính tình. Hán tổ mẫu cùng mẫu thân bởi vì chuyện này trong lòng đối Vân Văn Phóng đều có chút ái náy. Vân lão Thái thái đối mặt tôn nhi âm trầm sắc mặt, cuối cùng cũng không biết như thế nào liền cấp ra bảo đảm nói về sau ở Vân Văn Phóng việc hôn nhân mặt trên sẽ cho Vân Văn Phóng một ít quyền tự chủ. Bất quá đoạn thời kỳ trong vòng. Vân ra cũng không ai dám nhắc tới nhị thiếu ra việc hôn nhân. Vân văn phóng cũng coi như là trăm phương ngàn kế, trải chăn hắn đã phô hảo, cho nên lúc sau cũng chỉ dư lại chậm rãi hành động. Lại nói tiếp Vân ra cùng nhậm ra là có chút quan hệ họ hàng quan hệ, bất quá Vân gia cái này nhãn hiệu lâu đời thế ra ở trong xương cốt kỳ thật là có chút trướng mắt người nhậm ra như vậy không có gì quy củ nhà giàu mới nổi. Cho nên vô luận nhậm ra như thế nào muốn kết Vân ra việc hôn nhân này. Nhậm ra trưởng bối ở vì vân nhị thiếu ra chọn thê thời điểm đều không có đem nhậm ra nạp vào suy xét. Vân ra cũng không có gióng chống thua riêng, cho nên nhậm ra bên này cũng không có được đến tin tức. Cho nên nhậm gia kỳ không hiểu vân văn phóng thình lình xảy ra quỷ dị thái độ, bất quá nàng cũng không có như thế nào để ở trong lòng là được. Đối với những cái đó cổ xưa thế ra chú ý nàng so nhậm ra tất cả mọi người nhìn thấu triệt, nàng không cảm thấy nhậm ra có thể cùng vân ra kết thượng thân. Hết thể bất quá là nhậm ra láo thái gia cùng nhậm lao thái thái ý nghĩ kỳ lạ một bên tình nguyện thôi. Trở lại nhậm ra biệt viện lúc sau, bởi vì bị chút kinh hách, mọi người cũng đều mệt quá sức, từng người hồi viện nghỉ ngơi không để cập tới. Tới rồi mau chạm vạng thời điểm, nhậm ra mấy nam nhân nhóm mới trở về, cũng mang về một cái làm người kinh ngạc tin tức. Hôm nay bị tạc hủy mấy thuyền thuyền rồng, kia mấy cái long đầu nguyên bản bị vớt sau khi lên bờ muốn tìm thợ thủ công tu bổ. Bất quá ở vận chuyển vào thành trên đường bị một đám xem náo nhiệt quần chúng không thể hiểu được ngăn lại tới vây xem, bởi vì bọn họ nghe nói hôm nay đua thuyền rồng thượng có một con rồng thuyền đột nhiên sống biến thành long, lại ở phi thăng thời điểm bị một đạo lôi cấp đánh chết, cho nên nhóm người này là tới xem chết long. Chờ mọi người dở khóc dở cười đem đám người xua tan, kia chở long đầu xe lại là không. Nguyên bản bốc xếp và vận chuyển long đầu xe cũng không có vài người trông coi, bởi vì ai cũng không thể tưởng được sẽ có người tới trộm cái này. Chính là cố tình liền ném. Quân chúng nhóm lại là càng hưng phấn, càng thêm tin tưởng đó là một cái xấu long, còn có người lời thề son sắt mà nói chính mình phía trước chủ ý đến trên xe có kim quang trận lóe hẳn là cái kêu long thăng thiên đi. Loại này vừa nghe liền không thế nào đáng tin cậy sự tình cố tình chính là ở ăn no chống nhân dân quần chúng giữa cực có thị trường, hiện giờ toàn bộ vân dương thành đều náo nhiệt. Chính mắt thấy toàn bộ sự kiện trải qua láo ra các phu nhân tự nhiên là khinh thường loại này lời đồn đãi bất quá cũng đều ở suy đoán này long đầu vì sao sẽ đột nhiên mất tích có phải hay không cùng hôm nay thuyền rồng đột nhiên bị tặng có quan hệ còn có người suy đoán là nào một nhà long đầu ẩn giấu tổ tông lưu lại bảo tàng cho nên bị người đỏ mắt mới có thể xuất hiện hôm nay như vậy vừa ra càng có người ta nói là lôi ra cái kia long đầu có lôi ra tổ tiên năm đó nam hạ thời điểm lưu tại hiến bắc tàng bảo đồ nhập ra người cũng bởi vì cái này quái dị sự tình nháo thật sự náo nhiệt Nhưng thật ra nhậm giao hoa ở nghe được chuyện này thời điểm không có phát biểu ý kiến gì, chỉ là như suy tư gì mà nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. Chuyện này nháo đến lại như thế nào đại, đều không liên quan nhậm giao kỳ sự tình gì, nàng biết hẳn là lôi ra người chính mình động tay, vì chính là không nghĩ đem cái này bó lớn bính giao cho địch nhân trên tay. Này một đêm nhậm giao kỳ ngủ đến cũng không thế nào hảo, thay đổi cái hoàn cảnh lạ lẫm lại cùng nhậm giao hoa cùng giường, tóm lại là có chút không thói quen tới rồi ngày thứ hai đi lão thái thái nơi đó thỉnh an nhậm giao kỳ đang nghĩ ngợi tới cùng nhậm giao hoa thương lượng một chút thừa dịp nhàn dỗi đi nhà ngoại đi một chút nhà cũ bên kia người tới là đại thái thái phái tới khang di nương chạy nghe thấy cái này tin tức nhậm lão thái thái nổi trận lôi đỉnh thẳng hô khinh người quá đáng nguyên bản lần này người lão thái thái mang theo nhậm gia đại bộ phận người ra tới là công đạo quá lớn thái thái làm nàng nhân cơ hội đem khang di nương xử lý trong nhà thủ linh thiếu xử lý lên cũng phương tiện một ít Chờ nhậm ra người đều đi trở về, liền có thể tuyên bố Khang Di Nương sinh bệnh tật đi thôn trang thượng tính dưỡng. Chính là Khang Di Nương lại là ở nhậm ra còn không kịp xuống tay thời điểm từ nhậm ra chạy, đại thái thái phái người đem nhậm ra lớn lớn bé bé sân, thậm chí toàn bộ bạch hạc trấn đều phiên một cái biến đều không có tìm được người. Khang Di Nương giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Cha! Cho ta cha! Ta cũng không tin nàng có thể dài quá cánh bay. Nhậm lao thái thái không thể chịu đựng được loại chuyện này. Bị người cấp chơi ném thể diện còn chưa tính, cố tình người nọ còn từ mí mắt ngầm chạy thoát, này quả thực chính là khiêu khích. Đại thái thái phái tới mật báo lao ma ma cũng là khổ không nói nổi, vùi đầu đến cực thấp. Không chỉ là nàng, liền đại thái thái đều có chút đâu không được. Vạn nhất cái này khang di nương đi ra ngoài lung tung hồn ảo, nhập ra mặt trong mặt ngoài liền toàn ném. chương 145 không gì làm không được tiêu nhị công tử. Mà cùng nhậm lao thái thái giống nhau ngoài dự đoán còn có phương di nương. người nói người nói chạy. Phương Di Nương nhìn chạy tới Vân Dương thành bẩm báo bà tử, luôn luôn mềm ấm ngữ điệu khó được có chút dơ lên. Kêu bà tử không biết như thế nào, trên chán liền ra hãn, đúng vậy, Di Nương. Chúng ta chiếu ngải phân phó trước đem người làm ra tòa nhà, chính là người này quá mức gian xảo, cuối cùng vẫn là làm nàng chạy mất. Phương Di Nương nhìn ngoài cửa sổ bóng cây di động, ánh mắt có chút khó lường, người chung quanh cũng không dám dễ dàng nói chuyện. Nửa ngày, mới nghe được nàng cực nhẹ than một tiếng, là ta sơ sót. Nàng nguyên bản liền không phải cái dễ dàng làm người bài bố Trộm đi tìm đi Nhất định phải so đại thái thái người trước tìm được Bà tử vông di nương không có truy cứu các nàng thất trách Hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi Thập phần cảm kích nói Là, là, là, nô tỷ này liền đi Thấy bà tử lui xuống Phương di nương cặp kia đẹp mà mẩy liệu mới gắt gao mà nhăn lại Khang thị thế nhưng mất tích nay đang được việc không đủ phế vật Đều không phải là là nàng sẽ không trừng phạt cấp giới Chỉ là nàng không thể so mặt khác danh chính ngôn thuận chủ tử Bên người có thể có tác dụng mà có thể tin người vốn là không nhiều lắm Phần lớn là nàng từ nhà mẹ để bên kia mang đến Nàng hiện tại đúng là yêu cầu dùng người thời điểm Ngự khí lần lượt từng cái trừng phạt còn không bằng làm các nàng đoái công chuộc tội càng tốt Bất quá phương di nương trong lòng vẫn là trôn xuống bóng ma Nàng cứu khang thị đảm nhiệm ra khang thị vẫn là lựa chọn chạy trốn Đây là không tín nhiệm nàng Về sau không biết còn sẽ gặp phải cái gì biến cố tới Tiêu tĩnh Tây nghe được thuộc hạ bẩm báo nói kia mấy cái long đầu mất tích thời điểm, ngẩn người, sau đó khỏe miệng khẽ niết có chút cười như không cười, ánh mắt lại là như cũ thâm thúy khó giỏ. Lúc này hắn trong đầu hiện lên chính là từ trên thuyền lớn xuống dưới, ngồi ở thuyền hoa chung khi, nhậm giao kỳ nhìn hà chung kia mấy cái long đầu như suy tư gì biểu tình. Hẳn là lôi ra người chính mình động tay. Gã sai vật đồng đức thấy chủ tử không có tiếp tục truy vấn, làm hết phận sự mà lại bẩm một câu. Tiêu Tinh Tây hơi hơi những mày Các ngươi liền như vậy nhìn. Ngư Khí nghe không ra hỉ nộ. Đông Đức không chút cậu thả mà trả lời, chủ tử phía trước nói không nhúng tay những việc này. Nếu là chủ tử muốn truy cứu lôi ra, tiểu nhân này liền phái người đi, bọn họ hành tung tiểu nhân vẫn luôn làm người trộm không chế. Tiêu Tĩnh Tây hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, lại là thở dài một hơi, khỏe miệng lại là cười, tính, tùy nàng đi thôi. Đông Đức nghe ra tới chủ tử những lời này có chút vi diệu phức tạp, không khỏi nâng nâng đầu, không rõ chủ tử trong miệng hắn là chỉ cái gì người. Hoặc là chỉ lôi ra. Đồng hỷ ở nơi nào? Không cho đồng đức lung tung cân nhắc mà cơ hội, tiêu tinh tây làm như thuận miệng hỏi một câu. Đồng đức không nói chuyện, đứng ở bên cạnh mà đồng hạ lập tức trả lời, đồng hỷ ở quét tức thư các, chủ tử hiện tại muốn triệu kiến hắn sao? Dừng một chút, đồng hạ châm trước nói, hắn đã nhiều ngày đi thư các đi thật sự cần. Tiêu tinh tây nghe vậy như suy tư gì nhúng mày, lại là không nói gì thêm. Đồng hỷ hoặc là nói đồng sinh lúc này xác thật là ở Hiên bắc vương phủ ngoại thư phòng thư trong các. Yến Bắc Vương phủ thư các rất lớn, suốt năm gian rộng mở trong phòng bãi đầy kệ sách, bãi tràn đầy thư tịch. Đông Sinh sau cổ trong quần áo ngẹn căn lông gà gánh nặng, người lại là ỉ ở nhất phòng trong một cái kệ sách phía dưới, trong tay phủ một quyển thật dày quyển sách cao mày nghiêm túc phiên. Tuy rằng cùng Nhậm Giao Kỳ nói hắn không có tra được về củ ra sự tình, bất quá Đông Sinh là cái nghiêm túc cẩn thận người, nhớ tới Nhậm Giao Kỳ lúc ấy kia hơi hơi có chút thất vọng ánh mắt tổng cảm thấy tâm lý có chút không yên ổn. Cho nên trở về lúc sau Hắn vẫn là lấy cơ quét tức đi tới thư các cha này vài thập niên tới Yến Châu địa phương trí, Chí, sợ chính mình trước vài lần sơ sót.